trong i Giao ê u Vương lấy a đưa、tới. Hai người ngồi ở trên bậc thang của một thuốc tới. trên biệt điếu người ngồi Quế phụ h bậc ở a a h i tôi lại giúp phải nói với tôi, lần trước anh đi thủ đô, đế nhất vương đã nói cái gì mà sao? nhiên anh lại rời a anh anh nữa anh anh sao anh n này, nhìn mông lần này, nên lần nhất Vương đống như vậy chứ. Trong g gì mà vậy thủ chức xem trả trước đô, rõ có đế đã khoảng thời gian này thiêu g i a o vương luôn nghĩ tới vấn đề này thế nhưng là anh ta lại nghĩ không thông giang cung tuấn hút thuốc nhìn bầu trời đen như mực nhẹ giọng thì thảo thế cục đại lan quá loạn chiều chính bên kia chia làm m ấ y phái trong đó có không ít kẻ lòng lang dạ thú chỉ k i ê n kỵ thế lực năm đại tướng chúng ta k h ông có cách nào mãng nên lô ta ô i chỉ v ừ mới bắt đ vô vô ông. Ông là một người thô kệch không hiểu rõ những sự việc trong triều đình nhưng giang c u n g tuấn đã nói rất rõ rồi nên đại khái ông ta cũng nắm được chút mánh khỏe hai sắp có thay đổi rồi tiêu g i a o vương thở dài một hơi cùng lúc đó đường tấn cũng được đưa tới bệnh viện nhờ giang cung tuấn ra tay cứu cậu ta nửa cái mạng nên sau khi được đưa đến bệnh viện cũng được cứu chữa rất kịp thời mà giang cung tuấn thì đi đến phòng bệnh khác trong phòng bệnh đường sở vi đã thay một bộ quần áo khác quần áo này là của văn tâm hai người ngồi trong phòng mắt đối mắt với nhau từ sớm thì văn tâm đã biết đến đường sở v i chỉ vẫn luôn chưa có cơ hội nhìn thấy bây giờ cuối cùng đã gặp được không hổ danh là cô gái đẹp nhất thành phố mà đường sở vi thì to mày cô gái này là a sao lại ở chung với giang c u n g tuấn trong phòng khám tin tức vẫn đang phát trên tv vào thời khắc này tin tức đã được truyền ra xin、si、chào buổi tối các bạn người xem thân mến bây giờ đang truyền bá một số tin tức tối hôm nay theo tình báo từ quân đội có nhóm tội phạm tụ tập làm ra những hành vi phi pháp ở vùng ngoại ô khu biệt phủ nào đó quân đội đã xuất động nhóm tội phạm này đã tiến hành chống trả nhóm tội phạm này là nhà họ ngụy trong quá trình chống trả ngụy quang và ngụy trình đã bị quân đội đánh chết tin tức theo đó được chuyển tới hình ảnh tiêu giao vương cũng xuất hiện trong tv một phóng viên đang tiến hành phỏng vấn anh ta tiêu g i a o vương đang đứng trước cửa b i ệ t phủ quế hoa đứng trước mặt truyền t h ô n g cất giọng trả lời trong nước tuyệt đối không được xuất hiện tội phạm một khi xuất hiện thì sẽ nghiêm trị không tha cái này thì nhìn thấy tức này đường sở vi trận tròn hai mắt chương hai trăm mười tám cùng nhau tám rất nhanh giang cung tuấn đã quay trở lại anh đẩy cửa phòng khám bệnh ra đi thẳng vào bên trong văn tâm lập tức đứng lên kêu một tiếng anh giang ừng giang cung tuấn gật nhẹ đầu nhìn qua đường sở vi đang n g ồ i một bên xem tin tức đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống sở vi em không sao chứ、ừ. đường sở vi nhìn qua giang cung tuấn dối chỉ vào bản tin tức đang phát trên tv hỏi chuyện gì chuyện gì vậy ngụy quang chết rồi sao giang cung tuấn gật đầu anh biết thế lực của nhà họ ngụy rất lớn báo cảnh sát cũng vô dụng thôi nên anh mới báo quân đội sau khi anh báo về bên trên đối với chuyện này tiêu giao vương đã tự mình tiến về biệt thự quế hoa tiêu diệt người bên trong biệt phủ quế hoa ngụy quang chống trả quân lệnh nên trực tiếp bị xử tử hơn nữa anh mã cũng đã chết anh ta cũng xong rồi nên sẽ không còn ai tiến hành trả thù nhà họ đ ư n g nữa tiêu tiêu giao vương tự mình ra tay sao đường sở vi vô cùng ngạc nhiên đúng vậy đây là giang bắc tiêu g i a o vương đứng đầu ở thành phố này những người này còn thông đồng làm chuyện phi pháp sao tiêu g i a o vương có thể ngồi đó mặc kệ cơ chứ anh lôi kéo tay đường sở vi nói sở vi phải biết dùng thủ đoạn của pháp luật để bảo vệ mình ở nước đại lan này không có ai một tay che trời cả luôn có sự tồn tại của chính nghĩa và tiêu g i a o vương chính là một đại diện cho việc này ừ m đường sở vi gật đầu c h ậ t nhớ ra cái gì đó cô lập tức hỏi em trai em đâu giang cung tuấn nói đã đưa tới bệnh viện trước hết anh đưa em về nhà rồi sẽ tới bệnh viện nhìn thử xem sao đường sở vi cũng không nghĩ nhiều lần này có thể thoát chết nhiều lần như vậy đều là nhờ giang c u n g tuấn nếu như không phải giang c u n g tuấn gọi điện báo cáo thì cô chỉ sợ mình không cách nào tưởng tượng ra hậu quả của nó giang c u n g tuấn lôi kéo tay đường sở v i đứng dậy rời đi giang c u n g tuấn anh giang văn tâm mở miệng như có điều muốn nói h ử m g i a n g c u n g tuấn nhìn qua cô ấy rồi nói sao vậy chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi anh tào hấn ở đâu văn tâm mở miệng hỏi cô ấy biết tào hấn đi nam cương theo tin tức truyền tới từ nam cương trên ải thiên sơn hắc long tham chiến với các tông sư võ đạo của hơn 28 nước còn bị 10.000 đại quân truy sát ngay sau đó là tin tức chết của hắc long truyền tới bây giờ hắc long đã trở về thế nhưng tào hấn vẫn còn chưa quay lại cô ấy vẫn luôn cố tìm cơ hội hỏi thăm chuyện này giang cung tuấn nhìn gương mặt lo lắng của văn tâm cũng hiểu rất rõ ý tứ của cô ấy tào hấn không sao hết tôi đưa cho cô một chiếc điện thoại cô cứ gọi tới hỏi thăm cậu ta đi anh đưa điện thoại của h o ạ á c đông cho văn tâm sau khi để điện thoại lại anh và đường sở vi lập tức rời đi văn tâm thì lập tức c ầ m điện thoại lên gọi tới cho hóc o đông điện thoại vừa kết nối cô ấy chờ đợi không kịp mà hỏi ngay a lô anh giang nói anh biết cách liên lạc với tào hấn bây giờ tào hấn ở nơi nào vậy hóc o đông không biết là ai gọi tới cho tới khi nghe văn tâm nói tới anh giang là anh ta biết ngay đó chính là giang c u n g tuấn ở bệnh viện quân khu cái gì ở bệnh bệnh viện sao sắc mặt văn tâm lập tức thay đổi vội vàng hỏi anh ấy thế nào rồi tự cô tới mà xem đi hóc o đông không muốn nói nhiều làm gì mà sau khi văn tâm cúp điện thoại thì cô ấy lập tức đi tới bệnh viện quân khu cả nhà họ đường tề tựu i đầy đủ lại đường thành lâm đang ở nhà họ đường họ cũng biết chuyện đường tấn và đường sở vi bị trói bắt đi không cần n g h ĩ thì họ cũng biết chuyện này có quan hệ với nhà họ ngụy là nhà họ ngụy chỉ điểm và cũng là do nhà họ ngụy muốn trả thù bây giờ trên tv đang phát lại tin tức nhìn thấy tin tức này ai trong nhà họ đường cũng ngây người ra đường quang chết rồi sao mã hóa long cũng chết luôn sao cả nhà họ đường đều trận trong mắt khó mà tin nổi sự thật này nhà họ ngụy vừa lập ra một chút trả thù nhà họ đường sao chỉ mới một buổi chiều thì họ đã chết mất rồi một lúc sau thì giang c u n g tuấn và đường sở vi cũng trở lại nhìn thấy đường sở vi bình yên vô sự hà diệp mai vào tới vui mừng tới mức khóc giống lên sở vi con không sao là quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi mẹ vừa xem tin tức nói đại họa xảy ra ở biệt phủ quế hoa anh mã tập hợp đội phạm tội mẹ còn tưởng rằng mẹ à con không sao rồi là giang c u n g tuấn báo cáo lên quân đội mới tiến hành hành động may mắn là lần này có c u n g tuấn ở đấy đúng rồi thần đâu em trai con đâu ông xã chồng em đâu chồng em sao rồi nô m ị không thấy đường tấn lập tức nghĩ tới điều gì đó thương tâm khóc lớn lên tấn sao anh lại đi rồi con của chúng ta còn chưa ra đời mà mẹ em trai không sao cả chỉ là bị thương nên bây giờ còn trong bệnh viện chúng ta đến bệnh viện xem xét một chút đi ngay vậy mọi người mới thở ra một hơi sau đó cả nhà lập tức đi tới bệnh viện thành phố đường tấn được đưa tới bệnh viện rất kịp thời nên bây giờ cũng đã làm xong giải phẫu trong phòng chăm sóc đặc biệt đường tấn đang nằm trên giường ngẩn người buổi tối hôm nay mọi chuyện xảy ra quá rung động lòng người cậu ta cho rằng mình sắp chết cũng làm xong công tác chuẩn bị thế nhưng cậu ta không nghĩ tới vậy mà giang c u n g tuấn kịp thời xuất hiện cứu sống cậu ta một mạng cậu ta càng không nghĩ tới vậy mà giang c u n g tuấn lại là hát long anh là hát long vậy tập đoàn giang long là của ai cậu ta cảm thấy đầu vóc của mình có hơi không đủ dùng thế nhưng khi giang c u n g tuấn ôm cậu ta nhưng vẫn có thể tùy tiện giải quyết hơn trăm người cuối cùng còn có sự xuất hiện của tiêu giao vương giang c u n g tuấn còn xưng anh em với người ta cái này không phải hát long thì còn là ai nữa cậu ta thật sự nghĩ mãi cũng không ra tại sao lai lịch của giang công tuấn lớn như vậy mà còn muốn ở dễ ở nhà họ đường vì sao còn phải chịu thiệt ở nhà họ đường cơ chứ nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ở nhà họ đường tất cả đều có sự trợ giúp thần bí của cậu chủ giang sau lưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại cái cậu chủ giang cung tuấn bí này chẳng phải là giang cung tuấn hay sao là giang cung tuấn con rể nhà họ đường là anh rể của cậu ta đường tấn nghĩ tới xuất thần sau đó cửa được người ta đẩy vào cả đám người đi đến đây đều là người nhà họ đường chạy tới ông xã anh sao rồi nô mịch đi vào phòng bệnh lập tức phóng tới đường tấn trên giường bệnh nhìn băng gạc cả người cậu ta rồi thương tâm khóc lớn lên đường tấn có hơi đau đầu thấy phía sau còn có giang c u n g tuấn đi theo vào cả người cậu ta không khống chế được mà run dậy trước kia cậu ta coi giang c u n g tuấn là phế vật hết chửi lại đánh đập anh có trả thù mình hay không đây đường tấn lo lắng suy nghĩ đường sở vi đi tới ân cần hỏi thăm em trai không sao chứ không không sao cả đường tấn mở miệng cậu ta có hơi lo lắng giang c u n g tuấn mở miệng nói em trai bị thương rất nặng cần tính dưỡng thật tốt đừng làm phiền cậu ta chúng ta trở về trước nhé dù sao ở bệnh viện cũng có y tá chuyên môn mà đúng đúng vậy đường tấn mở miệng ba mẹ ông nội bà xã chị hai các người về nhà đi c o n cũng không chết được giữa một khoảng thời gian tốt lên là có thể về nhà rồi người nhà họ đường nhìn đường tấn thấy do cậu ta vẫn còn tỉnh táo thì mới yên tâm một chút người trong nhà lại quay trở về nhà họ đường phòng của đường sở vi đường sở vi ngồi ở trên giường vẻ mặt tay n ấ y nhỏ giọng nói ông xã em xin lỗi lại khiến cho anh gặp nhiều rắc rối như vậy rồi giang cung tuấn hơi dừng tay lại nói anh không sợ phiền phức nhưng em biết tại sao anh lại tức giận hay không đường sở vi lắc đầu anh tức giận là vì em không chịu nói rõ cho anh biết anh là ông x ã em trong nhà có chuyện gì xảy ra sao em không nói trước với anh một tiếng còn phải đi cầu xin người khác sao còn cần phải bất cứ cầu mong an toàn như vậy sao đường sở vi cúi đầu một câu cũng không nói nên lời cô cũng từng nghĩ tới sẽ nói cho giang c u n g tuấn biết thế nhưng cô cũng biết giang c u n g tuấn không có tiền lại không có quyền nên nói với anh cũng vô dụng em em sau này em sẽ không như vậy nữa cô cúi đầu nhỏ giọng nói ra sau này có chuyện gì trước hết em sẽ nói với anh cái này thì được giang cung tuấn mở miệng trả lời chúng ta là vợ chồng anh là ông xã em có việc gì mà em không thể nói cho anh biết thà đi nói cho người ngoài cũng không chịu nói với anh đường sở vi giống như đứa nhỏ biết mình làm sai chuyện mạnh mẽ gật đầu giang cung tuấn võ b ả vai cô an ủi nói được rồi đều đã qua rồi cũng không còn sớm nữa đi tắm một cái rồi ngủ ông xã đường sở vi bất t r ợ t ngẩng đầu lên h ừ m g giang cung tuấn nhìn lại cô sao cô chưa nói cái gì mà mặt lại đỏ lên rồi thì cùng tắm đi chương hai trăm mười chín sự chủ động của đường sở vi sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy đường sở vi nghĩ thông suốt rồi cô vẫn yêu giang c u n g tuấn thâm tâm cô vẫn còn giang c u n g tuấn cô vẫn luôn nhớ rằng vết thương của cô là do giang c u n g tuấn cứu chữa tận tình chú đáo chăm sóc cô và cũng chỉ ly từng tí quan tâm đến cô cô để ra ý kiến cùng nhau tắm rửa cô muốn dành lần đầu tiên cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của đường sở vi có hơi chút chết lặng trên khuôn mặt tức thì xuất hiện vẻ mặt cân nhắc ngẫm nghĩ mà hỏi thật ừ em đã nghĩ kỹ rồi sao anh không ép em cũng không cưỡng câu em không không muốn thì dạy đi đường sở vi đỏ mặt đứng dậy bỏ chạy về phía phòng tám giang cung tuấn sở sờ núi đối với đường sở vi anh thực sự rất ham muốn tuy nhiên bây giờ không phải là lúc bây giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối hơn nữa anh vẫn chưa có tổ chức đám cưới với đường sở vi đợi giải quyết được những rắc rối này rồi anh sẽ tổ chức đám cưới với cô một đám cưới gây chấn động thành phố thậm chí chấn động cả nước đến lúc đó rồi sẽ cùng đường sở vi động phòng đường sở vi đi vào phòng tám chẳng mấy chốc cô đã bước ra ngoài với một chiếc khăn tám đầu tóc c ư đâm nước vẫn còn đang chạy ròng ròng ông xã sấy tóc cho em được giang cung tuấn cầu còn không được sau khi trải qua sự việc này anh cảm thấy tình cảm của đường sở vi đối với anh đã có chút biến hóa nho nhỏ rồi trước đây cô chưa bao giờ nhờ anh sấy tóc d ù m hôm nay cô đã nói ra rồi đường sở vi ngồi trước gương trang điểm giang cung tuấn đi tới cầm máy sấy tóc lên giúp cô sấy tóc khung cảnh này thật ấm áp và lãng mạn làm sao ông xã bây giờ tiền đều tiêu hết rồi đôi má đường sở vi hừng hồng thần s ắ c lộ ra vẻ bất đắc dĩ và xót xa em trai em đã tiêu mất một năm trăm tỷ trong thẻ tín dụng của em bây giờ nhà họ hứa đang giục em trả tiền lại còn kiện em rồi biệt thự những thứ có giá trị trong nhà đều bị tòa án thu mất rồi t i ề n trong tài khoản vĩnh thái đều mang đi trả nhà họ hứa rồi không sao vẻ mặt giang cung tuấn tỏ vẻ không sao cả nói từ từ mà làm thua keo này ta bảy keo khác sắp tới hội nghị y t h u ậ t rồi anh sẽ làm cho em nổi tiếng khắp thành phố từ đẳng thậm chí toàn thế giới trở thành một thế hệ thần y mới đến lúc có được danh tiếng còn lo không thu hút được đầu tờ ư ư về vấn đề tiền bạc giang cung tuấn một chút cũng không lo lắng lần này đi nam cương tuy rằng lành ít giữ nhiều nhưng cũng đã lấy được rất nhiều tiền bồi thường phần lớn bộ phận đều chia cho quân hắc long rồi nhưng trong tay anh cũng đã có ba ngàn tỷ ba ngàn tỷ này có thế đủ để làm được rất nhiều thứ cái gì mà liên minh doanh nghiệp năm tỉnh liên minh doanh nghiệp bốn biển thương hội vĩnh hằng anh đều không sợ ba ngàn tỷ này cũng có thể đọ sức cùng với những thương hội này một lần chẳng mấy chốc tóc đã được s ấ y khô đường sở vi đứng dậy hất nhẹ mái tóc dài đen mượn p ó n g hạ mùi hương dầu gội chuyển đến núi của giang công tuấn cô đứng dậy đẩy nhẹ giang công tuấn vào phòng tám anh đi tắm rồi ngủ thôi Ừ. giang cung tuấn vào phòng tắm tắm rửa tắm xong anh bước ra thì đường sở vi đã nằm sẵn trên giường rồi anh cũng tiến đến và nằm lên giường vừa mới nằm xuống đường sở vi đã ôm chầm lấy anh cô không một mảnh vải che thân da thịt của hai người chạm vào nhau giang cung tuấn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô cũng như sự mềm mại của cô bà xã anh mở lời nhưng với biểu hiện vô cùng căng thẳng lời nói ấp há ấp úng ông xã em xin lỗi em thật sự xin lỗi đường sở vi ôm chầm lấy giang cung tuấn dựa sát vào vòng tay của anh ấy nói xin lỗi không nớt đều đã trôi qua cả rồi không cần xin lỗi nữa đâu giang c u n g tuấn thật sự là chịu không nổi nữa rồi anh chuyển mình ngắm nhìn đường sở vi khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ hồng của đường sở vi cô nhắm đôi mắt lại giang c u n g tuấn có thể thấy rõ sự rung động trên đôi mí mắt của cô đường sở vi đợi khoảng ba mươi giây thấy giang c u n g tuấn không có động tinh gì cô chợt mở mắt xuất hiện trong tầm mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc cô cũng không biết mình lấy cái gan to này đâu ra mà trực tiếp vẽ n á o giang c u n g tuấn lên hướng về anh mà hôn hai môn chạm vào nhau chương hai trăm hai mươi tuyệt cảnh của nhà họ đường hai người ôm nhau hôn nhau tham thiết thùng thùng thùng đ ỗ n g nhiên có tiếng đập cửa chuyển đến hai người giống như đã làm chuyện sai nhất thời kinh hoàng bông u ra giang cung tuấn hang r i ọ n g kêu một tiếng ai đó anh vô cùng b ự c minh ai vậy thật không có đạo đức anh đã chuẩn bị xong chuẩn bị là thì tự nhiên bị cắt ngang ngoài cửa chuyên đến giọng nói của hà d i ệ mai bà ta quát o mở cửa nhanh lên ông nội muốn mở hội nghị gia tộc bảo tất cả thành viên trong gia tộc đều phải tham gia tối vậy rồi mà còn mở hội nghị làm gì giang cung tuấn vẻ mặt bất mãn con đường sở vi đã mặc xong quần áo Tốc độ của cô rất nhanh. g i a n g Cung tuấn còn chưa kịp phản ứng thì cô đã mặc xong cô đỏ mặt cười với g i a n g Cung tuấn lần lần sau lần sau đi ra ngoài thuê phòng g i a n g Cung tuấn còn có thể nói gì được nữa chỉ có thể chờ lần sau vậy anh cũng bắt đầu mặc quần áo rất nhanh hai người đã mặc xong quần áo đi ra ngoài thì thầm cái gì đó vừa đi ra ngoài hà diệp mai luôn tỏ ra bất mãn đột nhiên bà ta nhìn thấy cái gì đó bà ta không chớp mắt chằm chằm vào đường sở vị thì thấy mặt cô h n g hồng bà là người từng trải liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra lúc này trong phòng đã xảy ra chuyện gì bà ta vội vàng kéo đường sở vi qua một bên nhỏ giọng hỏi sở vi con con và đồ bỏ đi này ở cùng nhau hả dạ đường sở vi giật mình giống như lỗi sai của mình bị v ạ c h chân công ngượng ngùng túi đầu không biết trả lời như thế nào con hà diệp mai tức giận quát mẹ đã nói với con như thế nào sao con lại không nghe vậy thì thâm cái gì vậy không phải muốn mở hội nghị ra tộc sao sao còn không nhanh đi giang cung tuấn bị phá hư chuyện tốt nên anh vô cùng bất mãn đường sở vi hốt hoảng đi ra cửa con bé chết tiệt kia hà diệp mai xoa thắt lưng đuổi theo đi đường bình liếc giang cung tuấn một cái nhẹ giọng nói đi thôi một nhà đi ra cửa đi đến biệt thự lớn của nhà họ đường trên đường đi hà diệp mai không ngừng cờ trách đường sở vi bà biết đường sở vi vẫn chưa cùng phòng với giang cung tuấn vẫn còn thân trong trắng bà cũng luôn âm thầm nói với đường sở vi để cho cô đừng cùng phòng với giang cung tuấn như vậy sau này ly hôn cũng có thể chọn được gia đình quyền quý nhưng một khi cùng phòng thì chính là hàng đã qua sử dụng không ăn thơm bà ta không hề nghĩ tới bà có chút g ở i trách đường sở vi nhưng đường sở vi một câu cũng không nói cô còn đang nhớ lại cái cảm giác lúc nãy khi giang cung tuấn hôn cô giang cung tuấn ôm chặt cô cô cảm thấy thân thể mình giống như bị địa giật linh hôn dường như muốn thoát xác thân thể phiêu phiêu cô nhớ lại cảm giác lúc ấy vô vô cùng thích loại cảm giác này càng nhớ lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi hiện lên một chút ý cười bọn họ rất nhanh đã đến biệt thự lớn của nhà họ đường bên trong biệt thự lớn đã có không ít người những thành viên quan trọng của nhà họ đường đều đến đông đủ nhà của đường hiện nhà của đường khánh khi cả nhà đường sở v i tới thì tất cả mọi người đều nhìn bọn họ nhất thời còn có một giọng nói âm dương quái khí chuyển đến lệ mề lần nào mấy người cũng đến chấm nhất người mở miệng là vợ của đường khánh trần á trong khoảng thời gian đường khánh lên làm chủ tịch trần á về nhà mẹ đẻ cũng có mặt mũi hơn nhưng lại vì đường sở vi mà hiện tại nhà họ đường lại lâm vào nguy cơ phá sản nàng hận chết đường sở vi mẹ bất nói vài câu đi đường dụng ngồi bên cạnh kéo trần á đường thành lâm ngồi trên ghế s o f a hút thuốc lá rời thấy mọi người đã đến đông đủ mới mở miệng lần này gia tộc xuất hiện nguy cơ gọi mọi người tới không phải để oán trách ai cả mà là nghĩ biện pháp giải quyết vượt qua nguy cơ lần này giọng nói đường thành lâm văn vọng ánh mắt của mọi người nhìn đường sở vi đường lăng lạnh lùng nói tất cả còn không phải do đường sở vi ban tặng là do nó đắc tội nhà họ ngụy khiến cho nhà họ ngụy mất mặt vậy nên nhà họ ngụy mới triển khai trả thù đúng vậy chính là vì đường sở vi các tập đoàn y dược lớn không muốn gặp vĩnh nhạc của chúng ta cũng không muốn đặt hàng bên ta ông nội đường sở vi chính là sao t r ổ i nếu không trục xuất nó ra khỏi gia tộc thì nhà họ đường vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh cho dù muốn trục xuất khỏi gia tộc thì cũng phải để nó bồi thường thiệt hại lần này cho nhà họ đường đã người nhà họ đường đều mở miệng đường sở vi cũng không biết tình huống hiện tại của nhà họ đường rốt cuộc là như thế nào cô chỉ biết là vĩnh nhạc của cô đã xong hiện tại cũng không còn tiền xoay vốn cô dò hỏi ông nội vĩnh nhạc hiện tại làm sao vậy đường thành lâm trừng mắt nhìn cô làm sao vậy cô còn không biết xấu hổ hỏi cái này à là do cô gây khó khăn cho nhà họ ngụy khiến cho nhà họ ngụy mất mặt nhà họ ngụy bắt đầu trả thù nhằm vào nhà họ đường hiện tại văn quân trường sinh đều h ủ bỏ hiệp ước với vĩnh nhạc Còn dùng vấn đề về chất lượng tố cáo vĩnh nhạc hiện tại vĩnh nhạc đã sắp bị niêm phong hơn nữa ngân hàng cũng bắt đầu đòi tiền nợ kinh doanh của nhà họ đường nháy mắt đình trệ hiện tại đã lô hơn vài tỷ ngay vậy sắc mặt đường sở vĩ trở nên ngưng trọng cô không ngờ rằng bây giờ nhà họ đường lại có nguy cơ nghiêm trọng như thế mọi người nói bây giờ phải làm sao đây đường thành lâm nhìn các thành viên của nhà họ đường cục diện bây giờ ngoại trừ phá sản thì không còn biện pháp nào khác vài chục năm nay ông ta vẫn cố gắng đưa nhà họ đường gia nhập vào xã hội thượng lưu thật vất gây dựng nên gia sản hơn ba mươi tỷ nhưng chỉ trong một đêm đã mất sạch tất cả ông ta bây giờ đã tám mươi rồi đã quá mệt mỏi rồi không muốn quản cũng không muốn hỏi lại ông ta triệu tập hội nghị gia tốc chỉ là muốn hỏi có biện pháp nào không nếu như không có biện pháp vậy thì phá sản tất cả mọi người đều trầm mặc đây là do nhà họ ngụy ra tay vạn quân trường sinh đều đứng về phía nhà họ ngụy nhà họ đường muốn xoay người đúng là k h ó như lên trời thấy mọi người không mở miệng đường thành lâm hít sâu một hơi chống cải trượng đứng lên nếu như không có biện pháp vậy thì phá sản đi tôi cũng già rồi cũng nên nghỉ n ơ i các cậu cũng tự xông pha tự phấn đấu đi lần này đường thành lâm cũng không cờ trách đường sở vị bởi vì ông ta biết có cờ trách cũng vô dụng đây là số mệnh tất cả đều là số mệnh nhà họ đường không trở thể thành nhà giàu có già rồi thật sự đã già rồi đường thành lâm chống cải trượng xoay người bước đi lên lầu trong nháy mắt ông ta trở nên già đi hẳn giang cung tuấn nhìn sự việc này cũng khê nhữ mày cho tới nay đường thành lâm luôn tạo cho anh một cảm giác là cái mạnh cho dù qua đã tuổi tám mươi nhưng trên người vẫn còn ý chí mạnh mẽ mạnh dạn đi đầu điều này khiến cho người khác cảm thấy ông ta vô cùng có tinh thần đột nhiên ý chí mạnh mẽ mạnh dạn đi đầu không còn nữa hiện tại ông ta cũng chỉ là một người già sắp bước vào quan tài mà thôi có lẽ còn có cơ hội giang cung tuấn mở miệng âm thanh của anh vang vọng cả căn phòng tất cả mọi người đều nhìn giang cung tuấn đường thành lâm cũng xoay người nhìn anh bên trong đôi mắt của giang cung tuấn ông a thấy được một tia t ì n h quang một tia hy vọng trò tàn lại cháy đường sở vi nhẹ nhàng kéo tay giang cung tuấn ý bảo anh đừng nói lung tung cục diện bây giờ của nhà họ đường rất khó khăn vĩnh nhạc bị niêm phong tài chính bị cắt đứt còn lỗ không ít sao lại còn cơ hội được dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm giang cung tuấn mở miệng nói theo tôi được biết dưới cờ tập đoàn thời đại có đầu tư công ty chúng ta có thể đi kéo vốn đầu tư chỉ cần tập đoàn thời đại có thể bỏ vốn đầu tư vào vĩnh nhạc thì vĩnh nhạc có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này ngay vậy t h i ê n hy vọng trong mắt đường thành lâm tiêu tán đường hiện lạnh lùng nhìn giang cung tuấn nói cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không hiện tại vĩnh nhạc bị đóng cửa nhà họ đường còn thiếu nợ vài tỷ tập đoàn thời đại là kém ốc hay sao sao có thể bỏ vốn đầu tư vào vĩnh nhạc đường khánh cũng mở miệng trào phúng nhóc con cậu có biết tình huống hiện tại của vĩnh nhạc hay không vậy không có bốn mươi năm tỷ thì đừng h ò n g vực dậy hơn nữa vĩnh nhạc cũng không có bối cảnh ai lại xuất ra vài tỷ để đầu tư vào vĩnh nhạc đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi chỉ sợ ngay cả đầu tư cũng không biết mà cứ thích nói b ậ y nếu không phải do đồ bỏ đi này thì đường sở vi lại làm sao có thể hủy hôn nhà họ đường làm sao có thể bị kiếp nạn này chứ giang c u n g tuấn vừa mở miệng người nhà họ đường nháy mắt bùng nổ căm tức đổ hết tội lỗi lên người giang công tuấn tôi nói được là được giang công tuấn không chút để ý mở miệng không thử một chút thì sao biết không được được đường thành lâm nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn từng chữ từng chữ nói rõ giang c u n g tuấn nếu cậu có thể kéo tập đoàn thời đại đầu tư cho chúng ta nhà họ đường còn con đường sống tôi đồng ý từ nay về sau tuyệt đối không còn người còn dám nói cậu và sở vi ly hôn nếu cậu có thể kéo được đầu tư đường thành lâm tôi liền thừa nhận cậu là cháu rể của nhà họ đường tôi thử xem giang c u n g tuấn gật đầu mà đường sở vi thì đã đen cả mặt giang c u n g tuấn này lại bắt đầu nói khoác tình hướng này của nhà họ đường tuyệt đối không còn đường sống xuất ra vài tỷ cứu sống vĩnh nhạc là chuyện tuyệt đối không có khả năng bất cứ công ty nào trước khi đầu tư cũng đều tiến hành một cuộc điều tra trước còn phải đánh giá mức độ rủi ro đầu tư vào nhà họ đường chắc chắn không có lợi nhuận trừ phi xuất ra vài tỷ thu mua vĩnh nhạc chương hai trăm hai mươi một thay đổi thái độ vĩnh nhạc vẫn có giá trị vài tỷ bán đi cũng gần đủ trả nợ phá sản trở thành một gia tộc bình thường đây là chuyện không thể thay đổi chồng anh thực sự biện pháp kéo vốn đầu tư hả đường sở vi nhìn giang cung tuấn trên mặt mang theo vẻ hoài nghi giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu kéo vốn đầu tư cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng chỉ là anh thấy đường thành lâm cũng là một người đáng thương cũng không muốn tâm huyết hơn nửa đời người của đường thành lâm cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đường thành lâm tuy là một người bảo thủ nhưng đó là do chấp nghiệm của ông ấy dẫn dắt nhà họ đường trở nên huy hoàng đây là giấc m ộ n g của ông ấy vì giấc m ộ n g mà ông ấy không ngừng phấn đấu vốn là tuổi nên hưởng phúc thì lại còn phải vất vả vì chuyện làm ăn của gia tộc hơn nữa ông ấy làm việc cũng có điểm mấu chốt nếu không cũng sẽ không định gia tộc quy quy định người gia tộc làm đến nơi đến trốn chớ đi đường ngang no tắt đường hiện mở miệng nói nếu giang cung tuấn đã có niềm tin có thể kéo vốn đầu tư vậy chuyện này sẽ giao cho cậu ta nhưng giang cung tuấn tôi cảnh cáo cậu nếu cậu không kéo được vốn đầu tư vậy thì cút xéo cho tôi cha người muốn tin tưởng đồ bỏ giang cung tuấn này ư chúng ta vẫn nên mau chóng nghĩ biện pháp vận dụng quan hệ xem xem ai có thể tìm được người quen biết nhà họ ngụy giúp chúng ta nói chuyện để nhà họ ngụy bông tha cho chúng ta ngụy quang đã chết hiện tại nhà họ ngụy do ai làm chủ chúng ta cũng không biết vậy thì vận dụng quan hệ bằng cách nào được người nhà họ đường bắt đầu lo lăng tu cùng một chỗ trò chuyện có người muốn đem tất cả tiên đặc cực vào giang cung tuấn bởi vì hiện tại nhà họ đường đã không còn đường đi cũng có người không cam lòng gia tộc cứ như vậy mà diệt vong còn muốn nghĩ biện pháp còn đường thành lâm cũng không nhiều lời chống b ả i trượng liền lên lâu giờ phút này lương ông ta đã hơi cỏng nhìn có chút tang thương đường thành lâm đi rồi hà diệp mai cũng nuốt cái mũi dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi ông cụ hôm nay đổi tính rồi hả sao lại không cở trách sở vi vậy hà diệp mai hiểu rất rõ tính cách của đường thành lâm đường sở vi mang đến nhà họ đường phiền t o á i lớn như vậy dựa tính cách trước kia của đường thành lâm thì hẳn là phải giận dữ sau đó trục xuất đường sở vi ra khỏi gia tộc hiện tại một câu c ử trách cũng không có sở vi chúng ta cũng trở về thôi giang cung tuấn cầm tay đường sở vi bước đi sau khi rời khỏi biệt thự lớn của nhà họ đường đường sở vi nhịn không được hỏi chồng anh thật sự có biện pháp có thể kéo vốn đầu tư sao cục diện lúc này của nhà họ đường cũng là một tay cô tạo thành vậy nên cô cũng có chút t h ấ y náy và tự trách nếu giang cung tuấn có thể kéo được vốn đầu tư vậy thì không thể tốt hơn giang cung tuấn thẳng n h i ê n c ư ờ i nói mấy ngày sau chính là đại hội trung ý ý ý ý tê tụ về phố y học đây là sự kiện của thành phố tử đăng cũng là sự kiện của cả nước nếu có thể ở trong đại hội trổ hết tài năng trở thành thần ý thiên hạ đệ nhất lúc đó muốn kéo vốn đầu tư chẳng phải là rất đơn giản hay sao lấy thực lực của giang c u n g tuấn xuất ra vài tỷ cứu nhà họ đường thì rất dễ dàng nhưng mà anh muốn trả thù lao như vậy còn cách khác chính là phải đợi nhà họ ngụy tín nhiệm ra chủ đương nhiệm đi tìm ra chủ nhà họ ngụy cách này cũng có thể giải quyết vấn đề chỉ là giang c u n g tuấn cảm thấy nhà họ đường thật sự rất có quyền lực phải giao hấn bọn họ một chút để cho bọn họ trải nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh sau này mới có thể đoàn kết nhất trí dù thế nào thì nhà họ đường cũng là nhẹ mẹ đẻ của sở vi anh cũng hy vọng mình và nhà họ đường có thể hòa thuận à đường sở vi ả một tiếng cũng không nhiều lời bọn họ cùng nhau về nhà lúc trở về nhà họ đường đã là một giờ sáng trong phòng giang cung tuấn trông mong nhìn đường sở vi sở v i lại lại nhé đường sở vi đỏ mặt dân mắng đến đến cái gì đến ngủ à giang cung tuấn đủ rũ ú ả một tiếng đêm yên t ĩ n h không một tiếng động trôi qua hôm sau Giang cung trong u ấ n dậy ấ t sớm. c h c u n ăn sáng, phòng bệnh vợ cậu ta khóc như chết đi xuống lại đường tấn an ủi vợ à em khóc cái gì lần này có thể giữ lại được mạng là đã rất may rồi em yên tâm đi sau khi trải qua trận sinh tử lần này cậu ta suy nghĩ vô cùng thoáng tự trách nói chuyện này đều do anh gieo gió gặp bão không trách người khác được nói xong lại nhìn giang c u n g tuấn trên mặt mang theo ý cảm kích anh anh rể lần này thật sự cảm ơn anh nếu không nhờ có anh thì bây giờ em đã là một người chết nằm trong nhà sắt rồi một tiếng anh rể này khiến lòng giang c u n g tuấn vô cùng vui vẻ không khỏi đứng thẳng người đã trải qua một kiếp thằng nhóc này đúng là đã hiểu ra em nhường chỗ để anh nhìn xem anh đi đến giường bệnh nô m ị c hai h mắt đấm lệ đứng dậy giang công tuấn xem hai chân của đường tấn lại xem tay của cậu kiểm tra toàn bộ thân thể cho cậu đường tấn vừa làm giải phẫu xong bác sĩ cũng đã nói có thể khôi phục hay không sau này có thể xuống giường đi lại được hay không thì cần phải xem năng lực khôi phục như thế nào sau khi kiểm tra xong anh cười nói không có việc gì có thể hồi phục tốt để tôi kê cho cậu một phương thuốc b ả o ngô mịch đi lấy thuốc cậu cứ uống trước uống theo lộ trình trị liệu thì có thể khắc phục nghe vậy thì đường tấn mừng rỡ cậu ta đã biết giang cung tuấn chính là h ắ c long h ắ c long thực lực vô song y thuật có một không hai trong thiên hạ khả năng về y thuật của giang cung tuấn cậu ta đã nhìn thấy lần trước khi vĩnh nhạc gặp chuyện không may giang c u n g tuấn đã dùng y thuật của mình dễ dàng hóa giải nguy cơ cho vĩnh nhạc cảm cảm ơn anh rể cậu ta vội vàng mở miệng nói vợ còn không mau cảm ơn anh rể đi nô mịch liếc nhìn giang c u n g tuấn thử lạnh một tiếng cảm ơn ư lần này nếu không phải giang c u n g tuấn thì chồng cô sao lại gặp chuyện không may này em có thái độ gì vậy đường tấn nhất thời không vui tức giận quát anh cảnh cáo em đ ừ n g trưng ra cái bộ mặt tối này về sau nhìn thấy anh rể thì phải tôn kính tôn kính biết không được rồi giang công tuấn hơi vung tay nói cậu bị thương đ ừ n g tức giận vẫn là anh rể rộng lượng đường tấn vẻ mặt cảm kích thái độ này của đường tấn khiến cho đường đường sở vi nghi hoặc đây là làm sao vậy lúc trước luôn tìm mọi cách gây khó dễ nhục mạ giang c u n g tuấn làm sao mà bây giờ lại tôn kính như vậy m ở miệng là anh rể anh rể anh bệ bụn u công việc không còn gì nữa thì anh về làm việc đi giang c u n g tuấn ở đây khiến đường tấn cảm thấy cả người không được tự nhiên sở vi chúng ta đi về trước nhé đường sở vi nói anh đến công ty trước đi em cũng không bận gì em ở lại đây với em trai giang c u n g tuấn b ấ t cảm đến công ty đến công ty làm gì anh ở thời đại cũng chính là treo danh m à t h ô i vậy thì anh đi trước đây giang c u n g tuấn cũng không nói gì nói xong thì đi anh đến bệnh viện quân khu kiểm tra tình huống thân thể của ngô huy vậy anh rời khỏi bệnh viện lái xe đến bệnh viện quân khu bệnh viện quân khu phòng bệnh đặc trưng ngô huy nằm ở trên giường bệnh trên mặt có máy hô hấp trên người có không ít dây ống bên cạnh đều là dụng cụ thiết bị một cô gái trẻ tuổi ngồi ở trước giường bệnh ngẩn người nhìn ngô huy đang hôn mê giang công tuấn đang định đi thì văn tâm nhất thời đứng dậy La lên, a c h anh, g ư a n g g hai n n g c trăm hai mươi hai t một cảnh cáo tình trạng của ngô huy cơ bản đã ổn định bây giờ phải dựa vào khả năng hồi phục của bản thân thân thể con người rất phức tạp nó có một chức năng rất đặc biệt đó là tự chữa trị cho mình trong ê n thương nặng như n lý thuyết, bất vết thế kể à t h â thể c ũ n có chữa cũng có có chịu lực chữa thể tự trị. một vượt thân thể có thể chịu thì năng lực tự chữa trị Nhưng hạn, hạn đựng qua này năng giới giới điều mà sách ẽ không còn. Trong s thuốc mà giang cung tuấn đoạt được có ghi lại kiến thức về phương diện này lợi dụng thuốc để kích thích các cơ quan của con người tế bào máu đẩy nhanh khả năng tự chữa trị của thân thể anh anh giang nội huy không bị gì đúng không anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không ánh mắt văn tâm trông mong nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn gật đầu không có việc gì có tôi ở đây dù cậu ta muốn chết cũng không được yên tâm đi giang cung tuấn đã nói những lời này thì văn tâm có thể an tâm rồi sau khi giang cung tuấn kê đơn thức xong ở bệnh viện với ngô huy nửa ngày mãi đến lúc ăn cơm chưa mới rời khỏi bệnh viện quân khu lúc gần đi anh có dặn dò bác sĩ quan sát tình huống thân thể ngô huy thật kỹ nếu có gì không thích hợp phải t h ì lập tức báo cho anh cùng lúc đó quân khu trong văn phòng quá tỷ hệ giao vương t i ê u giao vương mặc quân phục ngồi trên sofa mà đối diện ông ta là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi người đàn ông này mặc bộ âu phục không khuôn mặt hình thoi tóc đắn người ó có i tiết tấu âm thanh. Anh tiêu giao, anh có hơi tay ta trên mặt tấu thanh, của anh chuyên ông nhẹ nhàng bàn đến anh đáng gõ rồi âm quá đó.、Người、đàn ông mở miệng, trước o theo giao n giọng nói mang g tiêu mặt chắc ý cứ. Vẻ v ơ n bình tĩnh nhìn vị khác không ngợi đến này, thẳng như nói, không biết anh Điền nói về cái gì. Người đàn ông g gì. biết khác t vị về cái mà r mặt này tên là điền lâm là một vị quan chức lớn ở thủ đô ông ta không phải người trong giới quân sự mà là người của giới chính trị địa vị của ông ta cực cao có thể so với năm đại tướng điền lâm trực tiếp nói rõ giang cung tuấn đã tạm rời cương vị công tác không còn là hát lòng không còn là năm đại tướng vậy mà tiêu giao vương lại ra tay tương trợ giang cung tuấn chẳng lẽ anh không biết có không ít người muốn cậu ta chết sao tiêu giao vương nhìn điền lâm nói tôi thật không biết chẳng lẽ anh điền muốn giang cung chết tử mặc dù cậu ta đã cắt trước nhưng từng lập nhiều vô số chiến công bảo vệ biên giới nam cương nhiều năm là chiến thân của nước đoan hùng hơn nữa cậu ta cầm trong tay hình kiểm dù không còn tại chức nhưng vẫn có thể so với tại trước ba sắc mặt điền lâm lập tức châm xuống vô bàn một cái âm thanh lạnh lùng cất lên tiêu giao vương tôi cảnh báo anh chuyện của giang cung tuấn anh đừng xem vào để dứt họa vào thân nếu không ai cũng cứu không anh được đâu lão s ư ợ c tính t ỉ n h tiêu giao vương cũng b ả o ở trước mặt ông ta mà dám nổi giận ông ta lạp tức đứng dậy tức giận quát điền lâm ở đây là thành phố tử đảng truy hệ nợ trên đất của tử đảng phải do tồi định đoạt tốt lắm điền lâm lạnh lùng nhìn tiêu giao vương không muốn nói nhiều liền xoay người bước đi sau khi ông ta rời đi tiêu giao vương mới ngồi xuống những lời giang cung tuấn nói ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt ông không ngờ có người tìm tới cửa nhanh như vậy điền lâm là thủ trưởng của chính phủ ông ta là trưởng ban hành chính quản lý các viên chức có thể nói là dưới một người trên ngàn người điện lâm tìm tới cửa cảnh cáo ông bảo ông đùng để ý tới chuyện của giang c u n g tuấn xem ra thủ đô thật sự dối loạn t h ầ n s ắ c của ông ta có chút tầm u điện lâm vừa rời đi không lâu thì lại có người tìm tới cửa ha ha anh tiêu g i a o muốn gặp mặt anh thật khó khăn qua đó đến cửa rồi mà còn bị ngăn lại một giọng cười vang lên khi thở ý người đi tới thì sắc mặt tiêu g i a o vương càng ngưng trọng người này mặc áo khoác màu đen đội chiếc mũ lơi chai màu đen còn mang theo đeo kính mắt thiên tử sao anh lại đến thành phố tử đ ẳ n tiêu giao vương thần sắc ngưng trọng nhìn người đàn ông xuất hiện ở phòng làm việc của mình không khỏi hỏi người này không phải ai khác c h ỉ n h là người đứng đầu năm đại tướng thiên tử cũng chính là đại nguyên xoáy của đoan hùng quản lý tất cả các binh tướng đừng nhìn hiện tại ông ta là người đứng đầu ngũ quân nhưng một khi thiên tử ra lệnh một tiếng thì ông ta cũng phải ngoan ngoan điều khiển quân đội thế nhưng thiên tử không thể thuyên t r u y ề n quân h ắ c long bởi vì quân h ắ c cực kỳ đặc thủ đây không phải là quân đội biên chế trong nước mà là quân đội trấn thủ biên cương quân hát long chỉ nhận thức hát long hát long tiền nhiệm đã chết trận quân hát long vẫn không có đại tướng mãi đến khi giang công tuấn c u ộ thời lúc này mới cậu ta trở thành đại tướng tâm nhiệm của quân hát long thiên tử đi tới ngồi xuống ghế s o f a ngồi hai chân bắt chéo thấy sắc mặt tiêu g i a o vương có chút âm u thì cười nói làm sao vậy chẳng lẽ anh tiêu g i a o không chào đón tôi sao làm sao sắc mặt tiêu g i a o vương hòa hoan không ít cười hỏi thiên tử công việc bề bộn không t ỏ a chấn thủ đô mà chạy tới thành phố tử đằng này làm gì thiên tử cười trả lời cũng không phải chỉ là thành phố tử đằng sắp diễn ra đại hội y thuật hiện tại biên cương thái bình tôi cho bản thân nghỉ ngơi nửa tháng đến thành phố tử đằng đi dạo xem sự kiện mỗi năm một lần của nước đoan hùng ta tiêu h u ậ n t ệ n đến gặp ông bạn gặp cũ. Tuy t h i n nói như vậy, nhưng tử t i vậy, ê giao vương biết, cải chính không phải tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền phức đúng không tiêu giao vương cải chính không phải tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền thoái mà là nhận được báo cáo có người phạm tội tụ tập tiêu giao vương cậu quản chuyện hơi rộng đó bây giờ cậu đã là tổng xoáy của ngũ đại quân khu những chuyện này là nhiệm vụ của cảnh sát khu vực tôi hy vọng sau này cậu nội liễn một chút đừng tùy tiện ra tay nếu không truy cứu xuống thì chính là tội lớn nói nghiêm trọng một chút thì mũ quan của cậu khó giữ được đến lúc này tiêu g i a o vương đã hiểu rồi thiên tử tới đây để khởi binh vấn tội là vì ông ta giúp giang c u n g tuấn đối mặt với chất vấn của thiên tử chất tiêu g i a o vương thản nhiên nói cảnh sát bọn họ dám quản chuyện của liên minh thương nghiệp năm tỉnh hay sao ngũ tỉnh thương minh ở ngũ tỉnh cánh tay che trời phương diện này nhiều lắm hủ bại ta không tìm t ă n nguyên rốt cuộc Đã là cấp này đại là này cấp nhân v ậ tiêu mặt m ũ t i g i a o vương hiện tại tình thế tại cúp ó có biến, hy vọng anh có thể nhận rõ tình hy thể h t rõ điện thoại sau đó thay đồ bình thường rồi ra cửa giang c u n g tuấn đang chờ ở cửa bệnh viện quân khu khoảng hai mươi phút sau một chiếc xe thương vụ bình thường xuất hiện trước mặt cửa kính xe hạ xuống tiêu g i a o vương vấy tay với anh lên xe đi sau khi giang cung tuấn lên xe tiêu g i a o vương lấy một điếu thuốc đưa cho anh giang cung tuấn nhận lấy hỏi làm sao vậy có chuyện gì xảy ra tiêu g i a o vương thần sắc n hưng trọng nói hôm nay có người tìm tới cửa hả giang cung tuấn nghe vậy thì có chút hứng thú hỏi người nào vậy điện lâm trưởng ban hành chính vặt thiền t ử giang cung tuấn cười nhẹ chuyện này ở trong dự đoán của anh tiêu g i a o vương tiếp tục nói hai người này đại biểu cho quân chính bọn họ đồng thời cảnh cáo tôi ít quan tâm đến chuyện của cậu từ giang cung tuấn gật đầu nói chuyện này cũng trong dự đoán kế tiếp chuyện của tôi ông cũng không cần còn nữa tiêu g i a o vương khó hiểu hỏi tôi chỉ tự hỏi lúc trước cậu chưa rời khỏi cương vị công tác bọn họ không ra tay với cậu vậy thì sao sau khi cậu rời khỏi thì lại lập tức ra tay bám mãi không ông giang cung tuấn liếc nhìn tiêu g i a o vương một cái nói tôi thật không biết ông làm thế nào mà ngồi trên vị trí năm đại tướng được đó đạo lý đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu ông cứ từ từ suy nghĩ đi chờ ông nghiệm ra thì ông sẽ hiểu giang cung tuấn nói xong mở cửa xe b ư ớ c xuống tiêu dao vương ngồi trên ghế hút thuốc ông đang suy nghĩ suy nghĩ về lời nói của giang c u n g tuấn suy nghĩ về lời nói của điện lâm và thiết tử ông là quân nhân chỉ có nhiệt huyết chưa bao giờ lục đục với nhau cũng không suy nghĩ đến chuyện của chính phủ cho tới nay ông luôn giữ k h u ô n phép vì xây dựng quốc gia mà xuất lực nhưng ông không đốc chỉ cần suy nghĩ thấu đáo hơn thì vẫn là hiểu được ông nghĩ tới đặc thù của quân hắc long quân hắc long được thành lập từ ba mươi năm trước đây là quân đội độc lập với những quân khu khác quyền lực rất lớn hơn nữa những người từng làm đại tướng của hắc long đều được kế thừa hình kiếm ông nghĩ tới cái chết của đại tướng hắc long tiền n i ệ m Đây chuyện là năm trong ư ớ c phòng riêng hứa linh nhìn đường sở vị hỏi sở vi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngụy quang chết như thế nào ngụy biết sao lại bị đánh năm viện đến bây giờ còn đang trong tình trạng hôn mê mình nghe nói xương của anh ta đều bị gấy hơn nữa còn tàn tật câu ngừng lại một chút nhỏ giọng nói anh ta trở thành thái giám hả đường sở vi hơi sửng sốt thật à cậu nghe tin tức này ở đâu vậy tin tức có chính xác không vô cùng chính xác là do một người của nhà họ ngụy t r u y ề n đến mình mình không biết đường sở vi có chút nghi ngờ ban ngày giang c u n g tuấn đánh ngụy thì cô biết nhưng buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết cô chỉ biết là giang công tuấn báo cảnh sát tiêu g i a o vương đ i ề u bị hịch ở, ngụy quang chống lệnh bắt nên bị nổ súng bắt chết sở vi cậu đừng giấu mình mình nghe nói nhà họ ngụy cho người bắt cậu và đường tấn ngay cả quân đội cũng xuất động h ứ a linh tớ thật sự không biết đúng là mình đã bị bắt nhưng giang cung tuấn báo cảnh sát tiêu g i a o vương đ i ề u binh còn những chuyện sau này thì mình thật sự không biết giang cung tuấn chồng của cậu h ả ừ đúng vậy đường sở vi gật đầu h ứ a linh không tin anh ta là đồ bỏ đi có thể báo án đến quân đội được sao hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiên đến tiêu dao vương tự thân xuất binh đường sở vi lắc đầu Mình cô nhẹ g k ô giọng thở dài có lẽ đây là số mệnh rồi mình và anh ấy không có kết cục hớ linh thật xin lỗi mãi nhở và anh ấy thật sự không có gì không giống bên ngoại đồng đại mình và anh ấy chưa làm gì cả thật không những lời này của đường sở vi ngay cả hứa linh cũng không tin cô là phụ nữ cô vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình thời gian trước trước cửa t ổ đoàn giang long cô t h ờ y giang cung tuấn ánh mắt giang cung tuấn nhìn đường sở vi rõ ràng tràn ngập tình yêu bỏ đi người cũng đã chết không đề cập tới chuyện đau lòng nữa đừng để cho một người đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm c h ị em của chúng ta người chết ngủ yên người còn sống cũng muốn cố gắng sống sót đúng rồi tối hôm nay có một bù h ọ p lớp cấp hai cùng đi đi cũng đã nhiều năm chưa từng gặp gỡ bạn học rồi không được đường sở vi khẽ lắc đầu trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hiện tại nhà họ đường cũng gặp phải nguy cơ phá sản cô nào còn tâm tư đi học lớp nhưng mình đã vận dụng quan hệ mời thái khiêm đến biểu diễn hơn nữa mình còn tổ chức cùng với bạn học của giang c u n g tuấn sau buổi họp lớp sẽ đến vùng ngoại thành lập cho anh ấy một tấm đ ị a coi như t i ệ n anh ấy một đoạn ngay vậy đường sở vi tâm động thái khiêm là thần tượng của cô cô tất yêu thích anh thái khiêm tiễn hắc long giang c u n g tuấn một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô được trong khoảng thời gian này hắc long giang công tuấn đã giúp cô rất nhiều nghĩ nghĩ cô nhẹ nhàng gật đầu ừ hớ linh nói buổi họp lớp tổ chức ở trang viên long tuyển sau buổi họp lớp tối nay chúng a sẽ nghỉ lại trang viên long tuyển một đêm ngày mai sẽ lập b i a cho giang c u n g tuấn nói xong cô ấy có chút gợt gạo cái chính là hắc long giang c u n g tuấn không phải là ông chồng bỏ đi giang c u n g tuấn của cậu đâu đường sở vi cười cười cô cũng không để trong lòng hỏi đ ú n g rồi có thể mang người nhà không chuyện này hứa linh khế nhữ mày trên lý thuyết mà nói buổi họp lớp này có thể dẫn theo người nhà nhưng cô lại không muốn đường sở vi dẫn giang c u n g tuấn đi cùng bởi vì cô đã xem xét chọn cho đường sở vi một bạn trai cùng học cấp hai tuy rằng kém hơn n g u y trình nhưng so với đồ bỏ đi giang c u n g tuấn này thì cũng hơn gấp mấy chục lần nghĩ nghĩ cô ấy nói cậu muốn dẫn ai thì cứ dẫn theo cảm ơn đường sở vi mỉm cười sau khi cô và hứa linh hẹn thời gian gặp nhau xong thì trở về nhà khi về đến nhà giang c u n g tuấn đã trở về chồng nói cho anh một chuyện ừ em nói đi đường sở vi nói hứa linh tổ chức một buổi họp lớp cấp hai em định đi vậy thì đi còn có cái gì thì em cứ nói ấp à ấp đúng làm gì đường sở vi nói chúng ta sẽ ở lại trang viên long tuyền một đêm sáng hôm sau ra vùng ngoại thành lập cho hắc long lập một tấm địa coi như là tiên hắc long một đoạn đường cuối cùng、Phúc. giang c u n g tuấn đang ở uống nước nhưng nghe nói như thế không khỏi cười phun ra nước lập địa cho hắc long ai m u ma trước quỷ bày ra chuyện này vậy là là hứa linh đường sở vi có chút ngượng ngủng cô sợ giang c u n g tuấn tức giận vội và nói vì vì mười năm trước hắc long là bạn trai của tử thanh giang công tuấn vất cảm lập địa cho mình mình còn chưa chết mà anh cũng không tiếp tục truy hỏi ừ vậy em đi đi em định dẫn anh đi cùng cũng được giang c u n g tuấn gật đầu đường sở vi rất đẹp một mình ra ngoài không an toàn anh lo lắng vậy nên vẫn nên đi theo mới an tâm một chút hai người ở nhà ă n cơm trưa sật khi nghỉ ngơi mới đi giang c u n g tuấn lái xe là chiếc xe bảy trăm i triệu bình thường của đường tấn bởi vì xe mạ dở dạ thì và xe phe ra gì giới hạn trong nhà đã bị tòa án tịch thu chuẩn bị đấu giá sau khi lên đường sở vi gọi cho hứa linh nói mình đã xuất phát mà hứa linh là người khởi xướng buổi họp lớp này lúc trưa khi cô ấy chia tay đường sở vi thì đi đến trang viên long tuyển trên đường đi đường sở vi nói lần này ngoại trừ bạn học chung lớp cấp hai thì còn có bạn học của giang c u n g tuấn mười năm trước em học lớp b còn giang c u n g tuấn học lớp a khi nói đến chuyện mười năm trước thì đường sở vi liền thao thao bất tuyệt mười năm trước h ứ a linh là hoa hậu giảng đường giang c u n g tuấn là học sinh giỏi anh cười cái gì chưa nói với anh giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long chính là hắc long giang c u n g tuấn không anh không cười em cứ tiếp tục nói giang c u n g tuấn nhị cười đường sở vi tiếp tục nói cô gái hứa linh này quen nhau với giang c u n g tuấn cũng không còn nói với em nếu không phải lần này cô ấy quay về thì em cũng không biết hơn nữa em cũng không hề nghĩ đến bạn trai của hứa linh lại là hắc long chính là người luôn luôn âm thầm giúp em nói xong cô nhìn giang c u n g tuấn một cái anh cũng biết hắc long đang âm thầm giúp đỡ em chứ giang c u n g tuấn sở sở m ú i cũng không phủ nhận trước đây sau khi em bị tiêu chính bắt hắc long đã cứu em là anh ấy báo cho anh biết đúng không đường sở vi lại oán giận gợ t r á c h nói sao anh lại không nói sớm cho ta bị hiệa giang c u n g tuấn cười cười cũng không nhiều lời đúng rồi anh từng cũng là tướng quân của nam cương đã từng cộng sự với hát long anh có thể kể lại chuyện của anh ấy không giang cung tuấn vô cùng đắc dĩ nói chuyện cũ của mình nói cái gì mới được em muốn biết cái gì đường sở vi suy nghĩ rồi nói bên ngoài đều nói anh ấy cái thế vô song ý thuật có một không hai anh nói về chuyện này đi giang cung tuấn đã không còn gì để nói đường sở vi tò mò ít gì anh ấy cũng biết một chút chứ bên ngoài chỉ biết là thực lực của anh ta là cái thế vô song nhưng không ai biết anh ta vì chuyện này mà vô cùng đau khổ em biết không trong lúc binh lính của anh ta đang nghỉ ngơi thì anh ta lại đẹp túi nặng trăm k ý rồi chạy bộ việt d ã trên núi hàng ngày quân hắc long đều huấn luyện đúng năm giờ nhưng hắc l o n g l o à i là mười lăm tiếng trên người cậu cha mang theo thù hận anh ta muốn báo thủ anh ta thẹn với một cô gái là cô gái đã kéo anh ta ra khỏi vụ hỏa hoạn nhưng anh ta lại không màng đến an nguy của cô ấy tự mình nhảy xuống sông mười năm này anh ta vẫn tự trách anh ta muốn bù lại đường sở vi biết cô bé mà giang c u n g tuấn nói là mình cô không ngờ hắc long lại có nhiều chuyện cũ như vậy giang công tuấn tiếp tục nói hắc long chỉnh chiến xa trường chính là muốn vinh quang quay về để báo thù cũng báo ân v ù lại những thiệt tòi của cô bé năm xưa nói xong giang cung tuấn không khỏi xót muối anh nhớ lại những năm này trải qua như thế nào anh cũng muốn khóc đường sở vi thì ngờ vực anh là cấp dưới của hắc long có chuyện gì anh ấy cũng đều nói cho anh vì sao người cưới em không phải là anh ấy mà là anh nói xong cô liền hối hận vội vàng giải thích chồng à em không hề có ý gì khác những lời này anh đừng để trong lòng giang cung tuấn cười cười nói anh lấy em tất cả đều là trùng hợp vừa vặn anh bị đuổi trở lại thành phố t ử đẳng biết được nhà họ đường muốn chiêu rể biết được là em anh liền nhớ đến lời mà đại tướng đã nói cứ u cô gái của anh ấy tướng quân đối xử với em không tệ anh ấy vẫn muốn bùi lại anh cũng không nhẫn tâm để em bị người khác cắn hiếp cho nên anh liền ở rể nhà họ đường ở nhà họ đường chịu m ệ n h nhọc kỳ thật hoàn toàn là vì muốn báo đáp ơn tri nộ g của h ắ c long cuối cùng đường sở vi cũng đã biết vì sao h ắ c long giang c u n g tuấn biết cô kết hôn không cưỡng cầu cô thì ra là bởi vì chồng của cô giang c u n g tuấn là cấp dưới của h ắ c long giang công tuấn anh ấy không muốn hành đạo đ o ái giang công tuấn cười cười Không nhiều lời, m ặ c c h o đ ư ờ n g sở vi n g hai ĩ nghĩ. như thế nào thì nghĩ. Chờ giải quyết xong những chuyện phiền đến thế thì Chờ phức quyết giải giờ, đợi bây s u k h đoan hùng hoàn hùng t o à n yên r n m hai cùng đ ư ờ n g sở v i tổ chức một chức h ô n lớp khiến thế i g i chú ý. Trường 224, l ớ a và lớp b đều ganh đua so sánh trang viên long tuyền là trang trại nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thành phố từ đảng núi long tuyền ở tại thành phố từ đảng nơi đây có một suối nóng tiên h nhiên vậy nên có rất nhiều người có tiền đến đây nghỉ ngơi hớ linh vì tổ chức buổi họp lớp này mà dùng mấy trăm triệu bao long tuyền đồng thời cũng chỉ ra rất nhiều tiền để mời thái khiêm đến biểu diễn biết trong buổi họp lớp được bao ăn bao ở còn có thể được nghe minh tinh hát miễn phí những bạn học lớp b của trường nhất trung thành phố từ đằng m ộ ư ơ i năm trước đều tới ăn không cần trả tiền uống cũng không c ầ n trả tiền những người có t i ề n cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút khoe khoang bây giờ mình có bao nhiêu tiền thành công như thế nào trước mặt bạn cùng lớp mà những bạn học lớp a sau khi biết giang cung tuấn của lớp bọn họ chính là hát long sau buổi tụ hội sẽ lập bia và lễ truy điệu cho giang cung tuấn thì đều tới tham gia giang cung tuấn và đường sở vi xuất phát có vẻ trễ lúc đến trang viên long tuyển thì đã hơn bốn giờ chiều bên ngoài trang viên long tuyển đã tập hợp không ít người những người này đều là bạn học đến sớm bọn họ chia làm hai nhóm một nhóm lớp a một nhóm là lớp b mặc dù năm đó cũng từng học trung trường nhưng mười năm trôi qua đ ư ờ n g như không còn quen thuộc nữa chỉ còn nhớ những bạn cùng lớp hơn nữa hàng năm mỗi lớp đều h ọ p mặt cũng là lúc mọi người quen lại với nhau lại có người đến ai vậy trời ơi đây là xe thể thao làm bổ vội ý nghỉ có giá hơn hai tỷ đây là chiếc xe sang trọng nhất từ nãy giờ đúng không là ai vậy là người lớp a hay b thế hai nhóm người đứng ở bên ngoài sân trang nhìn xa chiếc xe ở xa đang lái tới nhỏ giọng nghị luận chiếc xe thể thao làm b ù a h a ỵ nhỉ chạy đến rừng ở bãi đậu xe trước cửa một người đàn ông anh tuấn thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc một bộ vét sang trọng b ư ớ c xuống xe đây đây không phải là ngô thành thông của lớp b sao đúng là thành thông của lớp chúng ta nghe nói cậu ta rất có tiền tự mình mở công ty hàng năm kiếm vài cái tỷ người của lớp b hưng phấn đi lên vui vẻ chào hỏi ngô thành thông còn người của lớp h thì lại là vẻ mặt thất vọng những người có tiên đến đây đều là người của lớp b xe tốt nhất của lớp bọn họ cũng chỉ có sáu tỷ còn người ta thì bánh xe của họ đã bằng giá một chiếc xe của mình rồi người lớp b đều khinh thường nhìn hai mươi mấy người lớp a người lớp a thật có chút kém cỏi mà có người âm dương q u a y khí nói nhất thời liền có người hùa theo nói đúng vậy đều nghèo như nhau tôi cảm thấy hơi bực đó hứa lớp trưởng sao lại gọi người lớp a đến làm gì vậy người lớp a nghe vậy thì muốn phản bắt lại nhưng lại không có khí thế lúc này một người đàn ông nhìn qua hơn ba mươi tuổi mặc quần áo bình thường đứng dậy phản bắt nói chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của h á c long không phải tới tham gia họp mặt ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi à, lớp chúng tôi có h á c long đúng vậy h á c long là người như thế nào các cậu biết không cậu ấy là một trong năm đại tướng của đ o a n hùng là chiến thần hộ quốc của đ o a n hùng các người lấy gì để so với h á c long chúng tôi trong chốc lát người của lớp a đều đứng dậy nhưng người lớp b cũng không cam lòng bị yếu thế lấy người chết ra để so sánh thì ngon lắm chắc tôi thừa nhận h á c long đúng là rất lợi hại nhưng h á c long thật sự chính là giang cung tuân sao những điều này chỉ là do đồn đãi không hề được phía chính phủ chứng thực lớp a các người đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi để làm màu hắc long là chiến thần hộ quốc của đ o a n hùng là anh hùng trong lòng tôi tôi không cho phép các người làm b ẩ n cậu ấy một cô gái có bộ dạng xinh đẹp tức giận m ở miệng trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe phổ thông tầm thường c ũ nát xuất hiện một chiếc xe bình thường không khiến mọi người chú ý nhưng khi nhìn thấy người xuống xe hai mắt của đám người đều sáng lên đây đây là đường sở vi năm đó mà tôi biết đấy ư và đường sở vi đây chính là cô gái xinh đẹp bị truyền thông bầu thành người ngàn năm khó gặp là cô gái đẹp nhất của thành phố tử đẳng quả xuất nhiên xinh trần. n khí chất đẹp, giang, giang cung tuấn cũng không bị người lớp b vây quanh anh nhìn thấy cách đó không xa có hai mươi mấy người lớp a vẻ mặt của những người này đều có thay đổi nhưng anh vẫn có thể nhận ra một ít anh tìm kiếm trong đám người người anh em năm đó của mình năm đó thành tích học tập của anh rất tốt còn gọi về nhiều mặt cũng có không ít anh em tốt nhưng người bạn tốt nhất tên là lâm hoàng minh anh thấy lâm hoàng minh trong đám người có một người mặc đồ dân công anh đi tới muốn chào hỏi nhưng đi đến nửa đường thì lại vòng trở lại bởi vì hiện tại anh không phải là giang cung tuấn của mười năm trước mà là con rể của nhà họ đường giang cung tuấn sở vi khẽ không cậu còn nhớ mình không mình là ngô thành thông chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu đấy ngô thành thông nhìn thấy đường sở vi thì hai mắt sáng ngời đi qua tự hào giới thiệu bản thân năm đó đúng là mình rất nghèo cũng rất béo nhưng qua mười năm cố gắng phấn đấu hiện tại đã mình mở công ty hàng năm kiếm được vài tỷ hơn nữa hiện tại mình cũng giảm béo quan trọng hơn là mình còn là độc thân ừ m đường sở vi nhẹ nhàng gật đầu tùy ý có lệ đường sở vi một giọng nói chuyển đến đường sở vi nghe thì nhìn lại cô nhìn thấy một nữ tử cô gái cùng một người đàn ông anh tuấn đi tới cô nhất thời đi lên gọi một tiếng tĩnh nhân cô gái này là kim tĩnh nhân người đàn ông cô dẫn theo tên là hứa khung là người hứa ra của hương bắc lúc trước ở hương bắc đường sở vi đã gặp hai người đường sở vi cười trao hỏi kim tĩnh nhân lại có vẻ mặt lạnh lùng giơ tay tắt một cái bạn âm thanh thanh thúy của cái tắt vang lên trên khuôn mặt đường sở vi lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ cái tát này đã khiến cho đường sở vi ngứa người t h ị n h nhân câu đường sở vị đồ thiện nhân kim t h ị n h nhân lại tát thêm một cái m a n g to bởi vì cô mà hai người hứa ra bị đánh thành trọng thương trong đó một người còn tàn phế sắc mặt hứa khung cũng trở nên âm u chính là tiện nhân này nên hứa vi và hứa áo mới bị đánh cho tàn phế ban đầu anh ta cũng nghĩ chồng của đường sở vi giang cung t u â n chính là hát long nhưng là bây giờ tin tức chuyên r a hát long là một người khác hoàn toàn cũng không phải chồng của đường sở vi mà người mà đường sở vi cứu năm đó chỉ là cũng có tên là giang cung tuấn mà thôi hiện tại hắc long đã chết đường sở vi đã không còn núi d ự a nữa hai người một chút cũng không trừ mặt múi cho đường sở vi một màn này bị không ít bạn học nhìn thấy bọn họ đều vô cùng nghị hoặc có chuyện gì vậy giang cung tuấn đi tới vừa vặn nhìn thấy đường sở vi bị đánh còn bị tát hai cái liên tục anh bình tĩnh đi tới kim t ĩ n h nhen g giơ tay lên định tát cái thứ ba giang cung tuấn nhanh chóng tiến lên ngăn cái tát này lại anh chặt tay cô ta rồi đưa tay tát lại cô ta một cái âm thanh của cái tát này thật vang cả người kim tịnh nhân xoay tại chỗ ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi trong máu còn có mấy cái răng giang cung tuấn không hề vì cô ta là phụ nữ phải cho cô ta mặt mũi anh nhấc chân đá một cái cả người kim tĩnh nhân trực tiếp bị đá ngã xuống đất vợ của tôi mà cũng dám đánh coi tôi không tồn tại sao sắc mặt giang cung tuấn lạnh lẽo kim tĩnh nhân bị đánh đến mặt người cô ta bị đá ngã xuống đất tất chân màu đen bị rách da thịt bị nứt ra cơn đau nóng rắt chuyển đến miệng khoang miệng càng đau đau đến nổi cô ta khóc lớn chồng anh giết chết nó đi hứa không giận dữ hét lớn bảo tiêu giết thẳng này cho tôi anh ta là người của hứa ra khi ra ngoài thì bên người đều mang theo bảo tiêu lập tức còn có bốn người cao to vạm vỡ v ọ t tới các bạn học xung quanh thấy như vậy thì đều dọa lui về phía sau chương hai trăm hai mươi lăm kim tính nhen đ à gác bốn bảo tiêu đều nặng hơn một trăm khí cánh tay so còn lớn hơn thắt lưng người bình thường mấy người này vừa đi ra cơ bắp trên người run run lập tức dọa không ít người người lớp a lại xem náo nhiệt người lớp b thì mau tránh trông đừng đánh nhau đường sở vi kéo giang cùng tuấn Cô lo anh lại người không khống chế được, càng đánh càng được, ta h h ì sẽ lại đắc tội đắc ứ ra, r cái này ấ từng phiền thoái. nhìn nghe Thấy hai người ái thì vẻ mặt ngô thành thông trở nên âm u. Anh Giang vi cười, lời người ái Cung Tuấn đường ân ngô nên mặt trở ta u. sở vẻ em âm bậy. theo đuổi đường sở vi thế nhưng lúc học cấp hai anh ta học không giỏi trong nhà cũng không giàu có đường sở vi liên t r ư ớ n g mắt anh ta hiện tại có kỳ ngộ mở công ty kiểm tiền là ông chủ giá trị con người cũng hơn hai tỷ anh ta cảm thấy chỉ có người thành công trên người mới có thể xứng đôi với đường sở vi bây giờ đường sở vi gặp nạn anh ta cũng phải cố gắng biểu hiện một chút tranh thủ bù vào lớp này theo đuổi được đường sở vi anh ta đi tới trên mặt mang theo ý cười cậu hứa đường sở vi là cô gái tôi xem trọng anh cho ngô thành thông tôi một chút mặt mũi đi con mẹ nó mày là ai hứa không đưa tay tắt một cái dám đánh người phụ nữ của anh ta dù là ai đi t r ă n g nữ thì cũng phải trả giá đắt ngô thành thông bị đánh cũng có chút không nhịn được vài giây sau mới kịp phản ứng cậu hứa tôi là người sáng lập công ty tia sáng Cút. hứa không nhấc chân đá một cái một màn này bị không ít người nhìn thấy đặc biệt người lớp a đều nín nẹn muốn cười lại không thể cười ầm lên muốn cười thật to nô thành thông này khoe khoang nhưng hứa không cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào kim tĩnh nhân đã đứng dậy tất chân của cô bị rách da đùi cũng bị chây xước mặt đều sưng đỏ khoe miệng còn vết máu vẻ mặt cô ta dữ tợn đáng sợ giống như một người người đàn bà c h a n h chua đường sở vị tôi cho cô biết cô tiêu rồi thằng trông bỏ đi của cô cũng tiêu rồi đường sở vi đúng lúc xin lỗi tĩnh nhân thật sự xin lỗi đây là chuyện hiểu lâm mà thôi xét đến tình cảm trước kia của chúng ta cậu cũng đừng truy cứu nữa tình cảm kim tĩnh nhân lạnh lùng nói tôi với cô thì có cái gì mà tình cảm nói xong cô ta khóc lên nhìn hứa khung anh khung anh phải xả giận cho em hứa không lập tức nghe theo đánh gậy hai chân nó vâng cậu hứa bốn bảo tiêu nhìn giang cung tuấn một cái thịt béo trên mặt run lên bàn tay nằm chặn khớp xương kêu ba ba ba tất cả mọi người đều cho rằng giang cung tuấn xong rồi làm gì đó một tiếng quát lạnh lùng văng lên mọi người nghe vậy thì nhìn lại thì nhìn thấy hứa linh mặc đồ màu đỏ vô cùng gợi cảm xinh đẹp đi tới tình tình kim tĩnh nhân nhất thời t ố khổ thang chồng bỏ đi của đường sở đánh mình cậu xem này cậu mời người như thế nào vậy ánh mắt hứa linh dừng lại trên người giang c u n g tuấn trong con ngươi mang theo một chút chắn ghét âm thanh lạnh lùng nói giang c u n g tuấn lập tức xin lỗi tình nhân thật xin lỗi đường sở vi vội vàng thay giang c u n g tuấn nói xin lỗi mình muốn anh ta quỳ xuống đánh gãy hai chân của anh ta lúc đó chuyện anh ta tắt mình xem như sòng kim tình nhân ngẩng đầu lên vẻ mặt tác hận sau đó xoay người nhìn hứa linh tình tình không phải mình không trừ mặt mũi cho cậu cậu mình đi chân của mình đã bị sức hết rồi mặt của mình thì bị đánh sưng lên răng cũng rụng mấy cái cô ta mở miệm trong miệng còn có máu chả ra cô ta cầm khăn tay không ngừng lau máu chảy ra từ miệng hứa linh n h u mày cô không nghĩ tới giang c u n g tuấn lại ra tay ác như vậy ngay cả phụ nữ cũng đánh thất thần làm gì đánh cho tôi hứa không mở miệng lần nữa vài vệ sĩ vung nắm tay về phía giang c u n g tuấn đừng đường sở vi đúng lúc đứng ra chắn trước người giang c u n g tuấn ngay lúc cô chắn trước người giang c u n g tuấn những nắm đấm đó đã tiến tới gần sát cô n h í u chặt lông mày từ từ nhắm hai mắt lại nhưng vài giây trôi qua nắm đấm đó cũng chưa nên xuống người cô cô không khỏi trợt mắt năm tay gặp tới đã được giang c u n g tuấn đỡ lấy giang c u n g tuấn đỡ một nắm đấm của một bảo tiêu của hứa khung thản nhiên nói tôi vì mặt mũi của sở vi mới không làm khó dễ các người lập tức cút nếu không đừng trách tôi không khách khí được tôi muốn nhìn anh không khách khí như thế nào đánh chết nó đi kim tĩnh nhân mở miệng cô vô cùng tức giận cho tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ cô đã sớm hận đường sở vi thiện nhân này mang đến nhiều phiền toáy cho hứa ra như vậy hiện tại chồng cô ta còn dám đánh mình đúng là muốn chết bảo tiêu thu nắm đấm lại sau đó lại ra quyền đánh về ngực giang công tuấn cú đấm này rất mạnh khí thế mười phần dường như còn chuyển đến âm thanh xẻ gió cho dù là một đầu trâu chỉ sợ cũng phải bị đánh ngã giang cung tuấn không né tránh mà trực tiếp đón lấy hai cú đấm v à chạm với nhau t a i âm thanh xương cốt bị tổn thương chuyển đến ai bảo tiêu của hứa không đau đớn kêu to vội vàng rút tay về vẫy vây bàn tay đứng tại chỗ la hét một màn này khiến không ít người xem cảm thấy choáng mà giang cung tuấn vội vàng ra tay chỉ vài chiêu đã đánh bại ba bảo tiêu còn lại đánh cho bọn họ nằm ngã trên đất phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết giang cung tuấn nhìn đường sở vi vẻ mặt đặc ý vợ này không làm mất mặt em chứ chồng của em xuất thân là quân nhân ngay cả võ học này bọn họ còn chưa tiếp xúc làm sao có thể là đối thủ của anh được giang c u n g tuấn muốn nhận được lời khen của đường sở vi nhưng đường sở vi lại giận dỗi cô đã nhắc nhở giang c u n g tuấn bảo anh đừng ra tay anh lợi hại không phải em đã nhắc nhở nhờ đường ra tay rồi hay sao anh còn muốn tạo bao nhiêu phiền thoái nữa cho đường đây hả giang c u n g tuấn nháy mắt ngây ngẩn cả người kẻ thù hứa ra à anh không có để hứa ra vào mắt mà hứa không nhìn mình thấy bảo tiêu của mình bị đánh ngã trên đất khó thở giận dữ chỉ vào giang c u n g tuấn đồ bỏ đi mày tiêu rồi đường sở vi nhà họ đường cô xong rồi hứa linh đứng ra hòa giải cho mình chút mặt mũi đi coi như xong nhé hứa không quát hứa linh cô bất cậy giả lên mặt đi nhà cô sớm đã bị trục xuất khỏi hứa ra rồi c ô mà còn mặt mũi cái gì kim t h n h y ê n cũng mở miệng tình tình không phải mình không cho cậu mặt mũi chính là đường sở vi và đồ bỏ đi giang c u n g tuấn này rất đáng giận chuyện này cậu tốt nhất đừng xem vào nếu không tình cảm chị em của chúng ta chấm dứt ở đây hứa linh nhữ mày cô cũng không ngờ sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy cô tức giận quát giang c u n g tuấn còn không quỳ xuống xin lỗi cậu hứa xin lỗi tình nhân quỳ xuống nói xin lỗi bọn họ cũng x ứ n g à giang c u n g tuấn lạnh giọng mở miệng không giết chết bọn họ đã là cho sở vi mặt mũi rồi xa xa người lớp ba đều giơ ngón cái lên thằng nhóc này thật có bản lĩnh ngay cả người từ ra cũng không để trong mắt không phải nói chồng của đường sở vi là một phế vật sao sao lại mạnh đến vậy đúng đó vốn bảo tiêu hung thần ác sắt đã dễ dàng đã bị đánh ngã đây là phế vật sao người lớp ba đều nghị luận giang cung tuấn anh b ấ t nói vài câu đi đường sở vi thật sự không muốn làm lớn chuyện lên nữa cô kéo giang cung tuấn ra phía sau rồi bước lên phía trước túi đầu thật sâu rồi xin lỗi cậu hứa tịnh nhân thật xin lỗi việc này là lỗi của tôi là lỗi của giang cung tuấn tôi thay anh ấy xin lỗi hai người nếu trong lòng hai người còn tức giận thì cứ đánh tôi đi được đường sở vi đây là chính cô nói đừng trách tôi không nhóe đến tình cảm chị em năm đó sắc mặt kim tịnh nhân ầm ù từ trong túi sách lấy ra một con dao sắp bén âm thanh lạnh lùng nói để tôi dạch mặt cô hai nhát việc này coi như xóa bỏ đường sở vi bị dọa hơi lui lại vài bước hứa linh cũng nhìn không được tinh nhân đừng quá đáng giang c u n g tuấn bước lên bất đắc dĩ nói có cái gì hướng thì nhằm vào tôi đi tôi thay sở vi chịu hai nhát dao của cô giang c u n g tuấn trái lo phải nghĩ cảm thấy vân là không khiến mọi chuyện náo loạn quá lớn cũng không phải anh sợ cái gì chỉ là lúc này nhà họ đường không thể g i ă n g co anh bước lên nhìn con dao trong tay kim tự nhân thản nhiên cười hai đao đúng không từ trên xuống dưới tùy cô tôi hy vọng sau hai đao cô đừng làm sở vi khó xử nữa giang công tuấn đây chính là mày nói nếu chết thì đừng bán tao kim t ĩ n h nhân nắm chặt dao vung tay đâm vào ngực giang cung nhưng mà cô ta cảm thấy mình giống như đâm trúng một tảng đá gặp phải lực cản thật lớn chẳng những không thể đâm vào da thịt của giang cung tuấn mà cô ta còn bị đẩy l ù i vài bước chuyện này kim t ĩ n h nhân nháy mắt há h ố c mộm hai lớp a và b đang xem náo nhiệt cũng t r ò n váng đây là người sao vì sao dao không thể đâm vào giang cung tuấn nhìn áo của mình bị đâm lủng cười nhẹ còn một đau nữa đến đây đi anh tinh thông y thuật hiểu biết kết cấu thân thể con người gian luyện mười năm trong lúc rèn luyện anh còn phối thuốc cho mình để tế bào mình càng thêm dày khiến cho da thịt da càng c ứ n g rán chỉ với chút lực này của kim tịnh nhân thì sao có thể đả thương anh được nếu đổi lại là một người đàn ông trung niên sức lực lớn cầm trong tay một con dao sắc bén truy thủ toàn lực ra tay có lẽ có thể đâm vào trong cơ thể anh chương hai trăm hai mươi sáu chất liệu quần áo đặc biệt hai lớp người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này kim tĩnh nhân không tin vào ma quỷ giơ dao găm lên đâm về phía giang cung tuấn một lần nữa kết quả vẫn như vậy cô ta là con gái nên sức lực rất yếu hơn nữa dao găm cũng không sắc bén lắm hoàn toàn không có cách nào đâm t ủ n g da thịt của giang c u n g tuấn sao lại như vậy kim tĩnh nhân không thể tin được rít gào lên anh anh d ở trò lừa gạt trong quần áo của anh giấu thứ gì cô ta không tin đây là dao găm cô ta vượt qua muốn t h ở i quần áo của giang c u n g tuấn này cô làm gì vậy ở đây có nhiều người như vậy giữa ban ngày ban mặt mà cô t h ở i quần áo của tôi à giang c u n g tuấn kịp thời lui về phía sau giữ một khoảng cách nhất định với cô ta và nói trước đó đã nói rồi tôi chịu hai nhát dao của cô thì cô sẽ không truy cực nữa bây giờ đã đâm hai nhát dao vậy thì mọi chuyện đến đây là kết thúc cả đám người nghi hoặc nhìn giang c u n g tuấn điều này thật không thể tin được không anh đã dở trò lừa gạt kim tự nhân n h không có ý định bung tha cho giang c u n g tuấn và đường sở vi giang c u n g tuấn không còn cách nào cởi quần áo của mình ra ở trên ngực của anh xuất hiện hai chấm đỏ đó là vết đâm của kim tự nhân n h tuy rằng không làm anh bị thương nhưng vẫn để lại vài dấu vết trên người anh cô nhìn đi dở trò lừa gạt chỗ nào đây không phải chỗ cô đâm sao đỏ lên rồi này có một cái lỗ nhỏ cái này là do dao găm của cô không đủ sắc bén mà thôi không ít người vây quanh tiến lên xem quả nhiên là như thế có vết đỏ dường như còn có máu tràn ra giống như là bị kim đâm vào xuất hiện một dòng máu h ứ a linh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng dậy giảng hòa tình nhân cô đã đâm hai nhát ra rồi chuyện này kết thúc ở đây đi mọi người đều là bạn cùng lớp cần gì phải khiến mọi chuyện trở nên bế tắc như vậy tôi kim tĩnh nhân không muốn bỏ qua nhưng quả thực cô ta đã đồng ý rồi nếu tiếp tục làm phiên thì cô ta cũng đối lý ông s a hơi chúng ta đi kim tĩnh nhân kéo hứa không rời đi giờ phút này mấy tên vệ sĩ của hứa khung đã đứng dậy từ dưới đất anh ta liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cách hung tợn lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi gây ra nhiều chuyện như vậy có lẽ kim tính nhân và hứa khung cũng không tham gia tụ họp nữa trực tiếp rời đi hứa linh cũng không biết làm sao ba chị em từng có quan hệ tốt đẹp nhất bây giờ lại xem nhau như kẻ thù sau khi hai người rời đi thì có rất nhiều người vây quanh đường sở vi nhìn giang cung tuấn trên mặt mang theo sự quan tâm hỏi thăm anh có sao không không sao có thể có chuyện gì chứ giang cung tuấn cười vô tử nói giang cung tuấn sửa sang lại quần áo đường sở vi nhìn anh chằm chằm nghi ngờ hỏi dao đâm cũng không làm anh bị thương anh có còn là người không vẻ mặt giang cung tuấn xấu hổ có ai lại nói với trông mình như vậy không anh xấu hổ bật cười ha ha thật ra chất liệu quần áo của anh rất đặc biệt có thể chống dao những con dao bình thường hoàn toàn không thể đâm thủng được giang cung tuấn bắt đầu nói dối lúc này mọi người mới hiểu ra chẳng trách anh lại nắm chắc như vậy hóa ra là chất liệu quần áo đặc biệt chuyện đoàn văn được rồi vào trong thôi hứa linh trao hỏi tiếp đón mọi người vào biệt thự trên núi lúc này mọi người mới đi vào trang viên long tuyển n ô thành thông đuổi theo đường sở vi nợ nụ cười nói sở vi em không sao chứ anh nhìn tên họ hứa kia cũng thấy khó chịu chẳng có chút bản lĩnh gì dựa vào quan hệ gia đình để khoe khoang anh thì khác anh hoàn toàn dựa vào bản thân dốc sức làm vừa ra làm đã gặt hái được thành công nói xong anh ta liếc mắt nhìn hứa linh hứa linh đã đi tìm anh ta từ lâu nói là giới thiệu đường sở vi cho anh ta hứa linh lập tức nói sở vi thành thông không tệ đâu rất có đầu ó c thương nghiệp và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng hiện tại đã tự mình mở công ty một năm kiếm mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề hứa linh muốn tác hợp cho đường sở vi và ngô thành thông đường sở vi là người bạn thân nhất của cô ta cho nên cô ta không hy vọng đường sở vi đi theo tên vô dụng giang c u n g tuấn làm sao đường sở vi có thể không biết tâm tư của hứa linh cô dừng một chút rồi nói hứa linh mình đã có chồng rồi và mình sẽ không ly hôn cậu đừng nói nữa nếu không mình sẽ tức giận đó hứa linh cũng là đành chịu cả đám người tiến vào trang viên long tuyển những người trong lớp a tụ họp lại với nhau và những người trong lớp b cũng tụ họp lại với nhau nhóm người tụ họp trò chuyện với nhau theo thời gian trôi qua càng có nhiều người hơn đến sáu giờ chiều người của lớp a và lớp b gần như đã đến đông đủ vào lúc này bọn họ đã đến gần biệt thự trên núi một người đàn ông mặc quần áo đơn giản màu trắng dẫn đầu bộ dáng anh tuấn da thịt trắng non và nhuộm mái tóc màu bạch kim có vài vệ sĩ đi theo phía sau anh ta à đúng là thái khiêm đại minh tỉnh thái khiêm mặt mũi của lớp t r ư ở n g thật lớn ngay cả đại minh tinh thái khiêm cũng có thể mời đến nhìn thấy thái khiêm xuất hiện người của lớp a và lớp b đều phát cuồng bọn họ nhanh chóng vây quanh và xin chữ ký của thái k i ê m thái khiêm mỉm cười chào hỏi những người này trong thời gian này anh ta rất buồn bực anh ta bị thời đại phong s á t không có bất cứ buổi diễn thương mại nào cũng không được diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình cho tới nay anh ta tiêu tiền rất nhiều mỗi ngày tiêu ít nhất cũng mấy trăm triệu bây giờ bị phong s á t anh ta bị cắt đứt nguồn tài chính chỉ có thể nhận vài buổi diễn bình thường để kiếm chút tiền nếu không phải nhận được sáu tỷ của hứa linh thì anh ta sẽ không đến đây với thân phận của anh ta tới nơi này nơi này ca hát rất mất mặt anh ta định tới thời đại tìm ông chủ đứng sau thời đại để xin lỗi nhưng bây giờ ngay cả cửa lớn của thời đại anh ta còn không vào được trong khoảng thời gian này anh ta luôn điều tra tin tức về ông chủ đứng sau thời đại nhưng vẫn không có tin tức gì giang cung tuấn ngồi ở một góc trên sofa nhìn đám người vây quanh thái khiêm không khỏi vui mừng ra mặt đây không phải là minh tỉnh đã gây ra thai tiếng lăng xê cho thời đại trong khoảng thời gian trước sau lăng xê theo nghĩa không tích cực ví dụ có thể là tạo ra sở căng đan gì đó để nổi tiếng cũng vì chuyện này mà anh đã p h o n g sát người tên thái khiêm này anh nhìn đường sở vi giống như một phen chờ chạy tới chỗ của thái khiêm xin chữ ký của thái khiêm và muốn chụp chung với anh ta giang cung tuấn mỉm cười không nói gì nữa sau khi thái khiêm chào hỏi với mọi người xong thì anh ta đi lên một phòng ở lầu hai của biệt thự trên núi để nghỉ ngơi anh ta tới đây cũng chỉ hát mấy bài trong lúc ăn cơm chiều thôi sự xuất hiện của thái khiêm khiến cho cuộc họp lớp lần này đạt đến cao trào những người của lớp a và lớp b tụ họp lại với nhau trò chuyện không ngừng giang cung tuấn trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán vì đường sở vi quá xinh đẹp còn giang cung tuấn lại quá bình thường hai người kết hợp với nhau giang cung tuấn lại là một người ở rễ không muốn người ta bàn tán cũng khó trong lúc này ngô thành thông vẫn luôn quân lấy đường sở vi anh ta tiếp tục khoe khoang nói mấy năm nay bản thân đã nỗ lực như thế nào đã trải qua bao nhiêu c h ắ c trở mới có được thành tựu như ngày hôm nay nói cái gì mà bây giờ đã lớn tuổi nên muốn tìm một người cùng nhau vượt qua phần đời còn lại không ít bạn học nữ đều rất ân cần nhầm nở nhưng trong mắt ngô thành thông chỉ có đường sở vi không thể chứa thêm người khác hứa linh cũng nói rút nhưng đường sở vi vẫn không có phản ứng gì còn giang cung tuấn ngồi một mình trong góc anh lấy di động ra chơi tợn lằn vs d ò m bị s một mình chơi rất vui vẻ đúng lúc này ở nơi xa chuyển đến một tràn tiếng động một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong s ạ n h lớn có vài người đuổi theo sau anh ta tay đấm chân đá vào anh ta cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người bạn học lớp a nhìn thấy lâm hoàng minh của lớp mình bị đánh muốn ra tay ngăn cản một người nói nhỏ đừng có hành động thiếu suy nghĩ đó là người của lớp b anh ta tên là đinh ngọc long là một nhân vật hung hát nghe nói là xã hội đen còn đi theo đại lão nào đó lâm hoàng minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta người lớp tha vừa nghe thấy là xã hội đen lập tức kiềm chế lại đừng đừng đánh nữa anh long tôi sai rồi tôi biết sai rồi cầu xin anh cho tôi một con đường sống lâm hoàng minh bị đánh ngã xuống đất hai tay che đầu không ngừng xin tha giang cung tuấn n g n g đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhớ mày anh chợt đứng lên đi về phía s ả n h lớn hét to dừng tay lại mấy người đang làm gì vậy chương hai trăm hai mươi bảy ra mặt không biết lâm hoàng minh của lớp tha đã đắc tội gì với đinh ngọc long của lớp b mà bị định ngọc long dẫn theo mấy tên đàn em đánh ngã xuống đất tay đấm chân đá một trận mọi người đều đứng một bên xem náo nhiệt không ai dám quản giang cung tuấn lợi tới hét lớn một tiếng lúc này mấy tên đàn em đi theo đinh ngọc long mới dừng tay lâm hoàng minh nhanh chóng bỏ dậy từ dưới đất trên người anh ta đ ầ y dấu chân mặt mũi sưng phủ bộ dạng rất chật vật anh ta nhanh chóng t r ố n phía sau giang cung tuấn đinh ngọc long ôm một nữ lưu manh gợi cảm liếc mắt nhìn giang cung tuấn sao mày muốn xen vào việc của người khác à? giang cung tuấn xoay người nhìn lâm hoàng minh sau lưng hỏi có chuyện gì vậy lâm hoàng minh nói nhỏ tôi tôi đi toilet lúc bước ra thì không cẩn thận đụng phải người phụ nữ của anh ta tôi đã xin lỗi rồi nhưng anh ta lại nhìn ánh mắt hung tận của đinh ngọc long lâm hoàng minh không dám nói nữa còn nữ lưu manh anh ta ôm lập tức tỏ vẻ khinh thường phun một ngụm nước bọt r ô i mảng t h ằ n g nhà nghèo mày làm dơ quần áo của tao mày có biết chiếc váy này của tao bao nhiêu tiền không chín mươi triệu một năm mày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đánh mày là còn nhẹ đó hôm nay mày phải đền t i ề n đình ngọc long nói lớn tiếng nghe thấy không mày phải đền tiền nếu không tao đánh gãy chân mày cả người lâm hoàng minh run lên vì sợ hãi động tính ở nơi này đã thu hút sự chú ý của đám người hứa linh hứa linh và một số bạn nữ cùng lớp đi tới sắc mặt của hứa linh châm xuống lạnh lùng nói đinh ngọc long anh lại bắt nạt người khác à? lớp t r ư ở n g hứa cô nói gì vậy nói tôi bắt nạt người khác là sao đinh ngọc long cười nói ánh mắt quét tới quét lui trên người hứa linh còn huýt sáo b i ể u cảm không nghiêm túc hứa linh biết rất rõ đinh ngọc long là loại người gì khi còn đi học thường xuyên bắt nạt các bạn học khác tôi cảnh cáo anh đừng có gây chuyện nữa nếu không đừng trách tôi không khắc khí còn nữa đây là buổi học lớp anh dẫn theo những người không liên quan đến đây làm gì không muốn học lớp vậy thì cút h ứ a linh không cho đình ngọc long chút mặt mũi nào lớp trưởng hứa dạy bảo đúng thôi tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của thằng nhóc này nữa h ứ a linh ra mặt rồi đinh ngọc long cũng tiếp tục truy cứu anh ta ôm nữ lưu manh gợi cảm huýt sáo đi về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa đứng lại giang c u n g tuấn hét lớn một tiếng hả đinh ngọc long ngừng lại vẻ mặt hài hước nhìn giang c u n g tuấn đường sở vi kịp thời đi đến kéo giang công tuấn lại nói nhỏ đinh ngọc long không truy cứu trách nhiệm nữa anh làm gì vậy giang cung tuấn thản nhiên nói còn việc đánh người thì tính sao việc này vốn không liên quan đến anh nhưng lâm hoàng minh là bạn tốt nhất của anh khi còn đi học hai người không giấu nhau điều gì tuy rằng nhà của lâm hoàng minh khá nghèo nhưng điều đó cũng không ngăn cản giang cung tuấn và anh ta trở thành bạn tốt bạn tốt bị đánh sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn trên mặt đinh ngọc long mang theo ý cười nghiền ngẫm tên vô dụng vậy mày muốn tính sao giang cung tuấn thản nhiên nói làm dơ quần áo bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho cậu ấy nhưng anh đánh cậu ấy ra sao thì tôi đánh lại như thế hớ linh nhữ mày giang cung tuấn anh làm sao vậy không có chuyện của anh tránh sang một bên đi đường sở vi kéo giang cung tuấn lần nữa ông xa hơi bỏ đi một điều nhịn chín điều lành bạn học lớp a và lớp b đứng một bên xem náo nhiệt mọi người đều biết định ngọc long là dạng người gì khi còn đi học là côn đồ trong trường sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm xã hội đen bây giờ cũng có chút thế lực bỏ đi bỏ đi lâm hoàng minh cũng nhẹ nhàng kéo giang cung tuấn nói nhỏ thôi không sao ha ha đinh ngọc long lại cười lớn tiếng ra đời nhiều năm rồi chưa có ai dám nhiều lời với anh ta như vậy bây giờ một tên vô dụng nhà họ đường lại dám hô to gọi nhỏ với anh ta váy của bạn gái tao trị giá chín mươi triệu hơn nữa nó còn đụng vào bạn gái của tao nếu tính ra cũng không đơn giản là chín mươi triệu như vậy lâm hoàng minh kịp thời giải thích tôi tôi không giang cung tuấn xua tay ý bảo lâm hoàng minh đừng nói anh nhìn vẻ mặt cười trêu tức của đinh ngọc long thản nhiên mở miệng nói nên tính thế nào thì tính như vậy chín 90 mươi triệu chín trăm triệu hay là chín tỷ thì anh cứ nói một câu nhưng người của anh đấm cậu ấy bao nhiêu cái đã cậu ấy bao nhiêu cái thì anh phải chịu bấy nhiêu cú đấm và cú đá của tôi đinh ngọc long bị lời nói của giang c u n g tuấn hủ dọa nếu không biết thân phận của anh thì anh ta đúng là sẽ cho rằng giang c u n g tuấn là nhân vật lớn nào đó sau khi hơi ngây người anh ta liền trả lời lại anh ta biết thân phận của giang c u n g tuấn là người ở rể của nhà họ đường là một tên vô dụng tuy rằng nhà họ đường có chút tiền nhưng đó đã là quá khứ bây giờ nhà họ đường cũng lâm vào cảnh túng quẫn nợ không ít tiền sắp phá sản rồi sau khi suy nghĩ xong anh ta h i ế p mắt nhìn giang c u n g tuấn mày nói chín tỷ mày lấy chín tỷ ra đền cho bạn gái tao. tao chịu vài cú đấm của mày thì có đáng là gì đâu ông xã nữ lưu m a n h ă n mặc gợi cảm trang điểm l o ẹ i l o ẹ t lập tức kéo đinh ngọc long bản lĩnh của giang c u n g tuấn trước đó cô ta đã nhìn thấy ở lối vào biệt thự trên núi ngay cả mấy tên vệ sĩ của hứa không đều bị đánh ngã trong nháy mắt cô ta lo lắng đinh ngọc long không có cách nào chịu được mấy cú đấm này đinh ngọc long xua tay nói không sao thằng này chính là người ở rể nhà họ đường là đồ bỏ đi bây giờ nhà họ đường nợ nần chồng chết hoàn toàn không có tiền cho dù có tiền thì cũng không đưa cho tên vô dụng này giả vờ ra vai đinh ngọc long đã nhìn thấu chuyện này giang công tuấn tới tham gia học lớp không ai quen biết cũng không có ai quan tâm anh anh đây là đang tìm cơ hội giả vờ ra ai thu hút sự chú ý chuyện này hầm thấy nhờ như vậy hứa linh cũng không t h è m quản dù sao đinh ngọc long cũng không phải người tốt lành gì đồng thời cô ta cũng chán ghét giang c u n g tuấn sở vi chúng ta đừng xem vào qua bên kia ngồi xem náo n h i ệ t đi hứa linh kéo đường sở vi đi nhưng cái này vẻ mặt đường sở vi khó xử g ô biết bản lĩnh của giang c u n g tuấn anh đấm vải cú thì đinh ngọc long chẳng khác nào bị tàn phế nhưng cô không muốn giang công tuấn lại gây chuyện Cô còn c h ư anh ó i xong, đã bị ta nhìn m lôi kỹ ệ n h giang công tuấn nhìn từ trên số dưới nhìn thế nào cũng không giống người có chín tỷ sau khi suy nghĩ anh ta đưa một số tài khoản giang c u n g tuấn trực tiếp lấy di động ra chuyển chín tỷ vào tài khoản này rất nhanh đinh ngọc long đã nhận được thông báo từ ngân hàng anh ta nhìn vào tin nhắn trên mặt mang theo sự vui mừng ha ha chín tỷ thật sự có chín tỷ t h ằ n g gốc này thật sự chuyển cho tôi chín tỷ đình ngọc long kích động nhảy dựng lên những người xem náo nhiệt xung quanh cũng kinh ngạc nhìn giang c u n g tuấn thật sự chuyển chín tỷ sao có phải bị ngu không đưa không cho đinh ngọc long chín tỷ giang c u n g tuấn xoay người nhìn lâm hoàng minh bị đánh mặt mũi s ư phủ một hai ba anh đếm số dâu chân trên người và số vết thương trên mặt lâm hoàng minh ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi giang cung tuấn đếm đến bốn mươi thì ngừng lại anh xoay người nhìn đinh ngọc long đang đắc ý khoe miệng nít lên cười lạnh nhạt tính bốn mươi cái đi là anh chịu hay là người của anh chịu đinh ngọc long lập tức kéo một tên đàn em qua nói đi chịu mấy cú đấm tao trả mày sáu trăm triệu tên đàn em nghe thấy có sáu trăm triệu lập tức mừng rỡ và kêu lên cảm ơn đại ca giang cung tuấn bình tĩnh đi qua thân thể bay lên đến một mét trong không trung đã thẳng vào ngực của tên đàn em kia x chương hai trăm hai mươi tám xin lỗi đàn em của đinh ngọc long bị một cú đá bay sức lực của cú đá này lớn đến mức nào những người khác không a i biết bọn họ chỉ nhìn thấy cả người tên đàn em bay xa hai mét ngã mạnh xuống đất hét lên thảm thiết đau đớn giang cung tuấn dẫm lên g i ậ y ra đầu to đi qua lộ cộc lộ cộc lộ cộ x â mỗi bước đi chuyên đến tiếng lộ cộc đình ngọc long lui về phía sau vài bước theo bản năng sắc mặt mang theo sự sợ hãi quá khủng bố rồi nếu đá vào người anh ta thì người chịu khổ chính là anh ta không chịu nổi một cú đá sao giang cung tuấn đi đến trước người tên đàn em kia từ trên cao nhìn xuống anh ta dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người anh nhấc chân lên đột nhiên đá một cú người này lăn ra ngoài như một quả bóng r a làm đổ không ít bàn ghế ở sạch lớn a đừng đánh đừng đánh nữa Tên đàn e một sợ rồi. m cú đá này lại đá nát mấy chiếc xương trong người anh ta giờ phút này anh ta đau đớn không chịu nổi nếu đánh tiếp thì anh ta sẽ chết mất giang cung tuấn nhìn đinh ngọc long t h ẳ n g nhiên nói mới có hai cái còn hơn ba mươi cái nữa ai sẽ chịu đinh ngọc long nuốt nước miếng tên vô dụng mà bên ngoài đồn đ ạ i ô n ào này lại đáng sợ như vậy mày mày lên đi đinh ngọc long tiện tay đẩy một tên đàn em khác chín tỷ nằm trong tay anh ta sẽ không dễ dàng giao ra tên đàn em này run giấy đi lên trước thẳng thẳng kia tao tao không sợ mày đâu ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể lại đang run rẩy giang c u n g tuấn đi qua rồi đột nhiên ra tay túm lấy cánh tay của anh ta kéo xuống một cái a biểu cảm của tên đàn em nhòm mó hét thất thanh giang c u n g tuấn bất ngờ tung nắm đấm về phía tên đàn em tên đàn em bị đánh bay xa vài mét va vào một cái bàn khiến cái bàn lập tức gây nát tên đàn em nằm dưới đất thậm chí không có sức lực đứng dậy anh ta chỉ có thế nằm dưới đất kêu thảm thiết giang c u n g tuấn lại nhìn về phía đinh ngọc long lần nữa hớ linh đứng cách đó không xa hơi kinh ngạc cô ta liếc mắt nhìn đường sở vi nói không ngờ tên giang cung tuấn này cũng có chút sức mạnh đường sở vi gật đầu bất đắc dĩ giang cung tuấn xuất thân từ một quân nhân kỹ năng của anh rất đáng sợ cô đã từng thấy giang cung tuấn đánh gục mấy chục người chỉ trong vài phút h ứ a linh cậu ngăn bọn họ lại đi nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra chuyện đó h ứ a linh q u a n h tay cười nói linh ngọc long vốn không phải là người tốt lành gì để giang cung tuấn dạy dỗ anh ta một trận cũng được mình muốn nhìn xem cuối cùng người chồng vô dụng này của cậu có bản lĩnh gì giải quyết chuyện này như thế nào không biết vì sao hớ linh càng ngày càng có hứng thú với giang cung tuấn chồng của đường sở vi đường sở vi không vừa lòng nói ông xã của mình không phải là đồ vô dụng anh ấy chỉ khiêm tốn thôi chồng của mình ý thuật siêu việt võ nghệ hơn người này cậu nói mình thấy giống hắc long quá h ứ a linh hơi mỉm cười hả đường sở vi cũng n h ư mày h ứ a linh nói đến hắc long câu nghĩ tí lại hình như giống thật bên ngoài đồn đãi sức mạnh và ý thuật của hắc long có một không hai trên thế giới hắc long cũng tên giang c u n g tuấn chồng của cô không chỉ có ý thuật mà sức mạnh cũng rất đáng sợ trong n a y mắt đường sở vi xuất hiện ảo giáp rằng giang công tuấn chồng của cô chính là hắc long ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu cô đã từng gặp giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long và hắc long giang c u n g tuấn với chồng cô căn bản là hai người hơn nữa hắc long giang c u n g tuấn đã chết ở núi thiên quan của nam cương trang viên long tuyển sảnh lớn giang c u n g tuấn bước về phía đinh ngọc long anh có hai tên đàn em tôi mới ra mấy chiêu không biết số còn lại bọn họ có chịu đ ổ i không đình ngọc long nhìn đàn em nằm trên mặt đất hét lên đau đớn trong lòng không nhị được r u lên xem ra số tiền này không thể lấy được dễ dàng giang công tuấn mày đừng ép người quả đáng mày có biết tao là ai không biết tao đi theo ai không đại ca của tao là anh tam thiên nếu đắc tội với anh tam thiên thì mày muốn sống không được muốn chết cũng không xong đình ngọc long bắt đầu buông l ờ i hung ác giang cung tuấn không để ý anh bước về phái đình ngọc long đinh ngọc long liên tục lùi lại hét lớn hai đứa mày đứng ngây ra đó làm gì đ ể a n h cho tao hai tên đàn em nhìn nhau phịch bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất xin tha nói anh anh giang chuyện này không liên quan đến chúng tôi tha cho chúng tôi đi đinh ngọc long mắng to nhấc chân đá hai tên đàn em té xuống đất không ít người nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt của những người này đều là đang xem kịch ai có thể ngờ rằng người ở rể của nhà họ đường nổi tiếng khắp thành phố tử đ ằ n g lại mạnh mẽ như vậy giang cung tuấn đi về phía đinh ngọc long bất ngờ t ú m lấy anh ta ném đến chỗ lâm hoàng minh chuyện tin hay、Phịt. thân thể rơi xuống đất c á ngã đến t r ò n váng sương mũi cũng g ấ y lâm hoàng minh sợ hãi lùi lại vài bước ông nội mày bố đây giết chết mày đinh ngọc long bỏ dậy từ dưới đất lấy ra một con dao bấm nhưng còn chưa kịp đứng lên giang cung tuấn đã đi tới đá vào người anh ta khiến anh ta gạt ngã trên đất lần nữa anh nhấc chân dám lên mặt anh ta khiến anh ta không thể động đậy được rồi lạnh lùng nói nói xin lỗi nói con mẹ mày giang cung tuấn mày xong đời rồi tao trịnh trọng nói với mày mày chơi đi bố đây chắc chắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy tốt nhất là mày lập tức buông tao ra rồi quỳ trên đất dập đầu ba cái với tao nếu không a đ ỉ n h ngọc long kêu lên đau đớn sức lực dưới chân giang cung tuấn càng lúc càng lớn mặt của anh ta k ề sát mặt đất liên tục cọ sát khiến da mặt cũng rách ra nóng rát đau nhức xin lỗi giang cung tuấn lại mở miệng lần nữa xin xin lỗi tôi sai rồi đình ngọc long thỏa hiệp lâm hoàng minh vội và nói không không sao anh nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt cảm kích nói cảm cảm ơn cậu bỏ đi bỏ đi lúc này giang c u n g tuấn mới bỏ đinh ngọc long ra nữ lưu manh gợi cảm mê người kia nhanh chóng chạy tới đỡ đinh ngọc long từ dưới đất dậy quan tâm hỏi ông xa ơi anh không sao chứ một nửa khuôn mặt của đinh ngọc long đều bị rách ra m á u c h ả y đ ầ m địa nhìn rất đáng sợ anh ta nhìn giang c u n g tuấn một cách dữ tợn vẻ mặt mang theo sự căm thủ còn giang công tuấn lấy điện thoại ra và gọi cho bệ tâm báo với bên ngân hàng lập tức truy hồi chín tỷ được chuyển ra từ tài khoản cá nhân của tôi bạch tâm nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi xử lý ngân hàng rất nhanh đã truy hồi khoản tiền mà giang c u n g tuấn đã chuyển ra ngoài đình ngọc long nhận được tin nhắn của ngân hàng nhìn thấy tiền trong thẻ bị chuyển đi anh ta tức giận phun ra một vùng máu giơ tay chỉ vào giang c u n g tuấn mày mày giang c u n g tuấn p h ấ t lờ anh ta được được lắm giang c u n g tuấn tao nhớ kỹ mày mày chờ đó cho tao đình ngọc long bỏ lại một câu hung ác rồi dẫn theo đàn em bị thương xám xịt bỏ đi rời khỏi trang viên long tuyển hứa linh đứng ở xa h í mắt cười lạnh、nhạt. t ê n này cũng không tính là vô dụng ra tay rất tàn nhẫn giang cung tuấn tụ họp lại với bạn học lâm a lâm hoàng minh ngồi bên cạnh anh giang cung tuấn nhìn anh ta và hỏi mấy năm nay cậu thế nào hả lâm hoàng minh hơi lơ đễm nhìn giang cung tuấn hỏi nói nói với tôi sao giang cung tuấn xấu hổ s ờ mũi rồi chợ t đứng lên v õ bả vai của anh ta không hỏi cậu với thân phận bây giờ của anh cũng không nên nói nhiều anh xoay người đi đến một góc sofa lấy di động ra và tiếp tục chơi ập tợ l à n svs dòm b s ngoài trang viên long t h u y n đinh ngọc long ngồi trên một chiếc xe lấy điện thoại ra anh tam thiên em đi đánh em đang ở trang viên long tuyển anh lập tức đưa mấy chục thẳng có kỹ năng tốt đến đây em muốn báo thủ từ lúc ra đời đến bây giờ đinh ngọc long chưa từng bị sỉ nhục như thế anh ta muốn báo thủ giang c u n g tuấn đợi lát nữa tao muốn mày nhìn cho kỹ tao muốn mày nhìn tao ngủ với vợ của mày h ứ a linh con đàn bà thối tha tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới háng tao xin tha vẻ mặt anh ta cầm thù mắng to chương hai trăm hai mươi chín nữ lưu manh năm đó đinh ngọc long không phải là người tốt lành gì đã từng là côn đồ trong trường không ít bạn bè từng bị anh ta bắt nạt bây giờ anh ta bị đánh không ít người đều võ tay khen ngợi giang c u n g tuấn chơi t ợ làn vs dòm bs một mình cũng có người đến chào hỏi với anh anh đều cười nhạt rồi sau đó tiếp tục chơi game giang c u n g tuấn một giọng nói dễ nghe chuyển đến giang c u n g tuấn ngẩng đầu lên một cô gái đứng trước mặt anh cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc một chiếc váy liền áo màu trắng mái tóc đen dài làn da của cô t r ắ n g nón vẻ ngoài trong sáng đen dài thẳng điển hình đen dài thẳng đặc điểm ngoại hình của nhân vật một trong những thuộc tính dễ thương của a C g n hoạt hình mạng gà trò chơi tiểu thuyết vờ vờ hả giang cung tuấn nhữ mày đỗ tiểu quên y ờ đỗ tiểu quên y hơi sửng sốt anh biết tôi sao giang cung tuấn cười nhạt hỏi sao có chuyện gì hả đỗ tiểu quên y ngồi xuống đối diện giang cung tuấn mỉm cười và nói cũng không có gì vì anh tên giang cung tuấn nên tôi đến đây ngồi thôi à giang cung tuấn à một tiếng rồi không nói gì đỗ tiểu quên y nhìn giang cung tuấn cô ta biết giang cung tuấn này không phải giang cung tuấn đó chỉ là tên giống mà thôi cô ta có hảo cảm không thể giải thích được với cái tên này cái tên này dây lên gợn sóng trong lòng cô ta bị một người phụ nữ còn là người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm giang cung tuấn cảm thấy cả người không được tự nhiên cũng không có cách nào an tâm chơi game cất di động thản nhiên hỏi có việc gì thì cô nói đi đỗ tiểu quyên mỉm cười không có việc gì cả thật sự không có tôi ngồi ở đây không được sao được sao lại không được giang cung tuấn cũng không để ý tới đứng dậy muốn rời đi này đợi đã hả giang cung tuấn nhìn cô ta thôi không có gì đỗ tiểu quên y vốn muốn, muốn trò chuyện với giang c u n g tuấn nhưng giang c u n g tuấn này không phải giang c u n g tuấn đó cho nên điều này không cần thiết cách đó không xa đường sở vi và hứa linh tụ họp lại với một số người khác trong lớp có thể tụ họp với hứa linh cũng không phải người bình thường đều là người tài giỏi nhưng tâm tư của đường sở vi luôn đặt trên người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đã ngồi một mình rất lâu cô lo lắng dẫn theo giang c u n g tuấn đi lại lạnh nhạt với anh giang c u n g tuấn sẽ không vừa lòng thấy cô gái xinh đẹp đến chào hỏi cô cũng nhẹ nh thở phào giang cung tuấn sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa trong lòng của cô cũng dễ chịu hơn nếu nhìn thấy giang cung tuấn cô đơn một mình trong lòng của cô sẽ h ụ t hẳn giang g cung tuấn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của đỗ tiểu quyên anh lại ngồi xuống lần nữa anh vẫn có chút ấn tượng với đỗ tiểu quyên này một trong hai côn đồ năm đó một là đinh ngọc long người còn lại là đỗ tiểu quyên khi còn đi học đỗ tiểu quyên là một nữ lưu manh ăn mặc khác người phía sau thường có mười mấy em gái đi theo ô ta cũng là xã hội đen hút thuốc uống rượu đánh bại làm mọi thứ thành tích học tập của cô ta xếp cuối lớp nhưng cô ta lại thích lớp trưởng cũng chính là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhớ rõ đỗ tiểu quyên này từng viết thư t ì n h cho anh nhưng lại bị anh từ chối nhớ đến đoạn chuyện cũ đó giang c u n g tuấn không khỏi sờ mũi những điều đó đều là hồi ức đáng giá đúng rồi mười năm qua cô thế nào rồi nhìn thấy bạn cùng lớp cũng gợi lên ký ức của giang c u n g tuấn anh dò hỏi tôi tôi sao đỗ tiểu quyên hơi sửng sốt c h ậ t nói năm đó tôi viết thư t ì n h cho lớp trưởng giang lại bị từ chối lớp trưởng giang nói muốn theo đuổi anh ấy thì đầu tiên phải có thành tích học tập cao hơn anh ấy đúng là tôi đã đạt một trăm điểm trong kỳ thi đại học năm đó đỗ tiểu quên y không biết vì sao bản thân muốn nói chuyện này với giang c u n g tuấn chỉ là những việc đó đã đệ nặng trong lòng cô ta rất lâu rồi cô ta muốn tìm một người để kể khổ À ít giang c u n g tuấn cười nhạt hỏi sau đó thì sao đỗ tiểu quên y thở dài một tiếng tôi không biết lớp trưởng giang biến mất sau đó tôi mới biết được nhà của anh ấy đã xảy ra chuyện năm thứ hai tôi học lại tôi ghi nhớ lời chỉ bảo của lớp trưởng bắt đầu nỗ lực học tập ở năm thứ hai tôi đã đỗ đại học đoan hùng thành công giang công tuấn hơi kinh ngạc anh không ngờ nữ lưu manh ăn mặc khác người năm đó sẽ học hành chăm chỉ còn có thể thi đấu vào học viện cao cấp nhất nước đoan hùng rất tốt giang cung tuấn nhìn vẻ ngoài trong sáng của đỗ tiểu quyên và khen ngợi cảm ơn đỗ tiểu quyên mỉm cười nói hai người đã trò chuyện với nhau giờ phút này có người đi đến bên cạnh đường sở vi và treo ghẹo sở vi chồng của cậu bị quyến rũ k ì a cô ta tên là đỗ tiểu quyên mười năm trước là nữ lưu manh chuyên đi quyến rũ đàn ông bây giờ thấy chồng của cậu đánh nhau lợi hại lại đến rụ rỗ cậu phải cẩn thận một chút đường sở vi khẽ cười nói chỉ là bạn học gặp gõ trò chuyện với nhau không có gì đâu cô tin tưởng giang c u n g tuấn sở vi cậu thật rộng lượng sở vi nói cho bọn mình biết về người chồng vô dụng của cậu đi cậu xinh đẹp như vậy nhà họ đường cũng là một gia tộc lớn sao lại phải t u y ể n rẻ chứ đám bạn học bắt đầu h ó n g hớt nói đến giang c u n g tuấn trên mặt đường sở vi mỉm cười hạnh phúc g ô đ i n h chính nói chồng của mình không phải đồ vô dụng anh ấy thực sự khiêm tốn nếu anh ấy nguyện ý thì anh ấy đã nổi danh ở thành phố từ đăng từ đâu chỉ là anh ấy không muốn theo đuổi cái hư danh đó mà thôi đường sở vi nói thật nhưng bạn học lại không tin giang cung tuấn là dạng người gì bên ngoài đã đồn đãi từ lâu đám bạn học tụ họp lại với nhau rất nhanh đã đến giờ ăn cơm hai lớp học hơn một trăm n g ư ờ i cộng thêm một số người nhà khoảng một trăm năm mươi người tụ tập ở sảnh lớn bắt đầu ăn cơm ngay lúc này thái khiêm cũng xuất hiện bắt đầu ca hát góp phần náo nhiệt dựa theo giao ước anh ta phải hát hai mươi bài đ ế m ngược đến còn m ộ ư ơ i bài hát có thái khiêm ca hát góp phần náo nhiệt không khí ở hiện trường rất sôi nổi thái khiêm đi xuống sân khấu tới trước bàn ăn vừa hát vừa vỗ tay cùng mọi người giống như một buổi biểu diễn Thái Khiêm đi đ anh bản ta, ta là một h người có thói ở sạch không thích dính vết bẩn hơn nữa anh ta cũng rất không thích một số phen nghèo bây giờ quần áo trên người dính đầy nước luộc anh ta lạnh lùng nhìn lâm hoàng minh lâm hoàng minh hoảng sợ liên tục xin lỗi xin xin lỗi thái khiêm lạnh lùng nói xin lỗi có tác dụng sao anh có biết quần áo của tôi bao nhiêu tiền không đây là thiết kế riêng của một nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước ý toàn thế giới chỉ có một bộ trị giá chín tỷ ôi chín tỷ lâm hoàng minh trợn tròn mắt cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người h ứ a linh cũng nhìn thấy cô ta nhanh chóng đi tới và hỏi anh thái có chuyện gì vậy thái khiêm chỉ vào quần áo của mình cô tự nhìn xem anh thái tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh hơn nữa nhiều người như vậy khó tránh sẽ xảy ra vài việc ngoài ý mới hớ linh quần áo của tôi giá chín tỷ tôi tới biểu diễn một lúc phí lên sân khấu chỉ có sáu tỷ có phải cô làm tôi lô v ố n không thái khiêm không vừa lòng gần đây anh ta rất thiếu tiền quần áo dính nhiều dầu như vậy cũng chỉ có thể vớt đi anh ta sẽ không mặc nữa h ứ a linh hỏi vậy anh muốn thế nào tôi thái khiêm mở miệng vừa mới nói một chữ tôi liền nhìn thấy giang c u n g tuấn đi tới nhìn thấy giang c u n g tuấn anh ta giống như thấy quỷ sắc mặt trở nên hoảng loạn lập tức đổi thái độ chủ chủ tịch sao anh cũng ở đây vậy giang công tuấn nhìn anh ta rồi lại liếc mắt nhìn lâm hoàng minh thản nhiên nói hát thì hát đi đừng có kiếm chuyện dạ dạ dạ thái khiêm không dám nói lời nào không ít ánh mắt dừng lại trên người của giang c u n g tuấn hứa linh cũng nhìn anh khe nhũ mày chủ tịch chủ tịch nào chương hai trăm ba mươi thâm tư của minh tính lớn thái khiêm tự cao tự đại lại bị một câu nói của giang c u n g tuấn dọa sợ anh ta không dám nói câu nào ngoan ngoan đi ca hát giang c u n g tuấn vũ bả vai lâm hoàng minh cười nói không sao đâu không cân để trong lòng ăn uống bình thường là được rồi cảm ơn lâm hoàng minh cảm kích lần nữa giang công tuấn xua tay chuyện nhỏ thôi mà hớ linh liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn vớt cảm n g h i hoặc tên này dường như không đơn giản cô ta vẫn luôn cho rằng giang c u n g tuấn là một tên vô dụng nhưng hôm nay giang c u n g tuấn đã thể hiện sức mạnh đáng sợ dễ dàng đánh gục mạ ủy tên vệ sĩ của hớ khung còn đánh cho đám người đinh ngọc long rời khỏi buổi học lớp bây giờ mình tinh lớn thái khiêm lại tôn kính với anh như t h ế còn gọi anh là chủ tịch anh là chủ tịch gì giang c u n g tuấn hả giang c u n g tuấn nhìn hớ linh hớ linh mỉm cười nhìn anh nói đến bàn của tôi ăn đi giang công tuấn xua tay không không cần đâu anh xoay người về chỗ của mình ngôi cùng bàn với anh đều là những người anh không quen còn có một số người rất tệ h ứ a linh về đến chỗ ngồi cô ta mới vừa về thì đường sở vi đi ra từ toilet cô cũng không biết chuyện xảy ra lúc nãy h ứ a linh nghiêng người qua hỏi sở v i giang cung tuấn chồng của cậu có lai lịch gì vậy hả đường sở vi hơi sửng sốt có lai lịch gì cô không biết lời này của h ứ a linh có ý gì nghi hoặc nhìn cô ta h ứ a linh hỏi trước kia anh ta làm gì chồng của mình trước kia tham gia quân ngũ xuất ngũ trở về từ nam cương là quân hắc long đó đường sở vi nói đến giang c u n g tuấn vẻ mặt tự hào và đắc ý nói bây giờ còn làm ở thời đại tuy rằng chỉ là nhân viên nghiệp vụ nhưng tôi nghe nói tiêu chuẩn tuyển nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn thời đại rất cao hứa linh cũng biết việc giang c u n g tuấn làm nhân viên nghiệp vụ ở thời đại chỉ là không biết vì sao đ ỗ n g nhiên cô ta cảm thấy giang c u n g tuấn không đơn giản như vậy cô ta liếc nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi ăn ở phía xa không nghĩ nhiều nữa bữa tiệc vẫn diễn ra thái khiêm tiếp tục ca hát bữa tiệc còn chưa kết thúc anh ta đã hát xong hai mươi bài đường sở vi cũng ăn xong thấy thái k i ê m hát xong cô cũng đi qua Nhìn Thái Khiêm anh ta u ấ n đẹp t r i hỏi Thái, với tôi Thái Khiêm gái, gái xinh nhỏ, anh anh Thái, có thể chụp chung với tôi một tấm không? Thái Khiêm vừa nhìn thấy một cô gái, hơn nữa còn vừa một tầm một một có cô cô là đánh ẹ p nhan không sắc tệ, giá đường sở vi đường sở vi còn xinh đẹp hơn những minh tinh nữ trong giới giải trí anh ta đã từng nổi tiếng khắp nơi những minh tỉnh nữ mới ra mắt vì muốn bước lên cao để hào hào đến tìm anh ta anh ta cũng chơi phụ nữ chơi đến muôn nôn nhưng nhìn thấy đường sở vi anh ta không rời mắt được anh ta gật đầu cười nói được ở đây nhiều người quá rất ồn ào chúng ta ra ngoài đi đường sở vi vừa mừng vừa lo lập tức gật đầu hai người đi ra ngoài s ả n h lớn không ít bạn học ăn xong cũng đi theo ra ngoài muốn nhân cơ hội này chụp ảnh cùng minh tinh lớn thái khiêm sau khi trở về còn có vốn để khoát lác ở bên ngoài thái khiêm và đường sở vi đứng chung một chỗ đường sở vi lấy di động ra mở cam mê ra thái khiêm tự giác tới gần cô còn vươn tay ôm chặt e o nhỏ của cô tay của anh ta vừa chạm vào thân thể của đường sở vị thân thể của cô lập tức căng cứng nhanh chóng cách xa anh ta ra thái k i ê m không vừa lòng nói tôi chụp chung với cô là vinh hạnh của cô chụp ảnh thân mật một chút có gì không tốt nói xong anh ta lại muốn ôm đường sở vi thôi không chụp nữa đường sở vi nhanh chóng rời đi cô không ngờ thái khiêm lại không chụp cũng không sao trong mắt thái khiêm hiện lên một tia âm u anh ta hạ thấp bản thân chụp ảnh với fans đây là vinh hạnh của fans là một minh tinh lớn không biết có bao nhiêu fans nữ muốn lên giường với anh ta những fans nữ đó đều tự hào vì được lên giường với anh ta không biết điều anh ta lạnh giọng hừ một tiếng đường sở vi rời đi những fans nữ khác của anh ta vây quanh muốn chụp ảnh chung dáng vẻ xinh đẹp một chút thì thái khiêm ôm eo khoác vai còn không có nhan sắc thì anh ta chỉ đứng ở một bên sau khi chụp ảnh chung xong anh ta rời đi về phòng nghỉ ở lầu hai người đại diện của anh ta là chị hồng đang ở trong phòng nghỉ chị hồng đã ngoài ba mươi nhưng lại bảo dưỡng rất tốt nhìn như cô gái mười tám làn da trắng nón cô ta mặc một chiếc váy g ợ i cảm quyến rũ nằm trên giường chị hồng thái khiêm đi đến trên khuôn mặt mang theo sự vui mừng hưng phấn kêu lên chị chị đoán xem hôm nay em nhìn thấy à chị hồng nói với vẻ mặt thiệt h i em lại nhìn chúng fans nào rồi đúng không không, không phải đâu em em nhìn thấy chủ tịch đứng sau thời đại cái gì chị hồng lập tức bỏ dậy từ trên giường vẻ mặt không thể tin nổi thật thật à thực sự là chủ tịch đứng sau thời đại sao đúng vậy em chắc chắn không nhìn lầm thái khiêm kích động nói sau khi đắc tội với chủ tịch đứng sau thời đại anh ta đã bị p h o n g sát anh ta nằm mơ cũng muốn gặp được chủ tịch đứng sau thời đại nhận sai với anh ông trời vẫn quan tâm đến anh chị hồng buổi tối hôm nay em định ở đây một đêm muốn đi tìm chủ tịch để xin lỗi em muốn xin lỗi chỉ cần chủ tịch tha thứ cho em thì em có thể trở lại như xưa em có thể tiếp tục nổi tiếng khắp nơi thái khiêm thấy hy vọng về sự trở lại chị hồng đứng đắn nói ừ m nhất định phải xin lỗi cho tử tế thái khiêm chờ đến lúc gặp chủ tịch thái độ của em nhất định phải nghiêm chỉnh chủ tịch nói gì thì là như thế em nhất định không được phản bác cho dù chủ tịch muốn em quỳ xuống em cũng phải quỳ biết chưa chị hồng em biết rồi nhưng mà em là minh tinh lớn sao có thể quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy chị hồng hay đến tối rồi chúng ta đi tìm chủ tịch được không thân là một minh tinh lớn thái k i ê m không muốn mất mặt chị hồng gật đầu ừ n cũng đúng đúng rồi chị hồng em nhìn chúng một h a n s chị giúp em dẫn đến đây đi thái khiêm nghĩ tới đường sở vi đường sở vi quá xinh đẹp anh ta tham lam muốn dẫn tới đây tối hôm nay từ từ h ư ở n g thụ được là người nào chị sẽ nghĩ cách biệt thự trên núi ban công ở lầu hai sau khi bạn học ở lớp a và lớp b ăn xong thì đi tắm suối nước nóng mà ở ban công lầu hai đúng lúc có thể nhìn thấy suối nước nóng ở phía trước thái khiêm chỉ vào một cô gái mặc bi k i n i màu đỏ chính là cô ấy chị hồng chị nhìn k ì a dáng người đó thật h o à n mỹ thái khiêm bị dáng người của đường sở vi mê hoặc chị hồng nhìn thấy đường sở vi gật đầu nói ừm chị sẽ nghĩ cách về phòng đi hai người cùng nhau về phòng không chỉ có thái khiêm bị mê hoặc tất cả bạn học của lớp a và lớp b đều trận tròn mắt đường sở vi mặc bikini rất mê người thậm chí một số người hướng nội còn không dám nhìn cô nhìn cô một cái thì mặt sẽ đỏ lên giang c u n g tuấn cũng bị mê hoặc kết hôn với đường sở vi lâu như vậy rồi anh cũng chưa từng thấy đường sở vi gợi cảm đến thế tuy rằng tất cả phụ nữ đều mặc đồ bơi nhưng giang c u n g tuấn nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đàn ông lập tức không vui đó là vợ của anh thuộc về một mình anh chỉ có anh mới được nhìn anh cầm khăn tắm nhanh chóng đi đến che thân thể của đường sở vi không vừa lòng nói vợ hả sao em lại ăn mặc như vậy ra đây đường sở vi trợn mắt mặc như vậy có sao đâu mà những người đàn ông xung quanh thấy giang c u n g tuấn kéo khăn tắm c h e thân thể mềm mại của đường sở vi lại thì trong lòng thầm mắng tổ tiên mười tám đời của giang c u n g tuấn giờ phút này hứa linh mặc bi kini màu trắng đi theo ra hứa linh mặc lộ lêu i hơn quần l ó t chữ đinh áo ngực hình như nhỏ hơn một cỡ có thể nhìn thấy khe ngực giang công tuấn anh suy nghĩ bảo thủ quá thời đại nào rồi anh đi bờ biển nhìn xem mọi người đều mặc như thế giang c u n g tuấn nhìn cô người khác thế nào anh không quan tâm anh không thích vợ của mình mặc như vậy bị người khác nhìn nói xong anh kéo đường sở vi đi về vợ ơi không tắm suối nước nóng nữa này giang c u n g tuấn đường sở vi kêu lên chương hai trăm ba mươi mốt thủ đoạn của chị hồng giang cung tuấn mạnh mẽ kéo đường sở vi về tới khách sạn của biệt thự trên núi một căn phòng ở lầu hai đường sở vi không vừa lòng giang c u n g tuấn anh làm gì vậy sao anh mất hứng như thế vợ à em chờ ở đây đi giang c u n g tuấn nhanh chóng đi ra ngoài anh đến siêu thị ở biệt thự trên núi mua một bộ áo tắm bơi liền thân anh đi nhanh về phòng đưa bộ áo tắm l i ề n thân cho đường sở vi và nói em mặc cái này đi đường sở vi cầm lấy rồi nhìn lập tức d ở khóc d ở cười giang c u n g tuấn đến mức này luôn sao phải như vậy em mo mặc đi được anh ra ngoài trước trước đi đường sở vi đứng dậy đẩy giang c u n g tuấn ra khỏi phòng sau khi đẩy giang c u n g tuấn ra ngoài cô nhìn áo tắm l i ề n thân trong tay khỏe miệng n é t lên nết lên nụ cười nhạt trong lòng hạnh phúc cô không ngờ giang công tuấn còn nam quyền như vậy nhưng cô thích cô nhanh chóng mặc áo tắm của giang c u n g tuấn mua rồi ra ngoài giang c u n g tuấn nhìn bộ đồ đường sở vi m ặ c hiện tại tuy rằng đôi chân dài cổ trắng non và cánh tay còn lộ ra ngoài nhưng vẫn tốt hơn trước vẻ mặt giang c u n g tuấn vừa lòng nói ừ m không tệ em đi đi đường sở vi nhìn anh rồi hỏi sao vậy anh không đi hả giang c u n g tuấn sớm n u i nói anh không quen ai hết cho nên không muốn thăm ra anh ở trong phòng n ị c h di động được đường sở vi cũng không miễn cưỡng khó khăn lắm mới được đi một lần cô phải chơi thật vui vẻ cô ra ngoài giang công tuấn vây phòng nằm trên giường và lấy di động ra chơi t ợ l ă n svs dòm bì s một mình sau khi chị hồng người đại diện của thái khiêm biết thái khiêm nhìn trúng đường sở vị cô ta bắt đầu ra mặt hành động cho tới này chỉ cần thái khiêm nhìn trúng phần nào cô ta ra mặt thì không có ai là cô ta không dẫn tới được bất kể là quản lý cấp cao của xí nghiệp hay là sinh viên đơn thuần cô ta ra tay là có thể thu phục trăm phần trăm chị hồng thay đồ bơi đi tới suối nước nóng và ngâm mình trong nước nhìn lướt qua nhiều người phụ nữ cuối cùng nhìn thấy đường sở vị thấy đường sở vi đang trò chuyện với một số người cô ta đi qua vỗ nhẹ đường sở vi đường sở vi khó hiểu nhìn cô ta chị hồng mí môi cười nói qua đây nói chuyện được không cô ta ra h i ể u mời đường sở vi gật đầu cô và chị hồng đi đến một nơi vắng người chị hồng ngâm toàn thân trong nước chỉ để lộ cái đầu lên nhìn đường sở vi xinh đẹp gợi cảm mê người cười nói cô biết tôi là ai không đường sở vi lắc đầu đúng là cô không biết thật chị hồng giải thích tôi là chị hồng người đại diện của thái khiêm g i a t r ư ơ n g nhanh nhất tại trùng doẹn con à đường sở vi bừng tỉnh h i ể u ra chị hồng hỏi còn cô thì sao đường sở vi trả lời tôi tên đường sở vi cô chính là đường sở vi sao chị hồng thoáng kinh ngạc thân là người trong giới giải trí cô ta biết đường sở vi đây là người được giới truyền thông thành phố tử đằng đánh giá là người đẹp năm nghìn năm là người xinh đẹp nhất thành phố tử đằng nhưng đường sở vi không phải là người trong giới giải trí cô ta cũng không chú ý lắm chào cô sở vi sau khi chị hồng hơi sửng sốt u trên mặt nợ nụ cười rặng rỡ với nhan sắc của cô hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí cô tiến g khắp nơi cũng không thành vấn đề chị hồng bắt đầu lừa dối trước kia cô ta cũng từng lừa dối những người phụ nữ khác như vậy lần nào thử cũng hiệu nghiệm sau khi nói một tràn thì cô ta bắt đầu nói đến trọng điểm cô cũng biết địa vị của thái khiêm trong giới giải trí thuộc hàng anh lớn tối hôm nay c ô ngủ với thái khiêm một đêm từ đây về sau thái khiêm sẽ che chở cho cô và dẫn dắt cô đi lên cô sẽ nhanh chóng ra mắt nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian không đường sở vi mỉm cười từ chối cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới giải trí càng không nghĩ tới việc bán thân để vào giới giải trí cô xoay người rời đi chị hồng lập tức quát mắng đường sở vi cô đừng có không biết điều cô biết tôi là ai không tôi là người đại diện mạnh nhất nước đoan hùng thủ đoạn của tôi không phải thứ cô có thể tưởng tượng được đâu cô có tin là sáng ngày mai video cô lên giường với thái khiêm sẽ lan truyền khắp cả nước không chị hồng bắt đầu uy hiếp đường sở vi xoay người nhìn cô nhăn mày lại lạnh lùng hỏi cuối cùng chị muốn thế nào chị hồng uy hiếp nói cô biết không bây giờ có một loại kỹ thuật gọi là đổi mặt tôi lấy video thái khiêm ân ái với người khác lợi dụng kỹ thuật thay đổi thành khuôn mặt của cô cô nói xem tin tức này lớn đến mức nào chị đường sở vi tức giận đến mức run dày cả người chị hồng đáp ý đây là thủ đoạn của cô ta vừa đe dọa vừa rụ rỗ cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành g i ấ m phụ ngoan ngoan nghe lời tôi ngủ với thái khiêm một đêm vậy thì sẽ không có chuyện gì nếu không tự mình gánh lấy hậu quả đúng rồi số phòng của thái khiêm là hai t r ă n h ba chị hồng đứng dậy rời đi cô ta lợi dụng chiêu này chinh phục rất nhiều người không ai không chịu đi cô ta tin chắc đường sở vi cũng sẽ đi nếu không đi sẽ thân bại danh liệt hơn nữa thái khiêm là minh tình lớn tất cả phụ nữ đều muốn lên giường với anh ta bọn họ tự hào khi được lên giường với thái khiêm sắc mặt đường sở vi tái nhuận làm sao bây giờ làm sao bây giờ cô rất lo lắng nếu không đi vậy thì người tên chị hồng kia chắc chắn nói được làm được tuy rằng cô không ở trong giới giải trí nhưng cô cũng biết giới giải trí rất hỗn loạn lâu lâu sẽ bùng lên tin tức minh tinh nào đó đã làm chuyện mờ ám với người nào đó nhưng nếu đi thì cô khó mà giữ được chi tiết cô cũng không có tâm trạng tắm nữa cô đứng dậy đi về khách sạn của biệt thự trên núi phòng của cô cũng ở lầu hai cô đi ngang qua phòng hai trăm ba muốn đi góc ử a nhưng cô cảm thấy không thể cứ thỏa hiệp như vậy được cô nhớ tới lời nói của giang cung tuấn bất kể có chuyện gì đều phải bàn bạc với anh vậy là cô về phòng giang cung tuấn này ở trên giường chơi game chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi cửa phòng mở ra đường sở vi đi vào anh bị đánh thức xoay người bỏ dậy thì nhìn thấy sắc mặt không thích hợp của đường sở vị hỏi vợ hả em làm sao vậy có phải bị bắt nạt không ai bắt nạt em em cứ nói với chồng chồng sẽ giúp em chút giận ông xã ông xã ơi đường sở vi b u n bã vẻ mặt t h ấ t t ứ c nước mắt đầm địa giang cung tuấn lập tức ôn cô vào lòng an ủi nói có chuyện gì vậy nói với chồng đi vừa vừa rồi người đại diện của thái khiêm đến tìm em đường sở vi kể lại chuyện xảy ra trước đó cái gì giang cung tuấn giận tí mặt thái khiêm đúng là tìm cái chết dám nhớ thương vợ của anh vợ à em chờ ở đây anh đi chút giận cho em đường sở vi lập tức kéo giang cung tuấn lại ông sáng ơi anh đừng làm càn anh ta là minh tinh lớn là người của công chúng nếu anh đánh anh á thì sẽ xảy ra chuyện lớn còn bị không ít phen chửi mắng giang c u n g tuấn xua tay cười nói em yên tâm đi vợ anh chắc chắn không đánh nhau anh đi nói đạo lý với bọn họ em đợi trong phòng nhé giang c u n g tuấn nói xong thì xoay người rời đi đường sở vi cũng không có cách nào đành phải chờ trong phòng đợi tin tốt của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đến phòng hai trăm ba gõ cưa thái khiêm ở trong phòng nghe tiếng đập cửa lập tức vui mừng và nói chị hồng ra tay em rất t i ê n tâm nhanh như vậy đã đưa đường sở vi đến cửa của em thái khiêm buổi tối thư giãn cho tốt đi trong khoảng thời gian này em ốm hơn rồi đó được cảm ơn chị hồng thái k i m mỉm cười đứng dậy đi mở cửa mở cửa phóng ra liền muốn ôm đường sở vi vào trong lòng ngực nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì anh ta trợn tròn mắt chương hai trăm ba mươi hai hứa linh xảy ra chuyện thái khiêm còn tưởng là đường sở vi không ngờ lại là giang c u n g tuấn chủ chủ tịch sao anh lại tới đây sau khi thái khiêm thất thần một hồi thì nhanh chóng phản ứng lại tiếp đón giang c u n g tuấn vào phòng giang c u n g tuấn bình tĩnh đi vào thái khiêm hét lên chị hồng mau mau pha cà phê đi chủ tịch tới rồi chị hồng vừa nghe tiếng kêu thì lập tức đứng dậy nhìn ra hướng cửa thấy giang công tuấn sắc mặt hơi thay đổi đó là chủ tịch đứng sau tập đoàn thời đại một ông chủ lớn có giá trị con người lên đến nghìn tỷ cô ta không dám chậm trễ chủ tịch anh ngồi đi nói xong liền đi pha cà phê thái khiêm đứng một bên khuôn mặt tuấn tú mỉm cười chủ tịch chuyện lần trước là tôi không đúng tôi không nên lang xê ở thời đại xin anh cho tôi một cơ hội giang cung tuấn xua tay chuyện lần trước tôi không để trong lòng thái khiêm vui mừng cảm ơn chủ tịch đã tha thứ chị hồng bưng cà phê tới nghe thấy giang cung tuấn không tính toán cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm hai tay đưa cà phê lên chủ tịch m ờ i dùng giang cung tuấn chỉ vào cái bàn bên cạnh chị hồng đặt lên bàn thái khiêm ra hiệu với chị hồng bằng biểu hiện trên khuôn mặt anh ta hiểu đàn ông giang cung tuấn đến đây chắc chắn không phải tìm anh ta không phải tìm anh ta thì chính là tìm chị hồng tuy rằng chị hồng là một người đại diện hơn nữa đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn có nhan sắc rất gợi cảm mê người chủ tịch t ô i ra ngoài trước thái khiêm xoay người rời khỏi chị hồng hiểu ý lắc mông đi về phía giang cung tuấn muốn ngồi bên cạnh anh giang cung tuấn nhấc chân lập tức đá chị hồng trực tiếp bị đá ngã xuống đất kêu lên một tiếng thảm thiết thái khiêm trợn tròn mắt không phải tới tìm chị hồng sao hay là chủ tịch thích tiểu ngược đãi người khác nghĩ đến điểm này thái khiêm mỉm cười bước thêm một bước đi về phía cửa tôi kêu anh đi sao giang cung tuấn lạnh giọng mở miệng hả thái khiêm đ ừ n g lại xoay người nhìn giang cung tuấn nói chủ tịch tôi không ở đây làm phiền anh và chị hồng anh yên tâm tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài từ này về sau chị hồng là người phụ nữ của anh hà giang cung tuấn cười hóa ra thái khiêm cho rằng anh tới tìm chị hồng chị hồng cũng bỏ dậy từ dưới đất cắn môi vẻ mặt nạn ngủ dịu dằn g nói từ nay về sau tôi là người phụ nữ của chủ tịch giang c u n g tuấn nhớ mày lộn xôn cái gì thái khiêm tôi tới tìm cậu đó chứ không phải vì chị hồng tôi tới làm p h i ề n anh ẩm anh đập bàn một cái tim của thái khiêm run lên cẩn thận hỏi chủ tịch có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy giang c u n g tuấn lạnh lùng quát thái khiêm anh cũng to gân thật ngay cả vợ của tôi mà anh cũng dám nhớ thương thái khiêm ha hốc mồm không biết sao lại như thế nhớ thương vợ của chủ tịch anh ta không dám có cho anh ta một trăm lá gan anh ta cũng không dám anh ta chợt nhớ tới điều gì không hay rồi chẳng lẽ là đường sở vi sao đúng vậy giang cung tuấn đứng lên t ú n g lấy cổ áo của anh ta rồi kéo lên đường sở vi chính là vợ của tôi anh to gan thật nhớ thương vợ của tôi cũng thôi đi còn dám uy hiếp vợ của tôi anh muốn chết sao chị hồng cũng hiểu rõ mục đích giang cung tuấn đến đây cô ta lập tức quỳ xuống đất chủ tịch chuyện này không liên quan đến thái khiêm tất cả đều là chủ ý của tôi anh muốn trách phạt thì trách phạt tôi đi cô giang cung tuấn tiện tay đẩy thái khiêm xuống đất thân thể vừa chạm đất liền nóng rát đau đớn nhưng anh ta không dám kêu một tiếng nhìn chị hồng quỳ dưới đất giang c u n g tuấn nhấc chân lên đá đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô cả người chị hồng bị gạt ngã trên đất cô ta cũng không dám lên tiếng thái khiêm cũng quỳ trên đất khẩn cầu nói chủ tịch đều tại tôi tôi nhất thời bị quỳ ám cầu xin anh tha thứ giang c u n g tuấn thật sự muốn đánh chết tên thái khiêm này nhưng anh đã đồng ý với đường sở vi là không đánh người anh hít sâu một hơi nói tự anh tới tìm sở vi xin lỗi đi nhớ kỹ quỳ xuống xin lỗi nếu sở vi tha thứ cho anh thì việc này coi như xong còn nếu cô ấy không tha thứ cho anh vậy thì anh t r ở bị ném xuống biển cho cá ă n đi giang cung tuấn để lại một câu rồi xoay người rời khỏi sau khi anh rời đi thái khiêm và chị hồng ôm nhau khóc lóc chị hồng em xong đời rồi đời này của em xong rồi chị hồng cũng bị lời nói của giang cung tuấn dọa đến run dậy cả người vội vàng nói mau mau đi xin lỗi cố gắng lấy được sự tha thứ của đường sở vi nếu không chúng ta đều sẽ chết trong giới giải trí sao cô ta có thể không biết sức mạnh của nhân vật lớn này muốn cho hai người biến mất là chuyện dễ như t r ở bàn tay thái khiêm không dám anh ta không dám đi giang cung tuấn trở về phòng vừa bước vào phòng đường sở vi liền đứng lên không nhịn được hỏi ông s a ơi sao rồi anh không có đánh người chứ giang cung tuấn cười nói anh là người thô lỗi như vậy sao anh đến nói đạo lý nói với anh ta thân là người của công chúng thì phải tạo hình tượng tốt anh ta biết sai rồi sẽ tìm em để xin lỗi đường sở vi thở phào nhẹ nhõm cô sợ giang cung tuấn không vừa ý sẽ đánh người ta trong khoảng thời gian này giang cung tuấn đã đánh không ít người nhưng vào lúc này bên ngoài lại chuyển đến tiếng ồn ào sao bên ngoài lại ồn ào thế đường sở vi n h ư mày lôi kéo giang cung tuấn b à nói đi ra ngoài xem thử cô mới mở cửa ra thì nhìn thấy một bạn học mặc bi k i n i hoảng hốt chạy tới đường sở vi kéo cô ta lại hỏi tiểu lệ có chuyện gì vậy tiểu lệ nói tôi tôi đi tìm hộp sơ cứu h ứ a linh xảy ra chuyện rồi hả sắc mặt của đường sở vi thay đổi nhanh chóng kéo giang cung tuấn đi xuống lầu lầu một của khách sạn sành lớn nơi này có nhiều người tụ tập tất cả phụ nữ đều mặc bi kỳ n i các cô vừa đi ra từ suối nước nóng một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất hở hang nằm trên bàn dáng người của cô ta rất chuẩn đôi chân phong ròn dài chẳng qua là hiện tại sắc mặt của cô ta mang theo sự đau đớn tránh ra bác sĩ tới rồi một đám đàn ông đi tới rất nhiều phụ nữ lập tức n ư ờ n g chỗ đám đàn ông này là người của lơ ma dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc quần cộc vai trần cơ bụng tắm núi đường nét rõ ràng wow đó là ai vậy nhìn mạnh mẽ quá tôi rất thích tôi yêu dáng người của anh ấy nhiều cô gái mê trai không nhịn được không nhịn được kêu lên vẻ mặt của các bạn nam lớp a đắc ý đặc biệt là mấy bạn học đi theo người đàn ông kia một người ngẩng đầu lên đắc ý nói đây là người của lớp a chúng tôi tên là quan thành và là đệ tử cuối cùng của mặc thần y một người khác tiếc lời biết mặc thần y không chính là người đã xông vào đại hội y thuật tiền tam cường vào năm ngoái cuối cùng mặc thần y thua cấp dưới của phương thần y y thuật của mặc thần y có một không hai chỉ đứng sau phương thần y người của lớp a đều nợ mày nợ mặt lần này học lớp lớp a đều rất kém cỏi hoàn toàn không có ai giàu có bị khí thế của lớp b trên f bây giờ đã biết thân phận của q u a n thành người của lớp a đều có cảm giác có mặt mũi hơn quan thành đi đến trước b à n nhìn dáng người gợi cảm mê người của hứa linh đang nằm trên b à n anh ta không nhịn được nuốt nước miếng trên vẻ mặt mang theo sự tham lam như vậy có sao không đưa đến bệnh viện sớm một chút nếu chậm trễ sẽ không ổn đâu đưa đến bệnh viện gì chứ từ đây đến bệnh viện nội thành cũng mất hơn hai tiếng đưa đến bệnh viện thì người đã chết rồi không ít người lên tiếng có đệ tử cuối cùng của m ặ c thần ý ở đây chắc là không có việc gì đâu quan thành xua tay ý bảo mọi người im lặng mọi người im lặng anh ta mới mở miệng yên tâm đi chỉ là bị rắn độc cắn tôi rất đơn giản tôi sẽ giải quyết chương hai trăm ba mươi ba kẻ ác cáo t r ạ n trước quan thành nói như vậy mọi người mới an tâm hơn giang cung tuấn đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy đường sở vi k é o anh khẩn cầu nói ông xa hơi anh cứu cô ấy đi giang cung tuấn xua tay nói không phải có đệ tử cuối cùng của thần ý sao em đừng nôn nóng nhìn kỹ rồi hắn nói quan thành nhìn hứa linh nằm trên bàn cô ta bị rắn độc cắn hơn nữa vết cắn nằm ở đùi làn da của cô ta trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu một cách mờ nhạt giờ phút này đùi của cô ta đã sưng đỏ chỗ bị dằn cắn còn đen lại màu đen của độc tố đang khuyết tán không ngừng quan thành vươn tay đệ nhẹ gần miệng vết thương của cô ta a h ứ a linh đau đớn kêu lên quan thành vội và nói h ứ a linh không sao đâu có tôi ở đây cô không thể chết được vết thương của cô rất đặc biệt tôi cần dùng cách đặc biệt mới có thể ép độc trong cơ thể của cô ra như vậy đi tôi đưa cô về phòng của tôi tôi có thể tập trung t r ị liệu cho cô hơn hớ linh chỉ cảm thấy đầu ó c trong váng cô ta có cảm giác buôn ngủ Cô sắc ò n c mặt t cô ta mơ màng từ một tiếng nói xong anh ta định ôm hứa linh đi giang cung tuấn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhữ mày làm gì vậy bỗng nhiên anh mở miệng và đi qua đó tuy rằng hứa linh nhìn anh một cách khó chịu vài lần gây phiền phức cho anh nhưng dù sao cũng là bạn thân của đường sở vị còn là phó chủ tịch của thời đại làm sao anh có thể trơ mắt nhìn hứa linh rơi vào tay quan thành quan thành ngừng lại nhìn giang cung tuấn đi tới và nói không thấy tôi định đưa cô ấy về phòng trị liệu sao cô ấy bị rắn độc á n tôi cần dùng phương pháp trị liệu bí chuyển để trị liệu cho cô ấy đây là thầy chuyển lại cho tôi người ngoài không được nhìn giang cung tuấn anh làm gì vậy đừng gây dối nữa anh không thấy đùi u của hứa linh đã xương đỏ lên rồi sao còn có màu đen của độc tố tiếp tục chậm c h ễ nếu xảy ra chuyện gì thì anh có phụ trách được không Bác sĩ quan, anh mau đưa hứa Linh mò đi tưởng r ị liệu đi. Không n g ít ờ i tiếng. Giang nói, nổi trách nhiệm、không? Nói xong, anh ta định ôm hứa Linh đi. đã định lê Thành Tuấn, thẳng thấy thì trách ta t Nếu Quan nhìn Cung như nghe không? chuyện anh gánh không? xong, anh ra hứa có vác xảy ôm tượng đến cảnh tối hôm nay một cô gái xinh đẹp tuyệt trần sẽ ở dưới háng của anh ta anh ta kích động không thôi đừng chạm vào cô ấy giang c u n g tuấn mở miệng q u á t lên quan thành không v ừ a lòng lập tức ngừng lại dôi kêu lên được tôi không quan tâm đến việc này nữa anh chở nhặt xác cô ấy đi nói xong anh ta liền đứng một bên thật sự không quan tâm còn hứa linh kêu lên đau đớn bạn học lớp b lần lượt đứng ra chỉ trích giang cung tuấn anh làm gì vậy nơi này không có chuyện của anh cút đi cho tôi đừng làm lỡ bác sĩ quan cứu người nhìn thấy có nhiều người nói giúp mình như vậy quan thành mỉm cười đắc ý thản nhiên nói chàng trai tôi nhắc nhở anh cô ấy trúng kịch độc nếu không trị liệu thì coi như bỏ đi một khi độc tố xâm nhập vào não nặng thì chết cho dù có sống được cũng sẽ trở nên đ ầ n độc quan thành bắt đầu đe dọa giang cung tuấn liếc mắt nhìn anh ta thản nhiên nói không cần anh phải nói cũng không cần anh ra tay chỉ là loại độc nhỏ sao có thể làm khó được tôi h a quan thành lập tức bật cười loại độc nhỏ được lắm tôi muốn nhìn xem anh giải độc như thế nào làm sao cứu được hứa linh nói xong anh ta lắc đầu thở dài hai đáng tiếc một cô gái xinh đẹp thế này lại chết đi như vậy quan thành vừa nói như vậy bạn học lớp b đều nôn nóng thậm chí có mấy bạn nam đi tới tú n lấy giang c u n g tuấn quát mắng t h ằ n g kia cút đi cho tôi nơi này không có chuyện của anh anh là ai đường sở vi cậu cũng thật là sao không quản người chồng vô dụng của cậu đi đường sở vi nhìn mọi người và nói chồng mình cũng biết y thuật hơn nữa y thuật của anh ấy không tầm thường không kém hơn người khác đâu mình tin tưởng anh ấy anh ấy có thể cứu hứa linh cậu tin tưởng thì có tác dụng sao nếu xảy ra chuyện gì cậu có phụ trách được không đ ỗ n g nhiên giang cung tuấn quát câm miệng hết cho tôi anh quát một tiếng khiến mọi người im lặng giang cung tuấn đi về phía hứa linh nhìn miệng vết thương ở đùi rồi lại nhìn các triệu chứng khác trên cơ thể của cô ta sau đó xem sát mặt mở m í mắt ra xem trong mắt anh kéo cổ tay bắt mạch cho cô ta rán hoa mưu giang cung tuấn hít mắt theo sự hiểu biết của anh r ắ n hoa biêu thường được chăn nuôi độc của rắn là một loại thuốc dẫn kết hợp với một số dược liệu thì có thể chữa bệnh nhưng loại rắn này rất độc trong một tiếng người bị c h ú n g độc sẽ bị độc lan ra toàn thân và chết anh nhìn quan thành quan thành đắc ý nói sao rồi không có cách đúng không tôi nói cho anh biết bây giờ tôi tức giận rồi tôi sẽ không ra tay đâu quan thành ngăn chắc giang cung tấn u rồi tên vô dụng này làm sao có thể giải độc cuối cùng vẫn sẽ cầu xin anh ta vậy thì anh ta có thể đưa hứa linh về phòng một cách oan minh chính đại sau khi giải độc và cho hứa linh uống thuốc đến lúc đó cô ta sẽ để mặc anh ta sắp xếp giang cung tuấn cười nhạt r ồ i tay điểm v à i h u y ệ t đạo trên người hứa linh sau đó vươn tay ra sau em rút ra một ít ngân châm rồi nhanh chóng châm vào người hứa linh tốc độ ra tay của anh quá nhanh những người xung quanh đều không thể nhìn rõ động tác của anh rất nhanh trên người hứa linh cầm đầy ngân châm giang cung tuấn vươn tay sở đùi của cô ta đường sở vi thấy thế khe nhữ mày nhưng câu nghĩ đến giang cung tuấn làm vậy vì cứu người nên cũng không nói gì tay của giang cung tuấn đặt trên đùi hứa linh nhẹ nhàng lấn xuống miệng vết thương của cô ta lập tức tuân ra một dòng máu đen cùng lúc đó mọi người có thể nhìn rõ mạch máu hiện ra mở nhạt dưới làn da trắng n o n của cô ta có một ít máu đen nhanh chóng chạy tới đ u ổ i cuối cùng tụ lại với nhau bị giang cung tuấn lớn nhẹ tất cả đều tràn ra ngoài làm xong tất cả việc này giang cung tuấn rút ngâm châm trên người cô ta ra tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh độc tố trong cơ thể đã bị đ ờ y ra thần trí của hứa linh mới khôi phục lại một chút tuy rằng vừa rồi thần trí của cô ta mơ màng nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra cô ta biết là giang cung tuấn cứu cô ta cô mở miệng nói nhỏ cảm ơn giang c u n g tuấn xua tay nói chỉ là chuyện nhỏ thôi quan thành nhìn thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt sợ h ã i kêu lên không thể nào chắc chắn không thể nào chỉ bằng mấy cây ngân châm thì sao có thể ép độc tố trong cơ thể cô ấy ra à tôi biết rồi g i á n cắn hứa linh là do anh nuôi cho nên anh mới có cách một lời nói làm dâng lên ngàn con sóng tất cả mọi người nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cười nhạt đúng là kẻ ác cáo trạng trước giang c u n g tuấn không ngờ anh lại nuôi g i á n độc anh làm sao vậy muốn nhân cơ hội này ra vẻ tìm cách lấy được hảo cảm của hứa linh sao anh là người có vợ hứa linh là bạn thân của vợ anh đó đúng là lòng người hiệp ác không ít người mở miệng mắng chửi chương hai trăm ba mươi bốn âm mưu quan thành rất vừa lòng với hiệu ứng này con rủa giang cung tuấn này phá hỏng chuyện tốt của anh ta nếu không khiến cho giang cung tuấn thân bại danh liệt thì tất cả công sức của anh ta đều ưng phí nói bừa gì vậy đường sở vi đứng ra nói giúp cho giang cung tuấn chồng của tôi không phải là người như vậy sao anh ấy có thể nuôi rắn độc được chứ đường sở vi biết người biết mặt không biết lòng đúng vậy cậu mới kết hôn với giang cung tuấn không được bao lâu anh ta là loại người gì cậu biết rõ sao cả đám người đều phản bác đường sở vi h ứ a linh đã tỉnh táo hơn cô ta đứng dậy khỏi b à n và ngồi xuống một cái ghế dựa yếu đ ớt nói tôi tin giang cung tuấn không nuôi rắn độc đó chỉ là việc ngoài ý m u ố n giang cung tuấn liếc mắt nhìn h ứ a linh vẻ mặt khen ngợi tuy rằng người phụ nữ này có chút bá đạo nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ quan thành nóng này h ứ a linh cô đừng để tên này lựa đó là loại rắn mang theo kịch độc cần phương pháp đặc biệt mới có thể giải độc còn phải phối hợp với thuốc chỉ bằng mấy cây ngân châm làm sao giải độc được cho dù là thầy của tôi cũng không có bản lĩnh này cô đừng vì đường sở vĩ là bạn thân của cô mà tin tưởng tên này giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn anh thản nhiên nói anh chưa thấy không có nghĩa là không có chỉ là anh nhật ngồi đáy giếng mà thôi quan thành nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt hiện lên một tia oán hận anh ta đưa mắt ra hiệu cho một người đàn ông bên cạnh người đàn ông hiểu ý lập tức xoay người rời đi quan thành tiếp tục nói hứa linh chẳng lẽ cô còn không nhìn ra sao tất cả là do đường sở vi và giang c u n g tuấn g i à n xếp không phải muốn ra hay sao anh ta nhìn mọi người xung quanh lớn tiếng nói mọi người đều biết giang công tuấn là người ở rể là đồ vô dụng mục đích đường sở vi dẫn anh ta tới đây là gì chắc chắn là vì muốn ra h o a i để mọi người cho rằng giang c u n g tuấn thực sự mạnh mẽ theo tôi thấy ban ngày hứa khung và đinh ngọc long nhận được lợi ích từ đường sở vi cho nên mới phối hợp giả vờ với giang c u n g tuấn lời này vừa nói ra mọi người bừng tỉnh hiểu ra không phải không phải như vậy đường sở vi giải thích giang c u n g tuấn lại lười giải thích phối hợp giả vờ có cần thiết không những người đó là ai vậy mà cũng nghĩ ra được sở vi chúng ta đi giang c u n g tuấn không muốn nói nhiều muốn chạy à quan thành chặn đường hai người lạnh lùng nói sao vậy bị vạch chân r ô i nên muốn chạy giang cung tuấn nhìn anh ta nói anh muốn thế nào đại khái là anh có thể đoán ra người nuôi rắn độc chính là quan thành chỉ là không có chứng cứ nên anh cũng không thể nói bựa bây giờ lại bị quan thành trả đũa quan thành lớn tiếng nói các bạn học giang cung tuấn chắc chắn có nuôi rắn độc nếu không tin thì chúng ta đến phòng của anh ta điều tra sẽ biết tôi nếu lục soát không có tôi sẽ quỳ xuống nhận sai với anh ta còn nếu trong phòng có rắn độc thì chuyện như thế nào không cần tôi phải nói chứ ngay vậy trong lòng giang c u n g tuấn dâng lên một dự cảm không lành trước đó anh nhìn thấy một người đi theo bên cạnh quan thành lặng lẽ rời đi nếu anh đoán không sai thì chắc là đến phòng của anh thả rắn độc vào anh sơ suất rồi sao lại không nghĩ đến thủ đoạn vũ oan đơn giản như thế bi thì đi đường sở vi tự nhận trong sạch cô không sợ giang c u n g tuấn nhữ mày thấy bộ dạng của giang c u n g tuấn quan thành lạnh lùng nói sao sợ rồi à hứa linh ngồi trên ghế cũng nghỉ hoặc nhìn giang c u n g tuấn nói thầm trong lòng chẳng lẽ tên này nuôi rắn độc thật sao giang công tuấn anh sợ cái gì giang cung tuấn xoay người liếc mắt nhìn hứa linh nhún vai chuyện cho tới bây giờ anh cũng không biết nói gì cho tốt chỉ có thể về phòng để bọn họ lục soát về phần có lục soát ra rắn độc hay không anh không chắc đi cả đám người quay trở về khách sạn của biệt thự trên núi hứa linh cũng được người ta đỡ đi rất nhanh đã về tới phòng giang cung tuấn lấy thẻ phòng ra và mở cửa bật đèn lên cả đám người đi vào giang cung tuấn tiến vào phòng anh lập tức nhận ra sự khác thường có một cái hộp nhỏ trên bàn màu vàng có chấm đen trước lúc anh rời đi trong phòng không có cái hộp đó đứng yên anh không được nhúc nhích sau khi vào phòng quan thành lập tức hét lớn giang c u n g tuấn bất đắc dĩ đứng sang một bên quan thành dẫn theo mấy người vào lục soát làm bộ làm tịch lục soát cuối cùng trong lúc mọi người nhìn chăm chú thì mở hộp màu vàng trên bàn ra một con rắn độc nhỏ màu vàng bỏ ra nhiều bạn nữ kêu lên sợ hãi quan thành biết bản thân rất lớn gian g trực tiếp nắm lấy con rắn độc trên mặt đất đột nhiên ném vào tường sau đó tiến lên dẫm mấy cái đã d â m chết con rắn độc sau đó cầm lên đi tới ném vào người giang công tuấn tên kia đây là cái gì đường sở vi cũng liếc mắt nhìn giang công tuấn cái này lúc đi cô nhớ rõ là trên bàn không có cái hộp này tại sao trở về lại có hóa ra là giang cung tuấn đúng là lòng người hiệp ác đó chính là giám đ ộ c đã chết rồi trái tim của anh ta làm bằng gì vậy một số bạn học bắt đầu cở trách đồng loại tránh xa giang cung tuấn và đường sở vi hứa linh được người ta đỡ nhìn giang cung tuấn và đường sở v i trên mặt mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu sở vi cậu muốn mình chết sao mình làm gì có lỗi với c ậ u hứa linh cậu nghe mình giải thích không phải như vậy đâu mình không biết chuyện gì xảy ra cả Đường sở vi vội vàng giải thích. Đủ vàng Linh lạnh lùng giải Sở Vi vội rồi thích. Hứa quan á t tôi tìm tốt, đường đủ đàn người vẫn luôn nghị muốn ông chồng Sở sức Vi, với rồi, lại cậu cho cậu, muốn tìm cho cậu người đàn ông tốt. cậu c ủ hợp sức với chồng của cậu hại tôi, l ầ này may mà có anh Quan, nếu không đúng mà là may có thành ô i sẽ bị a xoay Quan i người vòng vòng. t h đi tới nhắc nhở hứa linh sau này kết bạn thì để ý một chút không phải ai cũng thật lòng đâu người như đường sở vi và giang cung tuấn không đáng để kết bạn hứa linh liếc mắt nhìn hai người sắc mặt thất vọng lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi các bạn học khác đều chỉ trích hai người mắng chửi té tắt giang c u n g tuấn và đường sở vi đường sở vi bất tước sắc khóc sau khi mọi người rời đi cô đã khóc ó ai sao sao lại như vậy giang c u n g tuấn đi qua vỗ vai cô và an ủi chuyện nhỏ thôi em đừng để trong lòng người ngay thẳng trong sạch cho dù bị nói xấu vu hoan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày giang c u n g tuấn không quá để ý cái nhìn của người khác nhưng nhưng đây ra rõ ràng là vu hoan giá họa em không thể nói rõ được giang c u n g tuấn an ủi nói không sao rất nhanh anh sẽ điều tra rõ trả lại sự trong sạch cho chúng ta giang c u n g tuấn không mở miệng giải thích là vì anh quả thực không biết giải thích thế nào đây là phòng của anh thẻ phòng chỉ có một và tấm thẻ đó lại nằm trong tay anh c ò n rắn độc thực sự được tìm thấy trong phòng anh nếu không có chứng cứ xác thực thì bất kể anh có giải thích thế nào cũng không có ai tin sau khi rời khỏi phòng của giang c u n g tuấn quan thành bắt đầu l ị n h mợ h a linh bây giờ cảm thấy thế nào còn t r o n g mặt sao tôi không tin giang c u n g tuấn tuy rằng anh ta giúp cô giải độc nhưng tôi cảm thấy anh ta còn để lại đường lui vì sự an toàn của cô tôi đưa cô về phòng kiểm tra toàn thân cho cô được không quả thực hứa linh vẫn còn t r o n g mặt cô cũng lo lắng độc tố chưa loại trừ hết gật đầu và nói ừ m quan thành nghe thấy vậy khoe miệng nít lên nụ cười giả tạo phát họa ra một âm mưu được thực hiện chỉ cần hứa linh vào phòng anh ta anh ta tùy tiện tìm cớ cho hứa linh uống thuốc chỉ cần uống thuốc rồi sẽ để mặc anh ta sắp xếp sau khi quay video cô ta cũng không dám làm ấm lên thậm chí anh ta không cần dùng video để uy hiếp sau này anh ta sẽ có nhiều thêm một người bạn giường nghĩ đến đó trong lòng anh ta cảm thấy vui vẻ chương hai trăm ba mươi lăm xem anh làm sao chở mình được trong phòng đường sở vi lo lắng muốn chết cô không ngờ tham gia buổi họp lớp lần này lại trở mặt với hai người bạn thân nhất phía kim tĩnh n h ân cô không biết làm sao cô ta đã gả vào nhà họ hứa thì đương nhiên sẽ nói giúp cho nhà họ hứa còn cô vì hắc long mà đắc tội với nhà họ hứa về phía hứa linh cô thực sự bị oan ông s a ơi phải làm sao đây anh mau nghĩ cách đi giang cung tuấn ngôi trên g h ế hút một điếu thuốc không sao chuyện lớn thế nào anh cũng lo được anh sẽ giải quyết sớm thôi em chờ ở trong phòng anh đi kiểm tra xem nhân viên quản lý của khách sạn có thẻ phòng dự phòng không giang c u n g tuấn nhìn quanh phòng cửa sổ đã đóng hết người của quan thành không thể vào từ cửa sổ muốn vào phòng chỉ có một con đường đó là vào từ cửa phòng mau mau đi đi cô đẩy giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn ra khỏi phòng bắt đầu đi kiểm tra chuyện thẻ phòng và đi điều tra xem rốt cuộc quan thành có quan hệ với khu nghỉ dưỡng trên núi long tuyền này không nếu có quan hệ thì việc lấy được thẻ phòng rất đơn giản cùng lúc đó h ứ a linh mặc áo tắm bi kini gợi cảm đi vào áo tắm này ngắn và gợi cảm hơn các loại áo tắm khác q u ầ n chữ t áo ngực càng nhỏ hơn chỉ có hai mảnh tre trước ngực và hai sợi dây buộc quan thành đỡ hứa linh vào phòng sau đó đóng cửa rồi khóa trái cửa phòng lại tính cảnh giác của hứa linh vẫn rất cao thấy quan thành khóa trái cửa cô ta không khỏi những mày anh quan vậy là sao quan thành kịp thời giải thích tôi sử dụng cách trị liệu bí chuyên không thể bị chuyển ra ngoài nếu có người khác đi vào nhìn thấy thấy biết sẽ đánh chết tôi anh ta nói như vậy xua tan lòng nghi ngờ của hứa linh hứa linh nằm xuống đây đi hứa linh trúng độc rắn tuy rằng giang cung tuấn đã dùng ngân châm ép chất độc trong cơ thể của cô ta ra nhưng sau khi đi một hồi cô ta cảm giác chóng mặt và nằm xuống lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều quan thành giả vờ đi kiểm tra miệng vết thương cho cô ta miệng vết thương vẫn còn sưng đỏ hứa linh c h ậ m một chút vẫn còn một ít độc tố nếu không kịp thời ép ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn hứa linh yếu đớt nói cảm ơn anh quan tôi phải dùng miệng ép ra giúp cô vẻ mặt của quan thành đứng đản hứa linh nghe thấy vậy thì mặt đỏ lên dùng dùng miệng dùng miệng xấu hổ quá cô ta đỏ mặt hỏi không không còn cách khác sao quan thành giả vờ đ ứ n g đắn nói xin lỗi là tôi quá đường đột tôi đi lấy thuốc cho cô uống trước phòng ngừa chất độc khuyết tắn anh ta đi về phía bàn mở cái túi trên bàn ra và lấy một cái bình nhỏ rồi đổ một viên thuốc ra nào uống đi hứa linh hơi h á miệng nuốt viên thuốc đó xuống bụng nhìn hứa linh uống thuốc trên mặt quan thành lộ vẻ đắc ý đây là thuốc anh ta đã điều chế tỉ mỉ cho dù là phụ nữ nhà lành uống vào cũng sẽ biến thành d â m phụ sau khi uống thuốc xong hứa linh cảm thấy chóng mặt cô ta tưởng độc rắn còn chưa loại bỏ hoàn toàn cho nên không nghĩ nhiều nhắm mắt lại nghỉ ngơi còn quan thành lấy ca mê ra trong túi ra đong đưa trong phòng sau một hồi lâu điều chỉnh góc độ lúc này anh ta mới xoay người nhìn hứa linh đang nằm trên giường nhìn dáng người gợi cảm nóng bỏng của hứa linh quan thành n u ố t nước miếng anh ta đã chơi qua nhiều c ự c phẩm rồi nhưng chưa từng chơi c ự c phẩm như thế này anh ta là bác sĩ đông y gì hơn nữa thầy của anh a rất kiêu ngạo anh ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hứa linh vẫn còn là xử nữ chưa từng lên giường với người đàn ông nào anh ta cảm thấy lần này bản thân gặp may rồi sau hôm nay hứa linh sẽ trở thành bạn giường của anh ta hứa linh anh ta đẩy nhẹ hứa linh hứa linh khẽ mở mắt ánh mắt mơ màng tầm mắt của cô ta rất mơ hồ cô ta nhìn thấy một người nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ mặt người này tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng cô ta thấy rõ người đàn ông trước mắt tuấn là anh sao trong mắt cô ta người đứng trước mắt là bạn trai mười năm trước người mà cô ta ngày đêm nhớ thương là anh là anh quan thành vui mừng bật cười đây là sự thần kỳ trong loại thuốc mà anh ta điều chế có thể làm đầu góc m ề m m ộ i khiến cho người phụ nữ tưởng rằng đó là người trong lòng cam tâm tình nguyện để họ chơi đ ù a đúng lúc anh ta gần sát hứa linh lập tức ôm lấy cô ta giờ phút này hứa linh bị mất phương hướng chủ đ anh g lại. Có ta người đứng ngoài c nhìn g anh. Anh thấy, thấy giang cung tuấn trèo vào từ cửa sổ anh ta giận tí mặt tên kia anh đến đây tìm cái chết cả mau cút đi cho tôi giang cung tuấn đi đến ngồi xuống ghế lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa Liếp Linh cả người giường, nói, nhìn ứng hồng, vẻ mặt mơ màng nằm trên thờ nói, anh hứa thờ cả vẻ mặt mơ ơ quan anh thành lại còn tưởng rằng giang c u n g tuấn tới gây phiền phức anh ta đã nhìn thấy kỹ năng của giang c u n g tuấn mấy người đàn ông cao lớn đều không phải đối thủ của anh nghe xong lời nói của giang c u n g tuấn anh a cười ha ha không thành vấn đề chàng trai sau khi tôi sung sướng thì sẽ đến lượt cậu bây giờ cậu ngồi ở một bên nhìn xem anh mạnh mẽ đến cỡ nào mà này cô ấy làm sao vậy sao lại không phản kháng giang cung tuấn giả vờ không biết gì do hỏi cái này anh không biết rồi cô ấy uống thuốc do tôi điều chế tỉ mỉ cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành dân phụ bây giờ cô ấy để mặc tôi sắp xếp giang cung tuấn lại hỏi nữa đúng rồi tác dụng của thuốc kéo dài bao lâu đừng ngợi đến lượt tôi tác dụng của thuốc lại hết chẳng phải tôi sẽ gặp phiến phức sao tôi nhớ thương cô ấy lâu rồi chỉ là vần luôn không có cơ hội ha ha cả đêm cô ấy sẽ để mặc chúng ta sắp xếp quan thành đắc ý cười to rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được nào về phía l ứ linh nhưng giang cung tuấn lại đứng dậy tôi lấy anh ta rồi ném mạnh xuống đất quan thành bị nã choáng váng đau đến mức không có sức bỏ dậy anh ta vươn tay chỉ vào giang c u n g tuấn quắt đồ đồ con ruột anh anh muốn h ư ở n g trước tôi nói cho anh biết không có chuyện đó đâu tôi tốn nhiều công sức như vậy mới có được tôi phải là người h ư ở n g trước quan thành cho rằng giang c u n g tuấn muốn h ư ở n g trước sao anh ta có thể chịu đựng được chứ còn giang c u n g tuấn đi tới ca mê ra mà quan thành đã gắn trước đó lấy thẻ nhớ bên trong ra d ơ thẻ nhớ lên cơ cơ với quan thành đang đứng dậy cười nhạt lần này tôi xem anh làm sao chở mình được q u anh t n h hiểu ý đã ồ trải nghiệm từ lâu chuyện như vậy thường xuyên xảy ra với đường sở vi anh đi thẳng vào phòng t ắ m hứng một chậu nước lạnh hắt mạnh vào người hứa linh cả người hứa linh lạnh run tỉnh táo lại một chút nhìn thấy giang công tuấn cô ta xoay người ngồi dậy giơ tay tắt một cái nhưng ngay sau đó cô ta cảm thấy cả người không có sức ngã quy xuống đất lần nữa á n h mắt mơ màng nhìn giang c u n g tuấn sau đó cô ta bỏ dậy ôm lấy vai anh hai chân vòng qua người anh tôi tôi muốn cho cho tôi giang c u n g tuấn nhữ mày tác dụng của thuốc đúng là kinh khủng anh đẩy hứa linh ra lấy mấy cây ngân châm châm vào người cô ta giờ phút này quan thành lặng lẽ cầm ghế dựa lên dồn sức đập vào g h ế của giang c u n g tuấn chương hai trăm ba mươi sáu chứng minh sự vô tội đi chết đi quan thành cầm ghế gỗ mạnh mẽ đập vào đầu giang công tuấn giang công tuấn phản ứng rất nhanh đồng thời xoay người nâng cánh tay lên ngăn cản khiến chiếc ghế gỗ đập vào cánh tay anh ta băng ghế dự bị rất vững chắc được làm bằng gấu nguyên khi quan g tuyển chỉ cảm thấy mình vừa đập vào vách tường cứng rắn cả người bị phản kích văng ra ngoài không đứng vững mà ngã xuống đất anh ta đau đớn kêu a một tiếng giang cung tuấn vô vô cánh tay nhìn quan thành ngã xuống đất một cái anh đi tới g dãm một chân lên người anh ta máng cặt bã a biếu tình đau đớn của quan thành trông rất v ặ t mẹo anh ta đau đớn kêu rên giang cung tuấn không để ý tới anh ta anh lại đi về phía giường đỡ hứa linh dậy để cô ta khoanh chân ngôi nhưng cả người hứa linh trên xuống dưới một chút khí lực cũng không có giờ phút này cô ta tựa như không có xương cốt không cách nào ngôi vững lần thứ hai n g ã xuống giang cung tuấn kịp thời đỡ cô ta để cô ta tựa vào vai ngăn cô ta n g ã xuống đồng thời anh đưa tay ra điểm huyệt vào lưng cô ta ngón tay chậm dại trượt xuống từ xương sông đến ngông sau mấy lần như thế anh đặt cô xuống rồi lại nắm lấy tay bàn tay anh đặt lên vai cô ta trượt từ vai đến đầu ngón tay tay bên kia cũng làm như vậy ngay sau đó lại từ đ ù i trong của cô ta di chuyển xuống điểm đến lòng bàn chân thủ pháp điểm huyệt cộng thêm ngân c h â m mạnh mẽ đẩy dược tố trong cơ thể cô ta ra lúc này hứa linh đã tỉnh táo không í t sau khi khôi phục thần trí cô ta liền nhìn thấy giang c u n g tuấn trước đó giang c u n g tuấn chạm vào thân thể cô ta bản thân tựa hồ cũng có cảm giác thế nên cô ta đưa tay mạnh mẽ tắt giang c u n g tuấn một cái giận dữ nói khốn nạn anh định làm gì tôi giang c u n g tuấn giơ tay lên ngăn lại một cái tắt này thản nhiên nói tôi cứu cô cô lại lấy đoán báo ơn anh anh cứu tôi hứa linh n g h i hoặc bất trợn cô ta nhớ tới khi lấy cô ta và quan thành cùng tiến vào phòng nhưng chuyện kế tiếp lại không có ấn tượng gì nữa nếu có thể cử động được rồi thì đứng dậy đi trở về phòng mặc thêm quần áo cô ăn mặc như vậy đàn ông nhìn thấy đều muốn phạm tội giang cung tuấn để lại một câu rồi xoay người đi về phía cửa mở cửa phòng ra rồi d ư ơ n g cổ họng h ế t lên mọi người ơi mau tới đây xem xảy ra chuyện lớn rồi giang cung tuấn cũng không quan tâm chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến hứa linh anh chỉ muốn chứng minh mình trong sạch chứng minh với đường sở vi mình trong sạch tiếng la này đã thu hút không ít người hứa linh đứng lên ở phía sau nhìn thấy quan thành nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu t r n đời khổ cô ta không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì cô ta đi về phía cửa vừa đi tới cửa đông cảm giác được cả người vô lực cô ta ngã xuống cũng may là tốn được người giang c u n g tuấn nên hãng cô ta mới đứng vững không ít người xông ra ngoài xem là chuyện gì đường sở vi cũng đi đến nhìn thấy hứa linh thân mật kéo giang c u n g tuấn cô hơi sửng sốt giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy đường sở vi vội vàng buông hứa linh ra nhanh chóng đi về phía đường sở vi hứa linh bị đẩy ra trong nháy mắt cả người vô lực ngã xuống đất cô ta đỡ tưởng m i ệ n cường đứng lên vẻ mặt t h hoan mắng giang công tuấn tên chết tiếc anh đỡ tôi một chút bộ chết h ả giang cung tuấn đã đi tới bên cạnh đường sở vị giải thích sở vi sự việc không phải như em thấy đường sở vi hô h á n nhìn anh một cái sau đó nhanh chóng đi về phía h ứ a linh hỏi tình cậu làm sao vậy h ứ a linh lắc đầu mình mình cũng không biết cậu hỏi giang cung tuấn đi anh ấy rõ chuyện này nghe vậy không ít ánh mắt dừng lại trên người giang cung tuấn trên khuôn mặt mấy người này chứa đầy nghi ngờ h ứ a linh không phải được quan thành dẫn đi chữa thương sao sao giang cung tuấn lại chạy đến phòng quan thành còn từ bên trong đi ra một số người trung lớp bước vào phòng nhìn thấy quan thành nằm trên mặt đất kêu đau đớn mọi người gấp rút đỡ anh ta dậy giang c u n g tuấn tên khốn nạn tại sao anh lại đánh người chuyện này bây giờ không thể giải thích hết được cả lớp học la hét quan thành nhịn đau đọc các cáo t r ạ n trước tôi đang chữa thương cho tỉnh thì anh ta từ cửa sổ bỏ vào có ý đồ bất chính với tỉnh tôi cố gắng ngăn anh ta anh ta lại ra tay đánh người giang c u n g tuấn thì ra cậu là loại người này đúng là khốn nạn mà đám con trai m ắ n to đồng thời cũng nhìn chằm chằm hứa linh quá gợi cảm quá quyến rũ cô ta r chỉ g i a n có một chút ấn tượng giang cung tuấn có sờ soạn gì đó trên người mình cô ta lắc đầu vô lực nói mình mình thật sự không biết mình nhớ loáng thoáng là giang cung tuấn hình như ông mình lên rồi sơ trên lưng trên tay trên đùi mình giang c u n g tuấn lập tức phụt cười ra tiếng anh tốt bụng đ ẩ y thuốc trong cơ thể cho hứa linh sao giờ lại là sợ b ậ y đúng là như vậy quan thành theo sau nói tôi muốn ngăn cản nhưng thằng nhóc này lại đánh tôi báo cảnh sát đi tên cặn bã như vậy là khối ưu ác tính của xã hội không ít người đồng loạt mở miệng giờ phút này ngay cả hứa linh cũng mơ màng g ô ta cho rằng quan thành muốn mình làm gì đó với mình rồi giang c u n g tuấn đến cứu nhưng hiện tại mọi người đều nói như vậy cô a cũng cảm thấy là giang c u n g tuấn muốn làm gì đó với mình quan thành ra ngăn cản nên mới bị đánh quan thành nháy mắt với mấy bạn học bên cạnh nhỏ giọng nói trong tay anh ta có một tấm thẻ nhớ đánh anh ta một trận nhân cơ hội này c ấ p lại mấy người nhất thời hiểu ý giang c u n g tuấn t h ằ n g chết t i ệ t căn b ã ông đây giết chết câu mấy người tranh nhau xông về phía giang c u n g tuấn muốn đánh người muốn thửa dịp náo loạn lấy thẻ giang c u n g tuấn một chút cũng không lưu tình nhấc chân đạp năm người vọt tới trong nháy mắt bị bật ra anh rất mạnh những người khác không muốn gặp r a n gian dối giang c u n g tuấn nhìn hứa linh một cái thản nhiên nói hứa linh tôi muốn để lại đường lui cho cô nhưng nếu ngay cả cô cũng hiểu lầm tôi vậy tôi đành phải để mọi người xem một màn phim ảo miễn phí anh lấy thẻ nhớ ra đi về phía phòng gắn nó một vào máy ảnh nhấn vào nút tờ l a y một nhóm người đến và vây quanh máy quay mấy chục người vây quanh máy quay nhìn chăm chăm nó không chớp mắt khi phát đến đoạn quan thành nào h về phía h ứ a linh ôm cô ta lên h ứ a linh đỏ mặt thì anh nhanh chóng đi tới tắt máy quay mà quan thành thì mặt xám x ị n thì ra là như vậy quan thành thật đúng là tên mặt người dạ t h ú mà tất cả đều là do quan thành chúng ta đã hiểu lầm giang công tuấn rồi giang công tuấn mới là người tốt Cơ hội tốt như tốt nên vậy anh, anh ta mới u ố n Linh, anh sảm m Hứa ta là kẻ ngụy quân tử cả đám đông bừng tỉnh giang cung tuấn nhìn hứa linh mặt đỏ bừng cười nói còn chưa c h i ế u xong vợ kịch hay còn ở phía sau kêu mọi người lại xem tiếp để chứng minh sự trong sạch của rồi hứa linh trừng mắt nhìn giang cung tuấn một cái mắng nói thêm một câu nữa tôi sẽ rách m i ệ n g anh giang cung tuấn khỉ cười nói được rồi không sao hứa linh không bị gì may mắn tôi kịp thời chạy tới dùng y thuật vô song cái thế đem độc trong cơ thể cô ấy đẩy ra nói xong anh lại nhìn hứa linh cười hay về nhớ mặc thêm nhiều đồ hơn một chút cô ăn mặc như vậy không bị người ta nhớ thương cũng khó còn có sau khi trở về phòng uống nhiều nước cấm trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại thuốc uống nhiều nước đi tiểu nhiều sẽ tiết ra hết ha ha mấy tên con trai cười như được mùa mà hứa linh thì rất xấu hổ nhanh chóng nói sở vi đỡ tớ về phòng đi ừng đường sở vi gật đầu ngay lúc này thái khiêm và người đại diện của anh ta chị hồng đi tới không ít cô gái kêu lên nhưng mà dưới không ít ánh nhìn chăm chú thái khiêm trực tiếp quỷ trước người đường sở vi cái này là mọi người đều trận tròn mắt đang làm trò gì vậy chương hai trăm ba mươi bảy sát thủ bí ẩn thái khiêm quỳ xuống làm tất cả mọi người chấn động đây chính là một đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước gần như trong cả lớp tất cả các cô gái đều thích thái khiêm hiện tại thái khiêm lại quỳ xuống trước mặt đường sở ví thái khiêm cũng bất đắc dĩ bị ép anh ta không muốn chết anh ta quỳ trên mặt đất cầu nguyện sở vị tôi s a i rồi cầu xin cô tha thứ cho tôi coi tôi là một quả dám đi một fan của thái khiêm nhất thời không chịu nổi đi tới muốn đỡ thái k i ê m k i ê m anh làm sao vậy sao có thể quỳ trước mặt cô ta thân thể vạn kim của anh anh là đại minh bài là thần tượng của tôi đường sở vi cô làm gì với k h i vậy rất nhiều người chỉ trích đường sở vi thần tượng của họ quỳ xuống vì đường sở v i họ rất giận dữ hứa linh cũng có chút n g h i hoặc nhìn đường sở vi chỉ có đường sở vi biết chuyện gì đang xảy ra cô nhìn giang c u n g tuấn một cái giang c u n g tuấn vốn muốn, muốn nói đạo lý với thái khiêm sao bây giờ thái khiêm lại quỳ xuống nhận sai ông xã cô nhìn giang giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhún nhún bay nói nhìn anh làm gì anh không biết đường sở vi kịp thời nói anh đứng dậy trước đi không cô chưa tha thứ cho tôi tôi sẽ không đứng dậy thái khiêm sợ muốn chết nếu đường sở vi không tha thứ cho anh anh nhất định sẽ bị giang cung tuấn ném xuống biển cho ca ăn tôi tôi tha thứ cho anh ngay vậy thái khiêm mừng rỡ vội và nói cảm ơn cảm ơn cô sở vi sau khi xin lỗi anh ta đứng dậy và rời đi với biết bao ánh mắt kinh ngạc mọi người mang vẻ mặt n g h i hoặc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sở vi chuyện gì thế hứa linh hỏi không không có gì đường sở vi không nói nhiều đỡ hứa linh đi rất nhanh đã tới phòng hứa linh hứa linh tựa vào gối s ở vị thực xin lỗi là mình hiểu lầm cảm ơn cậu cùng giang c u n g tuấn nếu như không nhờ giang c u n g tuấn chỉ sợ hôm nay mình trốn không khỏi k i ế p nạn này đường sở vi cười nói chúng ta là chị em tốt giúp cậu không phải là chuyện nên làm sao đỡ tớ đi tắm rửa một chút tớ cảm giác được cả người vô lực quá mệt mỏi sau khi rửa mặt xong thì ngủ mượn rớt chuyện còn lại ngày mai nói chờ ngày mai cùng hắc long lập biên bản rồi báo cảnh sát những gì quan thành làm đã vi phạm luật hình sự hứa linh nhất định phải báo cảnh sát để quan thành phải chịu hình phạt nên có đường sở vi đã hứa linh đi tắm rửa sau khi tắm rửa xong cô cũng không rời đi sở vị rót cho tớ một ly nước cấm với hứa linh nhớ tới lời nhắc nhở của giang c u n g tuấn Ừm. đường sở vi đi rót nước sau khi uống nước xong cô ở trong phòng cùng đường sở vi trong khi đó bên ngoài trang trại đinh ngọc long đã ở đây mấy tiếng đồng hồ từ buổi chiều đến giờ buổi chiều anh ta đã gọi điện thoại cho anh tam thiên bảo anh tam thiên phái người tới đây người đã đến từ lâu rồi nhưng mà anh ta không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đang chờ c h ờ cho đến khi trời tối trong một chiếc xe hơi trên mũi đinh ngọc long băng băng g ạ c anh ta nhìn thời gian hiện tại đã là mười giờ tối trong vẻ mặt anh ta hiện lên một tia ác hận giang c u n g tuấn ông đây muốn mày chết đường sở vi hứa linh hàng ngon như vậy đợi sau tôi sẽ hưởng thụ các em một em trai hỏi anh long đã mười giờ rồi khi nào thì hành động đỉnh ngọc long hơi dừng tay nói không sốt ruột chờ đợi chờ bọn họ ngủ hết chúng ta sẽ hành động đúng rồi đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa vâng sẵn sàng rồi ạ tên đàn em nói đặc biệt là khói chỉ cần hít phải một chút là có thể ngủ như một con lợn chết ha ha đinh ngọc long cười tà ác khách sạn suối nước nóng long t u y ề n giang cung tuấn nằm trong phòng khách sạn nhàm chán chơi game vợ lạn ngoài thật g i ọ n bi anh nhìn thời gian hiện tại đã gần mười giờ tối đường sở vi còn chưa chịu trở về anh biết có lẽ tối nay đường sở vi có lẽ không trở về mà ngủ trong phòng hứa linh anh thoát khỏi trò chơi miệng ngáp chuẩn bị tắm rửa đi ngủ ngay lúc này đ ọ n g anh cảm giác được một cỗ sợ ý tinh thần anh căng thẳng nhẹ g ọ n đi tới trước cửa sổ bất ngờ mạnh mẽ mở rèm cửa trong nháy mắt khi rèm kéo ra anh nhìn thấy một bóng người nhanh chóng nhảy xuống từ ban công lầu hai thoăn thoát chạy trốn về ngọn núi phía sau giang c u n g tuấn không c h ầ n trừ trực tiếp mở cửa sổ tung người từ trên ban công rồi tiếp đất bằng hai chân từ ban công cao mấy mét nhảy xuống mà không có dụng cụ hỗ trợ anh nhanh chóng đuổi theo bóng người kia tốc độ của giang c u n g tuấn rất nhanh nhưng tốc độ của đối phương cũng không chậm giang c u n g tuấn một đường đuổi theo đuổi đến ngọn núi phái sau của long thuyền sơn trông thấy trước mắt là một khu rừng núi rộng lớn giang công tuấn chậm lại cẩn thận đi tới đồng thời nhìn chằm chằm một phía vụ vụ gió đêm thổi quấn lên không ít lá r ụ n g cành cây và vang lên tiếng là ai nhanh đi ra t h a n h â m giang cung tuấn vang vọng khắp nơi này ngay lúc ấy anh vừa ngẩng đầu thì trong nháy mắt một cây ngân châm phong tới ở một cái cây lớn cách đó hai mươi mét có một người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ trên mặt người này nhanh chóng né tránh tựa như một con khỉ linh hoạt theo cây đại thụ nhanh chóng bỏ xuống rất nhanh liền xuất hiện trên mặt đất giang cung tuấn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ phía trước từ trên người, người này anh cảm nhận được sát khí mãnh liệt mà trước kia chưa từng gặp qua người có thể có được sát khí như vậy nhất định là người hai tay dính đầy màu tươi anh là ai hai vẻ mặt anh em chầm lạnh lùng nói người tới giết mày giọng nói khàn khàn vang lên vừa nói xong cô ta liền nhanh chóng vọt tới tốc độ của cô ta rất nhanh trong nháy mắt vọt tới đã cuốn lên lá rụng trên mặt đất bay theo khoảng cách hơn hai mươi mét mà chỉ mất vài giây nhanh hơn so với nhà vô địch chạy nước đại thế cô ta xuất hiện trước người giang c u n g tuấn giơ tay vung lên tung ra một kích sắc bén một kích này khí thế cực mạnh lực đạo cực lớn giang công tuấn giơ tay nên đón một quyền ngăn cản công kích của đối phương trong nháy mắt quyền va chạm nhau anh cảm ứng được một c h ố lực đạo cực kỳ mạnh mẽ của tên kia thân thể của anh bị ép hơi cong lại sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng người này là người mạnh nhất anh gặp phải từ trước đến nay dùng sức lực mạnh mẽ đẩy người đeo mặt nạ thân thể người đeo mặt nạ bị chấn động từ trên không trung lộn ngược một vòng vững vàng hạ cánh trên mặt đất vừa đứng vững s o n g lậu vào tới lần thứ hai phát động công kích giang cung tuấn cũng không ngừng phản kích đồng thời đối chiến giang cung tuấn cũng đang quan sát đối thủ chiều cao khoảng một thứ bảy hình thể không tính làm h p cánh tay mạnh khảnh mang theo găng tay vật liệu găng tay rất đặc thù hai chân von dài nhưng lực đạo buộc phát lại cực mạnh giang cung tuấn phán đoán người này là một người phụ nữ chỉ là chiêu thức của người này rất quái dị không phải là cách đánh thông thường từng chiêu như muốn lấy mạng công kích vào vị trí quan trọng trên người Sát thủ. giang cung tuấn đưa ra phán đoán chuẩn xác người đeo mặt nạ này là một sát thủ trong rừng cây nhỏ hai người không ngừng giao thủ giang cung tuấn đánh ra một quyền thân thể đối phương tựa như linh xà nhanh chóng trèo lên một gốc đại thụ anh đấm vào một đại thụ đại thụ trực tiếp bị đập lắc lắc trên thân cây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ h n g do quyền đánh vào nhanh chóng trèo lên thu tay lại trong nháy mắt này đỉnh đầu phát ra tiếng phá gió anh nhanh chóng giơ tay lên chống cự chống cự một quyền nhưng không ngăn cản được quyền thứ hai anh bị ăn một cú vào vai cơ thể anh nghiêng và rơi xuống đất trước khi đứng dậy được một con dao găm sắc nhọn lao đến muốn đâm vào anh sát thủ này mạnh quá giang cung tuấn trong lòng khiếp sợ thân thể anh tựa như lò so bàn lên tránh được một dao sắc bén này thân thể ở giữa không trùng xoay ba trăm sáu mươi độ mạnh mẽ một chân đá vào đầu đối phương sát thủ tình trường sát thủ thân thủ nhanh nhẹn sức lực rất mạnh nhưng giang cung tuấn cũng không thua kém tốc độ thay đổi chiêu của anh quá nhanh sát thủ không có cách nào phản ứng lại chờ đến khi cô ta phản ứng lại đã mượn rồi một cước này không đá vào đầu cô ta mà đá vào người cô ta cơ thể cô ta nhanh chóng bay ra ngoài và đâm vào một cái cây lớn ngay sau đó rơi xuống đất phố xê đâu nghiêng một cái phun ra một ngụm màu tươi cô ta muốn đứng dậy nhưng giang cung tuấn đuổi theo rất nhanh một cước dấm lên người cô sát thủ bị dẫm đạn không thể nhúc nít được giang c u n g tuấn ngồi sổm xuống đưa tay vạch mặt nạ trên mặt cô trong nháy mắt cô ta mạnh mẽ rút ra một thanh trùy thủ sắc bén từ trên đùi nhanh chóng đâm vào người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đã sớm để phòng được việc này trong nháy mắt lúc cô ra tay một cây ngân trầm đã đâm vào cánh tay cô cánh tay của cô trong nháy mắt vô lực trùy thủ trong tay cũng rơi xuống đất giang c u n g tuấn cười nhạt vạch mặt nạ trên mặt cô quả nhiên là một người phụ nữ hắn nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân trầm đâm vào trong cơ thể nữ sát thủ ngay sau đó nhấc chân lên đi đến tảng đá bên cạnh ngồi dậy lấy ra một điếu thuốc châm lửa nữ sát thủ cảm giác được cả người vô lực nhưng câu nghĩ mình vẫn có thể đứng lên cô ta thử đứng dậy thì thấy nó rất khó khăn đành n g ồ i trên mặt đất dựa vào cây lớn giang cung tuấn hút thuốc nhìn cô ta nữ sát thủ nhìn qua không lớn tuổi lắm chắc cũng tầm hai mươi năm sáu tuổi bộ dạng rất xinh đẹp chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng nói đi ai phái cô tới rơi vào tay anh tôi không còn lời nào để nói muốn g i ế t thì g i ế t tôi tuyệt đối không khai rủ chỉ một chút nữ sát thủ thanh âm lạnh như băng thật giống như một tòa băng không chịu nói giang cung tuấn cười nhạt nhặt lên một mảnh lá cây thiện tay ném qua lá cây bay ra ngoài công kích chính xác trên một h u y ệ t vị trên người nữ sát thủ ai trong nháy mắt cô ta ngã ít ru ó nờ gở đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương h u y ệ t đạo cả người đều đau nhức giống như bị người bị đánh trọng thương nhưng thân là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết cô ta liền cố g ắ n g nhìn xuống cắn răng khổ sở chịu đựng cơn đau nhìn thấy một màn này giang cung tuấn nhữ mày nỗi đau này anh biết nó đau khổ bao nhiêu anh không thể tin rằng một người phụ nữ có thể chịu đựng nỗi đau này a nữ h sát, sát thủ đã từ trên mặt đất bỏ dậy tựa vào trên cây nhìn chăm chăm giang cung tuấn cô ta còn đang tìm cơ hội chờ giang cung tuấn sơ ý cho anh một cách trí mạng nhưng ánh mắt của cô ta đã tự phản bội bản thân mình giang c u n g tuấn không chút để ý nói đừng nghĩ những thứ này vô dụng cô không giết được tôi tôi chừa cho cô một con đường sống tôi hỏi cái gì cô đáp cái đó chỉ cần câu trả lời làm cho tôi hài lòng tôi đảm bảo sẽ không giết cô nữ sắc cười dám đến giết anh tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết hơn nữa nghề này của chúng tôi tựa như là liếm máu trên lưỡi lao tùy thời đều có thể chết đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử việc này chưa chắc giang c u n g tuấn cười n h ạ t nói cô tới giết tôi chắc chắn là vì tiền nếu đã xem nhẹ sinh tử vậy thì đem tiền xem so với sinh mệnh còn quan trọng hơn mà không có sinh mệnh có nhiều tiền thì có ích lợi gì nói đi đối phương cho cô bao nhiều tôi cho cô gấp đôi muốn giết thì giết. giang ế t g i cung tuấn nhữ mày nữ sát thủ này thật đúng là khó chơi mềm và cứng không ăn an. anh suy nghĩ chất đi tới một tay tháo quần áo của cô lộ ra một nụ cười tạ ác rừng sâu hoang văn là một nơi tiêu dao khoái hoạt cô cũng là một m ị nữ cứ như vậy chết thật đáng tiếc chờ ta sảng khoái xong rồi giết nữ sát thủ nhắm mắt lại cô không chống cự bởi vì cô biết rằng mình chống cự cũng vô ích giang cung tuấn đưa tay sở về phía cô cô giống như một con cá chết không nhúc ních giang cung tuấn trong lòng thầm nghĩ đây rốt cuộc là sát thủ do ai huấn luyện ra miệng khóa chặt như thế anh vốn chỉ là hù dọa nữ sát thủ này mà thôi không nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô anh dừng lại ngồi sang một bên và hút thuốc nữ sát thủ khế mở mắt ra nhìn giang cung tuấn ngồi ở một bên lo lắng đây là hắc long sao lời đồn hắc long giết người không chấp mắt t â m ngoan thủ lạc xem ra tin đồn cũng có chút sai cô đi đi giang cung tuấn nhìn cô một cái bất đắc dĩ phất tay nữ sát thủ ngây ngẩn cả người vậy là cô ta đã được thả ra trước khi tới đây cô ta biết mình sau khi thất bại chỉ có một kết cục đó chính là chết ồ ta không nghĩ tới giang c u n g tuấn sẽ tha cho mình thật thật sự thả tôi đi ứ hai cô đặt câu hỏi thăm dò Cút! giang c u n g tuấn mang to nữ sát thủ kéo thân thể chật vật đứng lên xoay người rời đi đi vài bước rồi xoay người thấy giang c u n g tuấn ngồi trên tảng đá không biết đang suy nghĩ cái gì cô lại đi tới nhìn giang c u n g tuấn hỏi nói đi anh muốn biết gì khoe miệng giang c u n g tuấn hơi nhét lên phát họa ra một nụ cười khó có thể giấu đi ngẩng đầu nhìn cô hỏi thế nào bây giờ chịu nói rồi sao nữ sát thủ ngồi xuống nói điều này phụ thuộc vào những gì anh gọi có liên quan đến những gì tôi không thể nói hay không giang cung tuấn hỏi ai muốn giết tôi nữ sát thủ lắc đầu nói không biết không biết vậy cô còn tới giết tôi nữ sát thủ trả lời tôi là người tiếp nhận nhiệm vụ trong ám v o n g hiện tại trên toàn thế giới ám v o n g đều có nhiệm vụ giết chết người của người khác tiền thưởng tích lũy được ba mươi ngàn tỷ giang cung tuấn sờ sờ m ú i anh chỉ đáng giá ba mươi ngàn tỷ sao cô là ai thuộc về thế lực nào trong nước khi nào có sát thủ như cô giang cung tuấn nhìn chằm chằm nữ sát thủ người này thực lực cực mạnh không phải hạng người thô tục thực lực của cô có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sự ở hai mươi tám quốc gia cái này nữ sát thủ hơi chần chờ giang cung tuấn cũng động tâm tư người này thực lực cực mạnh hiện tại không có hắc long ở đây nếu gây thủ quá nhiều thì bên cạnh cần một ít cao thủ tôi biết cuộc sống sát thủ của cô rất mệt mỏi cô có muốn ổn định lại không hiện tại tôi cho cô một cơ hội rời khỏi giang hồ mai danh nhận tích một lần nữa làm lại cuộc đời cảm ơn đã nương tay tôi đã nói điều cần nói giờ anh thấy tự lo đi trước khi đi tôi muốn nhắc nhở anh kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa để lại một câu nói sát thủ xoay người rời đi nhanh chóng biến mất trong bóng tối giang cung tuấn nhữ mày anh ở trong quân đội không tiếp xúc với tổ chức sát thủ cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì anh không giết nữ sát thủ chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại hiện tại anh thật sự là thần ngũ cô thế cô cần người đi theo vững chắc tăng cường thực lực của mình anh muốn gọi điện thoại cho tiêu gia vương bảo Tiêu i g anh o v ư ơ g ỏ i bối thêm định ngày sát thủ mai sau khi trở với xe đi tìm quỷ kiến sầu để quỷ kiến sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta điều tra bối cảnh thân phận nữ sát thủ này giang cung tuấn đứng dậy đi về phía con đường để trở về anh cũng không sốt ruột chậm rãi chạy về bỗng ngay lúc này tiếng súng vang lên vẻ mặt của giang cung tuấn khẽ thay đổi thân thể nhanh chóng tiến lên xuất hiện trước một cấy đại tụ bật m anh nhìn g thấy phía sau có một người đàn ông đuổi theo cô ta trên người người này cũng mang theo mặt nạ trong tay còn cầm một khẩu súng lục sau khi anh ta đuổi theo tới nơi này thì thái độ lập tức thay đổi cẩn thận nhìn xung quanh têu to mị cô nên biết nhiệm vụ thất bại chỉ có chết đây là quy củ tổ chức lập tức đi ra đây giọng nói của người đàn ông vang lên giang cung tuấn đứng trên cây lớn nghe rõ ràng nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết anh cảm thấy rất ngạc nhiên đây là tổ chức nào sao có thể có quy củ đáng sợ như vậy chương hai trăm ba mươi chín hắc điện giang cung tuấn ẩn nấp trên cây không có hành động thiếu suy nghĩ nhưng anh ta biết nữ sát thủ đã thất bại trong việc ám sát anh thì chờ đợi cô ấy là cái chết đây là một cơ hội tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người cách đó không xa núp sau một cái cây lớn nữ sát thủ đưa tay ông ngực máu tươi tràn ra một lượng lớn cô ta đã bị bắn nếu tình hình này kéo dài sẽ rất không hay người đàn ông này đeo mặt nạ nhìn vết máu trên mặt đất chậm rãi đi tới rất nhanh đã đi tới trước cây đại thụ mà nữ sát thủ lần thân m ỹ cô hẳn là biết quy củ ám sát thất bại chỉ có chết nhưng cũng phải xem tình hình cô vốn có thể sống sót nhưng lại để cho kẻ địch vạch mặt nạ để kẻ địch nhìn thấy bộ mặt thật của cô dựa theo quy định của tổ chức cô nhất định phải chết nữ sát thủ bước ra khỏi cái tây lớn sắc mặt cô tái nhận nhìn người đàn ông đ e o mặt nạ trước mắt từng chữ từng chữ nói mấy năm nay tôi vì tổ chức mà lập công lao chỉ bởi vì mặt nạ bị vạch trần mà g i ế t tôi sao đó chính là hắc long tỷ lệ ám sát hắn thành công không tới một phần trăm quy củ chính là như vậy người đàn ông lạnh lùng mở miệng g i x u ố n g lên hướng về phía nữ sát thủ ôi thôi nào tiếng gió thổi một cây ngân châm nổ tung chuẩn xác găm vào sau đầu nam tử mang mặt nạ cơ thể của hắn từ từ trượt xuống đất、Ấm、ẩm ẩm cuộn lên rất nhiều bụi giang cung tuấn chậm rãi đi tới nữ sát thủ nhìn giang cung tuấn một cái cô rốt cuộc không kiên trì được nữa ngã xuống đất giang cung tuấn đi tới nhìn nữ sát thủ vừa ngã xuống đất nhìn quần áo cô bị máu tơi ư nhuộm đỏ ngồi sổm xuống xé quần áo cô ra cô có một vết thương đầy máu trên ngực cũng may m ạ n g cô lớn giang cung tuấn mở miệng trong tay áo có một sợi dây thép gai trượt ra một đầu dây thép gai trực tiếp lan tràn về phía vết thương nữ sát thủ trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô đâu đạn được kéo ra bởi dây thép gai ngay sau đó giang cung tuấn lấy da ngân trầm câm máu cho cô bảo vệ tâm mạch của cô anh đỡ nữ sát thủ ngôi xuống tựa vào trên cây lớn nữ sát thủ sắc mặt tái nhợt nhìn giang c u n g tuấn lời đồn hắc long thực lực cái thế ý thuật vô song hôm nay cuối cùng cũng thấy được cô ta bị ý thuật của giang c u n g tuấn làm chấn động không chạm vào vết thương cứ như vậy lấy đầu đặt ra thủ đoạn này q u á không thể tưởng tượng nổi tại sao phải cứu tôi cô ta nhìn giang c u n g tuấn trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nghi hoặc giang c u n g tuấn không chút để ý nói bởi vì cô coi như có chút lương tâm là một sát thủ h i ể u q u ý củ không vì muốn giết tôi mà ra tay với vợ tôi nếu cô bắt vợ tôi dùng vợ tôi uy hiếp tôi tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều nhưng cô thì không phải không nữ sát thủ vẻ mặt không tin làm công việc của cô đều có một quy củ họa không bằng người nhà đây là quy củ của cô cũng là quy củ của đạo nếu vi phạm thì trên đạo sẽ không có chỗ đứng giang cung tuấn nhìn cô nói tôi tò mò rốt cuộc cô là người của tổ chức gì nữ sát thủ hít sâu một hơi trải qua chuyện này cô không thể trở về tổ chức nữa mà tổ chức cũng sẽ phái người tới truy sát cô chuyện cho đến bây giờ cô cũng không có gì phải giàu diếm tôi tên là ngân mị chính là thành viên của h á c điện là một trong ba đại sát thủ ss của hát điện h á p điện Ừm. ngân mỹ nói h á p điện là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới trải rộng khắp toàn cầu h á p điện cũng là tổ chức chuyên bồi dưỡng sát thủ giang cung tuấn gia nhập quân đội mười năm binh nhung mười năm chỉnh chiến xa t r ư ờ n g sống trên lưới đao nhưng đối với những tổ chức sát thủ này anh không hiểu rõ anh h ứ n g thú hỏi cô nói cô là một trong năm sát thủ ss s của h á p điện ss s là cái gì tôi không hiểu nhưng từ lời nói của cô hiểu được thực lực người ở h á p điện có thể so với cô chỉ có hai coi như là vậy đi ngân mỹ g ậ t đầu bọn họ đều là người như thế nào hay ngân mỹ lắc đầu nói không rõ hát điện có quy củ nhất định phải mang theo mặt nạ tôi chưa từng thấy qua bộ mặt thật của bất kỳ sát thủ nào của hát điện hát điện còn có một quy củ đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành không hoàn thành chỉ có chết nhưng quy củ này có thể dựa theo tình huống mà phán định còn có một quy củ nữa nếu mặt nạ bị vạch trần nhất định phải chết giang cung tuấn nhìn cô hỏi kế tiếp cô định làm sao bây giờ hát điện không về được người kết nối đi theo cô chấp hành nhiệm vụ cũng đã chết hát điện nhất định sẽ triển khai truy sát cô kế tiếp cô chỉ sợ đi một tấc cũng khó ngân mỹ khẽ lắc đầu cô ấy không nghĩ nhiều về điều đó giang cung tuấn thản nhiên nói hiện tại tôi đang ở cùng cô nếu như có thể vậy thì đi theo bên cạnh tôi tôi tuy rằng không xác định có thể bảo vệ cô chu toàn nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể làm được ngân mỹ nhìn giang cung tuấn một cái giữ lại tôi chẳng lẽ anh không sợ tôi âm thầm tìm cơ hội cho anh một phát mang đầu anh đi giao nộp nhiệm vụ giang cung tuấn cười nhạt nói cái này phải xem cô có thực lực này không ngân mỹ lâm vào suy nghĩ bây giờ cô ấy không thể quay trở lại cả thế giới không có chỗ đứng của mình cô ấy chỉ có một con đường để đi ngoại trừ cái chết đó chính là đi theo bên cạnh giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút cô gật đầu được rồi tôi hứa với ai anh khoe miệng giang c u n g tuấn miết lên phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người tên là mục ninh mục ninh là một trong ngàn người từ nam hoang được anh đ i ề u tới cũng là người dẫn đầu một ngàn người này một ngàn người này từ nam hoang đi tới thành phố tử đằng vẫn ẩn nấp trong sông chờ đợi mệnh lệnh của giang c u n g tuấn lão đại trong điện thoại truyền đến một thanh em kích động xin phân phó mục ninh mang theo anh em đã đến thành phố tử đằng mấy ngày nhưng giang c u n g tuấn vẫn không liên lạc với hắn hiện tại nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn hắn hưng phấn giang c u n g tuấn phân p h ò nói trang viên long tuyển dẫn người trở về Được. Sau khi Mộc Ninh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi điện đi được không? Ngân Mỹ miễn cưỡng đứng đi đề. đây được cưỡng bước, Mộc tức Cung cúp có chán lực Cung Sau sát an Giang mang tham Tuấn Tuấn huấn luy khi không? khổ, không, không Ninh nhận mệnh lệnh, thoại, nhìn hỏi, thể hiện hôi, theo thống thành thủ bài. miễn vài nói, Giang biết, Mỹ, Mỹ lấm tấm mồ mặt một Ngân Ngân lên, trên trên vấn lập là vô vẻ dò mặc dù bị trúng một phát và mất máu quá nhiều nhưng bây giờ viên đạn đã được lấy ra nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể đi lại vậy thì người như vậy cũng không xứng đi theo bên cạnh anh ngân mị nhìn thi thể trên mặt đất một cái lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra một ít bột phở lên thi thể thi thể trong nháy mắt bị thiếu đốt ngay sau đó hóa thành cho t à n giang cung tuấn cũng không nói nhiều xoay người rời đi ngân mị đi theo phía sau hai người một trước một sau rời đi chạy về phía trang viên long tuyền khi giang cung tuấn đi tới ngọn núi phía sau nơi ngân mị bị đuổi giết đinh ngọc long cũng triển khai hành động hắn đã sử dụng khói mê hoặc nhân viên bảo vệ và cắt điện lúc mất điện không ít người nhao nhao đi ra khỏi phòng nhưng khi đi ra liền ngửi thấy một mùi thơm mê người hít vào khói khiến những người này trong nháy mắt n g ấ t x ỉ u sau khi mê hoặc tất cả mọi người đinh ngọc long bắt đầu tìm giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không tìm được chỉ tìm được đường sở vi và hứa linh thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi đỉnh ngọc long đi từng phòng tìm kiếm nhưng không phát hiện giang c u n g tuấn anh ta tức giận đạp cửa lớn lão đại cô vợ của thằng nhóc đó vẫn còn ở đây em tin tưởng nó sẽ không đi xa chúng ta hãy kiên nhắc chờ nó nhất định sẽ trở về lão đại nhiều gái đẹp như vậy làm cho các anh em vui vẻ một lần nhé chương hai trăm bốn mươi ông đây xử chết nó Bút. đình ngọc long tát vào mặt tên đàn em này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây nhưng không thể động vào bọn họ nếu không sẽ có chuyện xảy ra anh ta chỉ nhằm vào giang c u n g tuấn đường sở vi và hứa linh những người khác anh ta sẽ không động vào nếu gây chuyện ở mỹ thì ngay cả lão đại như anh tam thiên của anh ta cũng không em xuống được đi mở ổ khóa ổ điện cho tao được tên đàn em nhanh chóng bật điện lên phòng hứa linh đinh ngọc long nhìn đường sở vi và hứa linh nằm trên giường hứa linh tắm rửa xong mặc áo ngủ nằm trên giường mà đường sở vi thì nằm sấp trên giường nhìn thấy hai cô gái đẹp đinh ngọc long cũng n h ị n không được nuốt nước miếng hai người này từng là hoa khôi học đường lúc đi học anh ta cũng theo đuổi nhưng đều bị từ chối một cách vô tình không nghĩ tới mười năm sau lại rơi vào tay anh ta anh ta bước qua và đánh giá hai người phụ nữ này đường sở vi mặc quần áo khá kín còn hứa linh chỉ đủ che những bộ phận quan trọng quá mê người anh ta lấy ra một cái bình nhỏ đi về phía hứa linh mở bình ra đặt ở trước mùi hứa linh một mùi hôi thối truyền vào m ú i khô hứa linh tỉnh lại ho khan kịch liệt tình cảnh trước mắt dần dần biến thành sự thật nhìn thấy đinh ngọc long trong phòng cô ta thay đổi sắc mặt cô ta nhanh chóng kéo tấm bài đơn che khuất thân thể mềm mại sắc mặt hơi tái nhợn anh sao anh lại ở trong phòng tôi ha ha định ngọc long cười to hứa linh không nghĩ tới chứ gì hứa linh nhìn thấy đường sở vi đang hôn mê ở một bên hơi đẩy lấy cô nhưng đường sở vi hình như đang ngủ như chết định ngọc long đi tới một tay túm tóc cô đặt vô lên giường lạnh lùng nói tôi cho cô giả bộ thanh cao tôi cho cô giả bộ t h u ầ n khiết bút cô ta bị tắt một cái ha ha trên khuôn mặt chẳng nón của hứa linh trong nháy mắt có thêm một dấu bàn tay màu đỏ cô ta là phụ nữ sức lực không lớn như đỉnh ngọc l o n g căn bản là không cách nào phản kháng đinh ngọc long bông u hứa linh ra chuyển tới một cái băng ghế dự bị ngồi xuống trước giường nhìn hứa linh chạy nước mắt cười lớn lớp trưởng không nghĩ tới có một ngày cô cũng sẽ rơi vào tay tôi năm đó tôi viết cho cô bao nhiêu thư tỉnh cô cự tới tôi còn đọc ra trước mặt cả lớp h ứ a linh nước mắt chảy dài nhìn chằm chằm định ngọc long lạnh lưu nói linh ngọc long anh có biết anh đang làm gì không anh đang phạm pháp tôi cảnh cáo anh sớm thả tôi ra nếu không nửa đời sau sẽ ở trong tủ ha ha uy hiếp tôi định ngọc long cười to tôi cái gì cũng sợ chỉ không sợ mỗi uy hiếp anh ta lấy điện thoại di động của mình ra lắc lắc ông đây cưỡng hiếp cô lại quay video tôi xem cô có dám tuyên truyền hay không nếu cô dám báo cảnh sát vậy thì chờ thân bại danh l i ệ t đi định ngọc long không sợ hãi điều phụ nữ quan tâm nhất là danh tiếng của họ đặc biệt là loại phụ nữ cao ngạo như h ứ a linh anh h ứ a linh tức giận phát run đinh ngọc long lại lấy r a bình để đường sở vi hút thuốc giải k h u đường sở vi bị sặc hò khan cô tỉnh lại đinh ngọc long giơ chân lên đạp câu ngã xuống đất ngay sau đó đi tới túng tóc cô kéo cô từ trên mặt đất lên vây tay vung mấy cái tát c ò n điếm tối tha giang cung tuấn đâu anh ta vừa bên tát vừa chất vấn đường sở vi vừa tỉnh lại còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh choáng vài giây sau cô mới phản ứng lại kinh hãi kêu lên đinh đinh ngọc long anh muốn làm gì làm gì đinh ngọc long liếm môi khô t r ộ n cười r a trai đơn gái chiếc cô nói tôi muốn làm gì đường sở vi sợ hãi nhanh chóng r ụ t sang một bên hứa linh lạnh lùng nói đỉnh ngọc long có chuyện gì thì nhằm vào tôi thả sở vi đi nhằm vào cô cô đỉnh ngọc long nhìn hứa linh mặc đ ồ ngủ quyến rũ da thịt trắng nón dáng người gợi cảm cả người mang theo rụ rỗ anh ta cười ha ha nói được rồi vậy thì hướng về phía cô anh ta đi qua hứa linh cũng sợ thân thể cô ta không ngừng co rúm lại lui ra bên giường không cẩn thận từ trên giường ngã xuống đình ngọc long đi tới. Dùng s ứ cười ôm muốn lấy linh. linh hứa Hứa linh phản kháng h n n rắn cắn, lại bị quan thành hiện trong còn hoàn toàn, n g g trước ta thuốc, tại tố thể chưa ư cô độc độc cơ đó bị bị bỏ bỏ lại loại cả người cô ta k ha ô n n g g có sức lực, y cả sức lực p ha ả n kháng cũng không có. Giờ phút này phút h Giờ có. ứ l i n ha cả người không có sức lực, người không gần như đều sắp ự đều d vào trong lòng n đ ì ha Ngọc Long. Đình Ngọc Long cười h hứa a ha ha, h linh đây là cô chịu không nổi sao cô yên tâm tôi nhất định sẽ làm cho cô sảng khoái để n ó trên giường anh ta bắt đầu cởi quần áo sau đó nhìn đường sở vi sắc mặt sợ hãi gương mặt xinh đẹp biến sắc anh ta n ở nụ cười dâm đang nói cô yên tâm sẽ sớm đến lượt cô giang cung tuấn và ngân m ỹ trở về trang trại trên đường trở về giang cung tuấn liền nhận thấy có gì đó không ổn anh nhìn thấy rất nhiều người xa lạ ở cửa trang trại anh vội vã trở lại khách sạn khi bước vào anh thấy tất cả các cầu thang đều có người ngồi anh không chút do dự xông qua bọn họ nhanh chóng g ọ t tới lầu hai đạp ngã không ít người đi tới phòng hứa linh nhìn thấy cửa được canh giữ bởi mấy người trong phòng đinh ngọc long đã cởi đồ ra anh ta cười ha, ha nhìn hai con cừu nhỏ nói bà bối anh tới đây ngay lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau chuyện gì đang xảy ra vậy anh ta xoay người hét lớn vừa xoay người cửa phòng đã mở ra một người đàn ông trầm mặt đi vào giang c u n g tuấn cuối cùng mày cũng trở về rồi ông đây tìm mày rất lâu đinh ngọc long còn chưa nói xong giang c u n g tuấn đã gửi tới anh bắt lấy anh ta mạnh mẽ ném về phía cửa sổ đinh ngọc long đập vào cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt bị đập vỡ thân thể anh ta trực tiếp bay ra ngoài từ lầu hai rơi xuống đất bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn sau khi kêu vài tiếng thanh âm liền yếu đi bà xã em không sao chứ giang cung tuấn đến kịp thời nhìn đường sở vi đang co rúm trên giường thấy trên mặt đường sở vi có dấu bàn tay anh lập tức giận giữ ông đây xử chết nó anh đi thẳng về phía cửa sổ và nhảy ra khỏi tầng hai an bên ngoài chuyền đến tiếng rên dỉ đầy đau đớn nghe được tiếng rên hứa linh cùng đường sở vi không khỏi run lên rất nhanh giang cung tuấn đã vội vã trở về vợ à không có việc gì tên đó đã bị anh xử tội ông xã anh anh giết người sắc mặt của đường sở vi trở nên chẳng bệnh giang cung tuấn hơi dừng tay nói không đâu anh ta rơi từ lầu hai xuống gãy xương nhiều lắm thì chỉ chấn động não một chút hiện tại chân thứ ba cũng bị bỏ đi từ đây về sau anh ta chính là kẻ tàn phế này giang cung tuấn nạn nhân là tôi anh tốt xấu gì cũng quan tâm tôi một câu được không giang cung tuấn nhìn hứa linh một cái thấy cô ta mặc quần áo ngủ gợi cảm nhưng quần áo hoàn chỉnh không bị cởi ra làm sao có thể bị hại nhiều lắm chỉ mới ôm một chút không có gì to tát đâu giang cung tuấn thản nhiên nói anh sắc mặt hứa linh tức giận xanh mét giang c u n g tuấn lấy điện thoại ra báo cảnh sát đình ngọc long là gan quá lớn c ư nhiên dám dùng vô hiệu hóa mê đ i ê n làm ngất nhiều người như vậy ngân mỹ lúc này mới đi vào ông xã đây là đường sở vi nhìn thấy ngân mỹ đi vào phòng không khỏi nhớ mày cái này giang c u n g tuấn cũng khó khăn trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào ngân mỹ phản ứng ngược lại rất nhanh vội văn g nói sở vi xin chào tôi tên là ngân mỹ là vệ sĩ cậu giang thuê tôi sẽ một mực â m thầm bảo vệ cô những người này xông vào tôi giao đấu với bọn họ nên bị thương đây là tôi không làm tròn bụt phận khiến cô sợ hãi Vệ vi sĩ. sở Đường à thì i hoặc h n ra là như vậy đường sở vi hiểu ra chương hai trăm bốn mươi mốt lễ truy điệu hát long giang c u n g tuấn cảm kích nhìn ngân mị một cái cô ta phản ứng rất nhanh chóng rất tốt đúng rồi đình ngọc long và người anh ta mang đến xử lý như thế nào giang c u n g tuấn nhìn hứa linh và đường sở ví hỏi báo cảnh sát đi hứa linh mở miệng nói đây không phải là một vấn đề nhỏ đây là một tội ác và phải được xử lý bằng pháp luật ừ n được tôi tán thành giang c u n g tuấn gật đầu hứa linh lấy điện thoại ra trực tiếp báo cảnh sát mà giang c u n g tuấn thì lấy ra thuốc giải khói mê từ trên người đinh ngọc long đi tới chỗ từng người bạn học lớp t h và lớp b để giải độc cho bọn họ sau khi những người này tỉnh lại biết được sự việc đã xảy ra đều tức giận mắng chửi tất cả những người đinh ngọc long mang đến đều bị giang công tuấn thả xuống nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn mấy bạn học lớp a lớp b thì tìm được những sợi dây thừng chói những người này lại khi nhìn thấy đinh ngọc long đang hấp hối nằm trên mặt đất quân lóc chảy máu những bạn học này đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh s ả n h khách sạn long thuyền mấy chục người đinh ngọc long mang đến đều bị trói lại đinh ngọc long cũng bị đưa đến nơi này xương c ố t của anh ta đều bị gãy lịa chân thứ ba cũng bị phế tựa vào một cái cột trên mặt mang theo vẻ đau đớn ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có giang cung tuấn anh xuống tay quá tàn nhẫn hớ linh nhìn mấy chục người này nhìn đinh ngọc long bị thương nặng đang hấp hối thì nhữ mày nói thương thế của đinh ngọc long rất nặng vậy có thể chết người hay không nếu chết thì sẽ xảy ra chuyện giang cung tuấn tùy tiện cười nói yên tâm đi tuyệt đối không chết được đúng rồi sau khi cảnh sát đến các người phải làm chứng cho tôi tôi tự vệ chính đáng nghe được lời này mọi người không thể không sửng sốt tự vệ chính đáng trên người anh một chút thương tích cũng không có mà mấy chục người này đều bị anh đánh đứt tay chân đây là tự vệ chính đáng ư đây là cố ý gây thương tích cho người khác thì có ánh mắt hứa linh dừng lại trên người giang cung tuấn anh càng ngày càng bí ẩn y di thuật cao siêu không nói võ nghệ còn lợi hại như vậy trải qua những chuyện này địa vị của giang cung tuấn trong mắt cô ta càng tăng lên không ít người đi tới chào hỏi anh cảm kích anh lần này giải vây nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được từ thành phố đến đây là một chặng đường dài nhưng xe cảnh sát chỉ đến trong hai giờ sau khi hỏi chi tiết thì đưa đinh ngọc long đi ngay cả quan thành cũng bị cảnh sát bắt đi cảnh sát đi rồi ngân mỹ cũng bị một ninh đón về thành phố từ đáng chữa thương mà mọi người thì tới ba giờ mới trở về phòng ngủ đường sở vi đi chăm sóc hứa linh giang cung tuấn một mình một phòng đêm lặng lẽ qua đi ngày hôm sau h ứ a linh tổ chức bữa tiệc bạn cùng lớp thứ nhất vì cô ta ở nước ngoài nhiều năm lâu rồi không gặp bạn học như vậy nhân cơ hội này liên lạc lại thứ hai là giúp hắc long giang cung tuấn lập địa tế điện hắc long cô ta đã sắp xếp từ lâu rồi một ngọn đồi cách trang viên long tuyến ba m đây là một khu rừng cây cối xung quanh đã bị chặt hạ một số công nhân đang xây dựng ngôi mộ những người này làm thêm giờ cuối cùng đã làm xong ngôi mộ trên ngôi mộ có một số chữ lớn nổi bật ngôi mộ của hắc long giang cung tuấn giang cung tuấn đứng ở một bên nhìn một màn này trong lòng cảm xúc phức tạp không nói rõ thành lời mọi người bắt đầu lễ truy điệu giang c u n g tuấn trực tiếp đi tới cách đó không xa ngồi trên một tảng đá lấy ra một điếu thuốc châm lên một mình hút thuốc trước ngôi mộ hứa linh đi tới đứng trước bia mộ trong đầu hiện lên chuyện cũ chính là chuyện chuyện cô ta và giang c u n g tuấn gặp nhau biết nhau rồi yêu nhau trong lòng cô ta không thoải mái khỏe mắt thớt ư át nước mắt thi nhau rơi xuống cô ta đợi giang c u n g tuấn m ộ ư ơ i năm cuối cùng lại là kết quả này đường sở vi cũng cảm thấy hoảng hốt hát long là người nhà họ giang mà cô cứu m ư ơ i năm trước người đã thay đổi vận mệnh nửa đời t r ư ớ c của cô người đã giúp cô trước đây cô còn chưa cảm kích h ắ c long thì anh đã chết đỗ tiểu quyên cũng trầm mặc năm đó cô ta là nữ lưu manh học hành không tốt là giang cung tuấn kích thích cô ta thay đổi cuộc đời trước kia của cô ta cô ta còn chưa gặp được giang cung tuấn thì cô ta đã chết rồi cả lớp học cũng im lặng năm đó đội trưởng của họ quả nhiên là h ắ c long lập công lao vì quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia cuối cùng lại phơi sắc nơi b i ê n quan sau lễ truy điệu mọi người đều có h o à niệm đến buổi trưa lễ truy điệu mới kết thúc trên đường trở về giang cung tuấn đỡ đường sở vị trên mặt mang theo vẻ quan tâm nhắc nhở vợ à, đường núi khó đi cẩn thận một chút nếu không anh phải có nghe nhé mới mới không cần đường sở vi đỏ mặt nhiều người như vậy anh không biết xấu hổ h ứ a linh nhìn thấy một màn này không biết tại sao trong lòng cô ta lại có một chút hâm mộ hâm mộ đường sở vi có một người chồng như vậy lúc nào cũng đứng bên cạnh cô một nhóm người trở về trang viên long tuyển vốn đường sở vi muốn ăn cơm t r ư a ở trang viên long tuyển rồi trở về nhưng trong nhà gọi điện thoại nói là nhà họ từ nhằm vào nhà họ đường sáng nay tòa án đóng băng tài khoản ngân hàng của tất cả những người nhà họ đường còn đuổi người nhà họ đường ra khỏi biệt thự lớn muốn thu lại biệt thự bán đâu ra căn biệt thự đó đường sở vi nhận được tin tức này lập tức chuyển cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhớ mày hỏi đã xảy ra chuyện gì tiền em nợ nhà họ hứa không phải đã trả rồi sao sao nhà họ hứa lại ra tay với người nhà họ đường đường sở vi lắc đầu em không biết hẳn là hôm qua đắc tội với hứa không nên hứa không lại tìm cớ nhằm vào nhà họ đường giang c u n g tuấn nói trở về xem một chút đường sở vi đi chào hỏi mọi người giang c u n g tuấn cũng đi về phía lâm hoàng minh cười nói tử minh à anh giang lâm hoàng minh được quan tâm mà lo sợ vội vàng đứng lên hỏi an giang có việc gì không giang c u n g tuấn gọi điện thoại sau đó vô vai anh ta nói tôi phải trở về thành phố tử đẳng sau này gặp khó khăn cứ gọi điện thoại cho tôi nói xong anh xoay người rời đi anh lái xe đưa đường sở vi trở về tử đẳng khi họ trở về thành phố tử đẳng thì đã là hai giờ chiều nhà đường sở vi có rất nhiều người ở đây cả nhà đường hiện cả nhà đường khánh mấy chục người tụ tập giang cung tuấn và đường sở vi đi tới đường sở vi hỏi ông nội xảy ra chuyện gì vậy ạ sao nhà họ hứa lại ra tay với nhà họ đường đường thành lâm thở dài một tiếng đường sở vi nhìn đường hải đường hải cũng trầm mặc không mở miệng rốt cuộc có chuyện gì vậy đường sở vi nóng nảy đường thành lâm lúc này mới thở dài nói nhà họ ngụy gây khó khăn với nhà họ đường khiến nhà họ đường lâm vào khủng hoảng người nhà họ đường đều đang nghĩ biện pháp vượt qua đường lăng không biết làm thế nào tiếp xúc với người nhà họ hứa mượn được một năm trăm tỷ nhưng đây lại là một cái bẫy hiện tại nợ nhà họ từ một năm trăm tỷ nhà họ hứa tố cáo nhà họ đường bây giờ tất cả tài khoản của người nhà họ đường nhà cửa xe cộ đều bị tòa án tịch thu người nhà họ đường đều im lặng hà diệp mai nhỏ giọng nói ba nhà của con nhỏ bé không thể chứa được nhiều người như vậy các người toàn bộ đến chỗ con muốn làm vậy gì chứ bà ta vốn định đ ổ i người nhưng hiện tại nhà họ đường hoàn toàn gặp khó khăn bà ta cũng có chút không nỡ giang cung tuấn cũng không nghĩ tới hành động của nhà họ hứa nhanh như vậy hôm qua mới đắc tội hứa khung nhà họ hứa đã lên kế hoạch nhắm vào nhà họ đường giang cung tuấn nhìn đường sở v i hỏi sở vi thẻ của em còn có tiền không đường sở vi khẽ lắc đầu không còn nữa toàn bộ đem trả nợ hết rồi mẹ mẹ đi đâu giang cung tuấn nhìn hà diệp mai mẹ cũng vậy hà diệp mai mở miệng nói mấy chục triệu lúc trước tất cả đều lấy ra giúp sở vi trả nợ giang cung tuấn nhìn mấy chục người nhà họ đường trong phòng nói thẻ con còn có một chút trước tiên đi tìm chỗ ở tạm thời ổn định lại chờ sau đại hội y thuật con dẫn dắt nhà họ đường bậc khởi cái gì tứ hải thương hội cái gì nhà họ ngụy nhà họ hứa cái gì ngũ tỉnh liên minh tất cả đều phải đứng sang một bên giang c u n g tuấn cậu còn muốn chết hà diệp mai đứng lên mắng to hiện tại chúng ta đều tự mình khó bảo đảm cậu đào đâu ra tiền đưa ho bọn họ giang c u n g tuấn t h ẳ n g nhiên nói chuyện này tất cả đều là bởi vì sở vi mà xảy ra nhà họ đường cũng vì bị sở vi liên lụy mới gặp nạn nói xong anh nhìn đường thanh lâm ông nội trước tiên con sẽ chuyển ba tỷ cho ông ông dẫn người nhà họ đường đi tìm chỗ ở nhà họ ngụy nhà họ hứa con sẽ chậm dại xử lý đ ư ờ n g sở vi mới nhớ tới chuyện của ngày hôm qua hôm qua ở trang viên long tuyển giang c u n g tuấn đã chuyển cho đinh ngọc l o n g chín tỷ cuối cùng đã thu hồi được chín tỷ vốn cô định buổi tối sẽ hỏi nhưng mà tối lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cô vẫn chưa kịp hỏi giang c u n g tuấn anh lấy tiền ở đâu vậy cô s ụ mặt hỏi này giang c u n g tuấn xấu hổ cào cào đầu cười nói đàn ông thường sẽ giữ chút tiền riêng mà đây là do lần trước anh chuyển tiền từ trong thẻ ra anh lo em sẽ làm mất hết số tiền đó sau này muốn ăn cơm cũng khó lúc đó mới nghe vậy đường sở vi không nói cô thật vô dụng đã làm mất hết sáu trăm tỷ mà giang c u n g tuấn đưa cho còn hà diệp mai thì tối sơ mặt bây giờ nhà bà ta rất khó khăn mà tên nhóc giang c u n g tuấn này còn xuất tiền ra đưa cho đường thanh lâm ông nội số tài khoản của ông là gì ạ giang c u n g tuấn nhìn đường thanh lâm đường thanh lâm ngồi trên s o f a ông ta cũng không ngờ có một ngày ông ta phải nhờ vào đứa con rể ở rể này lấy tiền để sống nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn bây giờ trong thẻ của cả nhà ông ta đều không có tiền không nhờ vào số tiền này của giang công tuấn thì đến cả cơm cũng không có mà ăn ông ta không từ chối mở miệng nói giang c u n g tuấn coi như là tiền này tôi mượn của cậu đợi đến khi nhà họ đường vượt qua được nguy cơ lần này tôi sẽ cho cậu lại gấp mười khi mà ông ta nói ra lời này ông ta chẳng có chút tự tin gì bây giờ nhà họ đường đắc tội nhà họ m g và nhà họ tử hai gia tộc lớn này là liên minh gia tộc của cả năm tỉnh nhà họ đường muốn trở mình thật sự quá khó đường thành lâm nói số tài khoản giang c u n g tuấn chuyển khoản đường thành lâm làm vẻ mặt cảm kích mà những người khác của nhà họ đường lại sụ mặt ra ở trong mắt bọn họ nhà họ đường đi đến nước này đều là do đường sở vi ban tặng đường lăng không vừa lòng nói giang c u n g tuấn đường tưởng rằng đưa tiền thì t u ổ i này sẽ mang ơ n cậu nhà họ đường đi đến nước này tất cả đều do đường sở vi ban tặng cả không tại đường sở v i thì bây giờ t u ổ i này vẫn còn đang ở trong biệt thự lớn đấy đúng vậy đó đ ồ sao trổi đường sở vi đắc tội ai không đắc lại muốn đắc tội với nhà họ ngụy và nhà họ hứa đáng lẽ m ộ ư ơ i năm trước nên trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc đám người nhà họ đường bất mãn nói đều vì đường sở vi bọn họ mới rơi vào kết cục như vậy lời khó nghe t i ể u gì cũng nói ra hết đường sở vi đối lý cô biết là bởi vì cô nhà họ đường mới rơi vào cảnh khó khăn cho nên cô mới xin lỗi không ngừng giang c u n g tuấn có chút chịu t h a cắt ngang trận cãi nhau này của mọi người đừng có nói nữa không có gì đáng lo đâu sẽ nhanh chóng qua được cửa ải khó khăn này thôi hai ngày nữa sẽ là hội nghị y học cổ truyền đại lan ở thành phố tử đằng lần này chúng ta nắm lấy cơ hội này đoạt được danh hiệu thần y y yế danh hiệu thần yế con trai của đường khánh là đường dụng liếc mắt nhìn giang công tuấn một cái mặt khinh bỉ giang công tuấn chỉ bằng cậu cô em gái đường n g u y ệ t cũng h ù a vào nói đúng vậy còn muốn giành lấy danh hiệu thần ý t h i t h ậ t sự là người điên nói mộng cả nhà họ đường đều không tin giang cung tuấn giang cung tuấn c ư ờ i nhạt không giải thích gì nhiều được rồi đi thôi trước tiên tìm chỗ ở lại đã đường thành lâm đứng dậy bảo mọi người rời đi sau khi người nhà họ đường rời đi hà diệp mai đứng dậy vỗ vào chán của giang cung tuấn máng giang cung tuấn con làm gái gì vậy con nhiều tiền quá à đưa tiền cho láo giả ngoan cố kia mẹ à. đường sở vi đứng lên nói dùng i a n g cung tất chuyện này nói thế nào cũng là do con gây ra nếu không phải vì con mày im miệng cho tao hà diệp mai q u a t mắng đường sở vi lập tức ngậm miệng lại hà diệp mai chỉ vào m ũ i của giang cung tuấn mắng một trận cuối cùng bà ta chĩa tay ra rồi la lên con còn bao nhiêu tiền lấy ra hết đi mẹ giữ cho giang cung tuấn biết nếu hôm nay không lấy ra một ít tiền mẹ vợ sẽ không dễ gì thà cho anh đ â u anh bảo mắt đường sở vi biết ngày hôm qua anh đã đưa cho đinh ngọc long khoảng chín tỷ bây giờ anh lại lấy ra một triệu mẹ con con cũng chỉ còn lại sáu tỷ đây đây là tiền con phụ vụ t r o n g quân đội m ộ ư ơ i năm bớt sắm đi lập tức chuyển khoản qua cho mẹ dạ dạ giang cung tuấn lấy điện thoại ra đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến rồi bắt đầu chuyển khoản sau khi chuyển tiền qua tới hà diệp mai mới bỏ qua cho giang cung tuấn đường sở vi kéo giang cung tuấn về phòng sau khi trở về phòng cô cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện chồng à, xin lỗi anh em vô dụng quá gây ra phiền phức cho anh rồi giang cung tuấn tùy tiện nói không có gì đâu nhưng mà thật sự lần này không có tiền hai rét đường sở vi ngồi trên giường thở một hơi thật dài biết trước là như thế thì em sẽ không thu mua văn tâm rồi bây giờ gặp phải nhiều chuyện như vậy chẳng những mất hết tiền mà còn gây dối cho gia tộc nữa khiến gia tộc phải mắc nợ cô tự trách mình vô cùng giơ tay lên định tắt bản thân may là giang cung tuấn kịp chặn tay cô lại em là cái gì vậy hả anh nói không có gì đâu anh sẽ giải quyết cho anh thêm chút thời gian được không hu hu đường sở vi gục vào lồng ngực khóc thành tiếng giang cung tuấn ôm lấy cô một mùi hương mê người bay vào múi anh ôm đường sở vị an ủi hồi lâu lúc này đường sở vi mới n g h ỉ khóc hỏi chồng ơi bây giờ nhà họ đường xem như bị hủy hoàn toàn rồi ngay cả chuyện ăn gì cũng là vấn đề anh còn cách nào có thể giúp cho nhà họ đường vượt qua khó khăn này giúp nhà họ đường t r ở mình được không giang cung tuấn nói tạm thời thì không có sẽ nhanh có thôi để người nhà họ đường này chịu chút đau khổ trước đi đám người nhà này quá mực tự cao rồi ừ m chuyện tới lúc này đường sở vi cũng không còn cách nào bây giờ cô rất tin tưởng giang cung tuấn dù không có lý do trong khoảng thời gian này giang cung tuấn đã thể hiện ra được thực lực vô cùng mạnh đã giúp cô vượt qua một số khó khăn giang c u n g tuấn đứng lên nói đúng rồi anh phải đi ra ngoài một chuyến dạ đường sở vi gật đầu cô cũng không có định hỏi giang c u n g tuấn ra khỏi nhà làm gì giang c u n g tuấn đứng dậy rời khỏi phòng nói một tiếng với hà diệp mai và đường bình rồi đi ra ngoài anh lai xem đến phòng khám trần tục ù n g lúc đó ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc khóa thời đại h ứ a linh đang mặc đồng phục của nghề áo đỏ váy đỏ thất đen giày cao góc đỏ mái tóc đỏ gợn sóng xoa ngang v a n làn da trắng nõn môi đỏ gợi cảm cả người toát lên vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ thành phố t r ư ờ n g thành c ô ta cầm một cây b ú t trên tay không ngừng xoay c h ò n nó cuối cùng tên giang cung tuấn này có lai、like、lịch gì cô ta làm vẻ mặt đang suy nghĩ bởi vì khi cô ta trở về từ đăng đã nghe được không ít lời đồn hơn nữa sau khi cô ta gặp giang cung tuấn cũng không thấy được ưu điểm gì ở trên người giang cung tuấn cả nhưng mà lần này đi trang viên long tuyển giang cung tuấn lại bộc lộ ra y thuật vô cùng đáng sợ dùng mấy cây ngân châm thôi mà đã có thể bước được độc rắn trong cơ thể của cô ta ra còn có thể b ư c được cả xuân dược trong cơ thể cô ta sau khi trở về cô đi đến đường y e e c tìm mấy bác sĩ trung y để hỏi đều được kết quả là không có cách nào vị trung y già nói không có người nào có thể dùng ngân châm mà bước ra được độc rắn đã chạy hết toàn thân cả lại càng không thể bước ra được dược tính của xuân dược giang cung tuấn lại làm được còn có cả bản lĩnh của giang cung tuấn anh quá mạnh mẽ mấy tên vệ sĩ của hứa không vào trong tay anh thì chẳng tung ra được chung nào còn có lúc tối một mình giang cung tuấn đã đánh ngã mười mấy người đinh ngọc long đưa tới mà quan trọng hơn là giang cung tuấn không giống với những tên đàn ông khác cô ta tự nhận mình có nhan xác động lòng người không thua gì đường sở vi thậm chí còn xe si hơn cả đường sở vi người đàn ông khác thấy cô ta đều tỏ vẻ ham muốn nhưng mà giang c u n g tuấn đêm qua cô ta đang dịu giang c u n g tuấn nhưng đường sở vi vừa đến giang c u n g tuấn liền vứt bỏ hết ung dung bình tĩnh dấu tài thực lực vô song ý thật u đáng sợ trong mắt chỉ có đường sở v i là một người phụ nữ lại còn là một người phụ nữ có giác quan thứ sáu rất mạnh cô ta cảm giác được chồng của đường sở vi giang c u n g tuấn không giống với những người còn lại tuyệt đối không giống giang công tuấn tên nhóc này đã thành công tạo sự hứng thú cho tôi rồi tôi thật sự muốn nhìn thử rốt cuộc anh là ai khoe môi hứa linh khẽ nhét lên cười nhẹ x o n g cô ta lập tức ném chuyện này ra sau đầu sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn tài liệu ở trong tay mà giang c u n g tuấn sau khi rời khỏi nhà họ đường thì lập tức đi đến phòng khám trần t ụ đêm qua giang c u n g tuấn đã dặn mục ninh đưa ngân mỹ đến phòng khám trần t ụ đi tới phòng khám trần t ụ anh đẩy cửa vào lão đại mục ninh ở trong phòng lập tức đứng dậy vẻ mặt kích động anh ta khoảng ba mươi tuổi cao một m chín nhìn khá mạnh mẽ giang công tuấn cũng hơi ngừng tay ngân mỹ cũng đứng dậy têu một tiếng Đại ca giang cung tuấn nhẹ gật đầu mục ninh lập tức gọi cho các anh em đi theo tôi làm chút chuyện giang cung tuấn phải gặp được quy kiến sầu bây giờ tiêu giao vương không thể giúp anh được anh cần nhiều tình báo hơn không có quy kiến sầu thì anh chính là ánh sáng dưới chân đèn chương hai trăm bốn mươi ba hàng ổ của quỷ kiến sầu quỷ kiến sầu n ắ m trong tay mạng lưới tổ chức tình báo n g ầ m việc này sẽ giúp cho giang cung tuấn rất nhiều anh muốn chế ngự được quỷ kiến sầu để cho quỷ kiến sâu làm việc cho anh không có quỷ kiến sầu thì anh chính là bóng tối dưới chân đèn làm gì cũng phải cẩn thận dẻ dặt vâng mục ninh sau khi nghe thấy mệnh lệnh l ậ p tức gọi một cuộc điện thoại thông báo cho các anh em lập tức chuẩn bị có hành động đại ca giang cần em đi theo không ngân mỹ mở miệng hỏi giang cung tuấn hơi ngừng tay nói không cần trên người em vẫn còn thương tích an tâm mà dưỡng thương đi đúng rồi ngân mi muốn nói lại thôi giang cung tuấn nhìn cô ta hỏi làm sao thế còn có chuyện gì nữa à ngân mi nói là vậy nè đ ạ i ca giang em không có hộ khẩu không có thân phận ở trong thành phố lớn khó mà đi lại anh có thể chuẩn bị cho em một thân phận hợp lý không ạ được không thành vấn đề giang cung tuấn gật đầu sau đó dẫn theo mục ninh đi ra khỏi cửa mục ninh lái xe đến chỗ sửa xe chỗ ở của bị kiến sầu lão đại hát tướng quân sao rồi giang cung tuấn nói chắc là không có vấn đề gì lớn đã hai ngày r ồ i anh không gặp được ngô huy nhưng bệnh viện quân khu bên kia cũng không có gọi tới điều này cho thấy tình hình của ngô huy cũng coi như là ổn định sau một hai giờ xe đã đi tới tiệm sửa xe ở ngoài thành phố bên ngoài tiệm sửa xe mục ninh hỏi lão đại à, cụ thể nhiệm vụ là gì giang c u n g tuấn hỏi các anh em đã tới hết chưa tất cả đang trên đường đến đây dự tính khoảng năm phút nữa tất cả sẽ có mặt ừ vậy chúng ta vào trước vâng mục ninh gật đầu giang c u n g tuấn xuống xe mục ninh cũng đi theo hai người đi vào tiệm sửa xe một công nhân sửa chữa trên quần áo toàn là dâu máy đi tới trong tay g ạ cầm một cái cờ lề nhìn thấy giang cung tuấn và mộc ninh thắc mắc hỏi c h à o hai vị đến sửa xe sao giang cung tuấn thẳng nhìn cười tôi đến tìm lão đại của mấy người công nhân sửa chữa khẽ biến sắc vội hỏi lão đại gì chứ tôi không biết anh đang nói cái gì ông chủ của chúng tôi không có ở đây giang cung tuấn tiến lên giơ chân lên đá lập tức công nhân sửa chữa bị đá bay đi ngã thật mạnh xuống đất điều này làm cho không ít người phát hiện lập tức hơn hai mươi người công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt hùng hồ chạy đến một tên to con chỉ vào giang cung tuấn quát nhóc con mày làm gì đó kiếm chuyện à cũng không biết nhìn xe đây là chỗ nào lên cho tao đánh gậy chân nó lão đại giao cho tôi m ộ c ninh r ụ c dịch anh ta chính là thành viên của quân hắc long ở nam cường quân hàm rất thấp thấp đến mức muốn gặp giang cung tuấn cũng khó khăn bây giờ bị điều đến từ đăng đi theo giang cung tuấn anh ta phải thể hiện thật tốt mới được anh ta liền nắm chặt tay vọt lên hơn hai mươi tên công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt lập tức tấn công m ộ c ninh giang cung tuấn đứng ở một bên nhìn bản lĩnh của mục ninh không tệ không bao lâu đã ném hết mấy tên công nhân sửa chữa đó xuống đất đau khổ kêu lên mục ninh đi tới cười nói lão đại sao nào không có làm anh với quân hắc long mất mặt đúng không giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu ừ m bản lĩnh không tệ nhưng mà ở tử đăng thì đừng có nhắc tới quân hắc long già mục ninh lập tức gật đầu nói lão đại em nói sai rồi giang c u n g tuấn đi đến chỗ của một công nhân sửa chữa giơ chân lên dẫm nát người gã giọng nói lạnh lùng tôi nói tôi muốn gặp lão đại của mấy người còn không mau dẫn đường vào giờ phút này một người đàn ông trung niên đi ra người này chính là tâm phúc của quỷ kiến sầu cũng chính là người lần trước giả vờ nhận là quỷ kiến sầu gặp mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cậu đến đây làm gì mặt ông ta tối lại không cho giang c u n g tuấn chút mặt mũi nào ông ta lấy ra một khẩu súng chỉ vào giang c u n g tuấn giọng nói lạnh lùng nơi này không phải chỗ mà cậu muốn tới thì tới cúc cho tôi giang c u n g tuấn nhìn ông ta một cái đưa tay ra sau lưng quần từ trong áo khoác rộng t h ù n g t ì n h lấy ra một cây châm bạc k h ẽ run tay lên châm bạc phóng ra ngoài a cổ tay của tâm phúc quỷ kiến sầu trúng chiêu súng rơi xuống đất lão đại người đến rồi mục ninh nói ừng giang cung tuấn gật đầu nói truyền lệnh xuống bao vây tiệm sửa xe cho tôi đừng để một hai chạy thoát còn lại thì đi vào cùng tôi mục ninh nhanh chóng truyền lệnh giờ phút này ở bên ngoài tiệm sửa xe hơn trăm chiếc xe van chạy đến cửa xe van mở ra một đám người mặc áo trên người trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện trong nháy mắt những người này đã bao vây tiệm sửa xe số còn lại toàn bộ tiến vào tiệm sửa chữa l a o đại mấy trăm người vào tiệm sửa chữa đứng thẳng tắp đồng loạt hô to thấy cảnh tượng này người ở trong tiệm sửa chữa đều biến sắc giang c u n g tuấn x à i bước đi nhanh về phía trước thông thuộc danh rẽ nhanh chóng đi đến cánh cửa bí mật mở cánh cửa bí mật ra không đợi giang c u n g tuấn mở miệng người ở phía sau anh nhanh chóng nổ súng người canh giữ ở cửa và o lập tức bị bắn ngã trên đất vài người đi về phía trước đi trước mở đường giang c u n g tuấn x à i bước ở chính giữa đi theo con đường ngầm đi vào sâu bên trong một đường đi vào tất cả đều là lính đánh thuê trang bị đầy đủ vũ khí nhưng mà những lính đánh thuê này làm sao có thể là đối thủ của q u n hắc long đã trải qua trăm trận đánh chứ mà một nghìn quân hắc long giang cung tuấn điều tới này đều là tinh anh trong tinh anh quét sạch một đường không bao lâu đã đánh vào sâu bên trong m ậ t thất sâu trong đó chính là một căn mật thất tráng toàn bộ thuộc hạ của quỷ kiến sầu đều quỷ dưới đất đầu bị súng chia vào giang cung tuấn ngồi trên sofa hút một điếu thuốc vẻ mặt không chút quan tâm nói quỷ kiến sầu đâu bảo ông ta mau tới gặp tôi quỷ kiến sầu còn có một thân phận khác đó chính là thần y phương vĩnh cánh của từ đ ằ n g tình hình có v ẻ là ông ta không có ở đây một tên tâm phúc lập tức gọi điện cho quỷ kiến sầu quỷ kiến sầu đang ở cùng với các vị trung ý già đức cao vọng trọng thương lượng về chuyện so t à i y thuật hàng năm tiếp theo giờ phút này một chiếc điện thoại ít khi được dùng tới của ông ta lại reo lên ông ta lập tức đứng dậy nói các vị tôi xin phép vắng mặt một chút、hút. ông ta vội vàng đứng dậy đi ra phía sau căn phòng nghe máy lão đại không ổn rồi căn cứ bị chiếm rồi Gì hả quỷ kiến sầu biến sắc giang c u n g tuấn nhận lấy điện thoại thản nhiên nói quỷ kiến sầu lập tức tới gặp tôi nếu không tôi sẽ hủy đi mạng lưới tình báo ngầm mà ông đã lập nên trong mấy chục năm qua đấy giang công tuấn gương mặt g i à n mua của phương vĩnh cánh tối lại dọn g lạnh lùng tôi cảnh cáo cậu tốt nhất là cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không được chết cũng không xong tôi chỉ cho một tiếng nếu không đến kịp thì đừng có trách tôi giang cung tuấn trực tiếp cốp máy tên khôi tiếp quỷ kiến sầu tức giận ném điện thoại mạng lưới tình báo ngầm là do ông ta tốn mấy chục năm đầu tư vào đó vô số của cải và tâm huyết mới thành lập được tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bị giang cung tuấn phá hỏng được chuẩn bị xe chuẩn bị xe ông ta không dám chậm trễ lập tức gọi người chuẩn bị xe đồng thời ra lệnh triệu tập nhân thủ lập tức đi đến tổng bộ hỗ trợ ông ta nắm trong tay mạng lưới tình báo và vô số đàn em những tên này đều giết người không chớp mắt lòng dạ độc các cả giang cung tuấn dám đi đến hang ổ của ông ta muốn chết rồi ông ta biết giang cung tuấn từng là h ắ c long nhưng mà bây giờ giang cung tuấn đã tạm thời rời khỏi cương vị công t ắ c rồi không phải là h ắ c long nữa không ít nhân vật lớn đều đợi anh chết nếu ông ta có thể giết được giang cung tuấn thì coi như đã giải quyết d ù m không ít nhân vật lớn vướng bận rồi chương hai trăm bốn mươi bốn hai con đường vùng ngoại thành tiệm sửa chữa phương vinh cánh dẫn theo một đám người thật đông tới chậm đã khi sắp đến tiệm sửa chữa đ ỗ n g nhiên ông ta dừng lại tài xế dừng xe ông ta lấy điện thoại ra ra lệnh đi xem xem tình hình của tiệm sửa xe hiện giờ thế nào rồi phía sau một người đàn ông đi xuống xe người đàn ông nhanh chóng đi về phía tiệm sửa xe không bao lâu người đàn ông đều đi vòng trở lại lao đại bên ngoài tiệm sửa xe đều là người mà còn trang bị đầy đủ vũ khí gì chứ phương vinh cánh thay đổi sắc mặt sợ hãi la lên trang bị đầy đủ vũ khí đúng vậy nhìn cái m ỏ i thì chắc là đội quân được huấn luyện nghiêm ngặt mẹ nó phương vĩnh cánh tức giận đạp xe đ a n em hỏi lão đại làm sao bây giờ phương vĩnh cánh hít sâu một hơi gắn tỉnh táo lại chặt ra lệnh đừng hành động thiếu suy nghĩ chuyên lệnh xuống bảo mọi người rút lui vâng phương vĩnh cánh nhìn tiệm sửa chữa trước mắt rồi chìm vào trong suy nghĩ ông ta không ngờ tới vậy mà giang c u n g tuấn lại mang đội quân tới ông ta làm tình báo mà nhiều người như vậy lẹn vào trong tử đằng ông ta không có thu được tin tức gì xem ra những người này đều là do giang công tuấn mang theo từ nam cương đến là quân hắc long đã được huấn luyện nghiêm ngặt trinh chiến xa trường người của ông ta đều là lưu manh bất hảo cùng lắm là vài tên lính đánh thuê thế mà muốn đánh nhau với quân hắc long sao sau khi nghĩ nghĩ ông ta lựa chọn quay đầu đi tới trang viên độc lập cách đó một km đi vào trong đó rồi tiến vào sân sau ông ta đi vào trong cánh cửa bí mật đi vào trong một cái thông đạo ngầm tầm hầm của tiệm sửa chữa chính là đại bản doanh của ông ta nơi đây không chỉ có một lối ra cũng không chỉ có một lối vào ông ta đi qua lối n g ầ m dưới lòng đát không bao lâu đã đến mật thất chỗ của giang công tuấn ông ta đi vào nhìn thấy tất cả người của ông ta đều đang quỳ dưới đất đầu bị súng chia vào mà ông ta tối sầm ông ta t r ợ n cười rồi đi đến giang c u n g tuấn thật đúng là khách quý ha không biết lần này cậu đến c h â của tôi là muốn hỏi tham tin tức gì giang c u n g tuấn nhìn quỷ kiến sầu đi tới nhìn nhìn thời gian cười nhạt không tệ thật đúng giờ chỉ vào s o f a ở đối diện ngồi xuống nói chuyện nào quỷ kiến sầu ngồi xuống giang c u n g tuấn cầm lấy một điếu thuốc trên bàn đưa qua phương vĩnh cánh nhận lấy nhưng không có châm lên giang công tuấn một mình châm một điều quỷ kiến sầu anh ngấm đầu lên nhìn quỷ kiến sầu vẻ mặt bông tối lại giọng nói lạnh lùng nói ra thần y phương bản lĩnh của ông lớn thật giang cung tuấn cậu kể chuyện cười h ả quỷ kiến sầu ngoài cười nhưng trong không cười ông ta biết ý đồ của giang cung tuấn đến đây bây giờ ông ta chỉ có thể giả ngu bây giờ tôi cho ông hai con đường một là thần phục tôi làm việc cho tôi cho tôi dùng hai là chết khi giang cung tuấn tới đây anh không hề định sẽ nói chuyện đàng hoàng với quỷ kiến sầu anh muốn dùng chiêu của lôi đình ban thu phục quỷ kiến sầu nếu không thể thu phục vậy thì giết mặt của quỷ kiến sầu càng ngày càng tối đi ông ta không ngờ ông ta vừa đến thì giang cung tuấn đã đánh phủ đầu rồi ông ta rơi vào suy nghĩ ông ta không muốn không muốn thứ mà ông ta đã cố gắng cả đời người trở thành áo cưới cho người khác nhưng mà nếu ông ta không đồng ý thì ông ta tin chắc giang cung tuấn sẽ không chút lưu t ì n h nào mà giải quyết ông ta giang cung tuấn lại mở miệng kiên nhãn của tôi có hạn giết ông rồi tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận mạng lưới tổ chức tình báo của ông ấy năm nay không giết ông là vì cảm thấy ông còn dùng được không hơn mặt quỷ kiến sầu bình tĩnh nói giang cung tuấn cậu thật ngang ngược cậu cho là cậu có mạng lưới tình báo này thì có thể sống x u t sao cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn giết cậu hà cậu chỉ có một đường chết cái này không cần ông lo giang cung tuấn nhìn ông ta đến ba tiếng nếu không đồng ý vậy thì đừng có trách tôi một hai ba được tôi đồng ý với cậu giang cung tuấn vừa đếm đến ba quỷ kiến sầu liền thỏa hiệp đối mặt với quân hắc long được huấn luyện nghiêm ngặt trải qua hơn trăm trận chiến ông ta không còn cách nào ông ta không có sức để chống lại muốn mạng sống thì chỉ có thể thần phục giang cung tuấn giúp ông ta làm việc nếu không thì chỉ có đường chết giang cung tuấn cười nhạt tất cả đều trong dự đoán của anh nơi bỏ đi này của ông đã bị tôi dỡ bỏ rồi từ giờ trở đi một nghìn người tôi mang đến từ nam cương sẽ làm việc cho ông quỷ kiến sầu hít một hơi thật sâu quả nhiên là quân hắc long đến từ nam cương quỷ kiến sầu bây giờ mạng tình báo của ông vẫn chưa đủ mạnh việc giờ ông phải làm là không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo của mình tôi muốn mạng lưới tình báo của ông phải thâm nhập vào thủ đô thậm chí là toàn thế giới quỷ kiến sầu liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn một cái nói nói dễ quá hà cậu làm đi cậu tới làm đi giang công tuấn xem chuyện mở rộng mạng lưới tình báo quá dễ dàng còn thâm nhập vào thủ đô thâm nhập vào toàn thế giới bộ dễ làm làm à? quỷ kiến s ầ u ông phải nhớ kỹ bây giờ mạng ông nằm trong tay tôi giọng điệu của ông bây giờ là sao vậy thái độ nói chuyện với tôi phải đàng hoàng một chút ông có tin không tôi lập tức giết ông rồi bồi dưỡng ra một quỷ kiến s ầ u khác mặt giang cung tuấn không chút quan tâm nói ra tựa như đang nói một chuyện gì đó nhỏ bé không quan trọng không phải giang cung tuấn chuyện này không có dễ như cậu nghĩ vậy đâu tổ chức tình báo ngầm đều không thể lộ ra ánh sáng muốn thâm nhập vào thành phố cần tiêu phí rất lớn cần phải có lóc đường giang cung tuấn vây vây tay ngắt ngang lời quỷ kiến sầu nói đây là chuyện của ông tóm lại ông phải làm chỉ cần chấp hành theo lời tôi điều tôi có thể giúp cho ông đó chính là ông cần tiền thì tôi đưa tiền ông thiếu người thì tôi cho người nhưng tôi tin ông không thiếu tiền ông đã kiếm tiền hơn nửa lời rồi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì giữ lại để vào trong quan t à i hạ quỷ kiến sầu không dám phản bác chỉ là nói thầm trong lòng một câu ai ngại nhiều tiền đâu m ộ c ninh có thuộc hạ giang cung tuấn ra lệnh cậu khoan hẳn về phòng khám trần t ụ ở lại đây phụ giúp quỷ lão đại đồng thời theo dõi từng hành động của ông ã cho tôi nếu ông ta chăm chỉ làm việc thì trực tiếp giết hoàn toàn tiếp nhận mạng lưới tình báo của ông ta vâng thuộc hãng nghe lệnh quỷ kiến sầu bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người ông ta biết giang c u n g tuấn tuyệt đối không phải nói cho xong giang c u n g tuấn tôi nói của tôi từ nay về sau tôi nhất định sẽ một lòng làm việc cho cậu giang c u n g tuấn gật đầu cười nói cái này thì đúng rồi ông yên tâm không ai biết thân phận thật sự của ông không ai biết ông là thần y phương vĩnh cánh cả người nhà của ông cũng sẽ bình an đặc biệt là đứa cháu gái xinh đẹp của ông sao mà quỷ kiến sầu không biết chứ giang cung tuấn lại đang uy hiếp ông ta ông ta biết từ này về sau、so, ông ta sẽ chỉ là một con rối mặc cho người khác sai sự sau khi thu phục quỷ kiến sầu giang cung tuấn cũng không có ở lại lâu xoay người rời khỏi mà mục ninh lại bắt đầu thanh lý lại mất tất quỷ kiến sầu đi theo cả đường nhìn thấy lính đánh thuê mà ông ta thuê chết toàn bộ quỷ kiến sầu nhịn không được mà khiếp sợ may mà ông ta không có hành động thiếu suy nghĩ nếu ông ta thật sự dẫn người đi vào thì người mà ông ta dẫn đến hoàn toàn không đủ cho một nghìn quân hắc long r i ê n nữa Giang chương u Tuấn quay n g t lái xe quay về à n h phố Tử hai u k h trăm bốn mươi lăm video quảng cáo bệnh viện quân khu phòng hồi sức cấp cứu văn tâm đang xoa bóp cơ thể cho ngô huy qua mấy ngày dưỡng bệnh ngô huy đã tỉnh lại rồi đại ca giang nằm trên giường không sức lực mở miệng một giọng nói yếu ớt vang lên nói xin lỗi nhiều lắm em thật vô dụng gây thêm phiên phức cho anh rồi giang cung tuấn ngồi xuống trước giường bệnh không có gì đâu đều qua rồi cậu an tâm dưỡng thương đi chờ vết thương hồi phục sau khi đã khỏi hẳn chúng ta lại cùng nhau chinh chiến thiên hạ dù rời khỏi chiến trường nam cương thì chúng ta lại một lần nữa tạo ra vương quốc của chúng ta trên thương trường t ử đẳng dạ nô huy yếu ớt nói giang cung tuấn giơ tay đặt lên trên mạch bắt mạch cho anh ta chuẩn đoán tình hình bệnh của cơ thể bây giờ sau khi kiểm tra anh lại viết một phương thuốc sau đó anh gọi cho tiêu giao vương người anh em tiêu giao h ả em đang ở bệnh viện quân khu nếu anh có thời gian thì đến đây một chuyến giang cung tuấn không trực tiếp đi tìm tiêu giao vương anh biết bây giờ tiêu giao vương bị người khác nhìn chằm chằm vào nếu anh mà đi tìm thì chắc chắn sẽ gây ra không ít phiên toái cho tiêu giao vương sau khi tiêu giao vương nhận được điện thoại liên nhanh trong lời tới không tới nửa tiếng ông ta đã đến phòng bệnh người anh em giang có chuyện gì ông ta vừa tới liền hỏi thẳng vào vấn đề giang cung tuấn chỉ ngân mị ở bên cạnh nói cô ấy là một người không có hộ khẩu không có thân phận anh giúp cô ấy làm một thân phận hợp lý đi tiêu giao vương liếc nhìn ngân mị một cái n h ì n không được hỏi cô ấy là cái này anh không cần hỏi nhiều được tiêu g i a vương cũng không hỏi cái gì nhiều ông ta hỏi ngân m ỹ vài câu hỏi đơn giản ví dụ như tuổi này nọ hỏi xong ông ta liền rời đi văn tâm cũng nhiều chuyện kéo giang cung tuấn lại hỏi nhỏ đại ca giang cô gái xinh đẹp này là ai vậy giang cung tuấn cười nhẹ không giải thích gì nhiều giang cung tuấn không có rời đi mà ở lại bệnh viện bồi ngô huy nói chuyện phiếm với ngô huy đại ca giang em muốn hút một điếu thuốc ngô huy yếu đất nói đêm qua anh ta tỉnh lại v i ê n hút thuốc muốn chết đi được nhưng mà văn tâm không cho anh ta hút được không thành vấn đề giang cung tuấn châm một điếu bởi vì tay chân của n ô huy không thể cử động anh chỉ có thể cầm cho ngô huy hút đại ca giang anh hắc bị thương nặng như vậy sao lại có thể hút chứ trên mặt văn tâm hiện lên sự bất mãn dù gì anh cũng là một thần y ỉa chẳng lẽ đến việc này mà anh cũng không hiểu hả giang cung tuấn chịu thua cười nói không còn cách nào hút một điếu không chết được mà như vậy cả người cậu ấy thoải mái thể sắc và tỉnh thần lại sàng khoái thúc đẩy quá trình bình phục thương tích trên người văn tâm vĩu môi nói đây chỉ là ngụy biện giang cung tuấn cười nhạt ngô huy hút thuốc trên mặt đều là thỏa mãn đại ca giang ạ tình hình nam cương thế nào rồi khi ở thiên sơn quan nô huy đã hôn mê từ lâu rồi hoàn toàn không có ý thức nên cũng không biết lúc ở thiên sơn quan đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn nói đơn giản lại một lần từ việc anh lên trên thiên sơn quan đánh nhau với các bậc thầy võ thuật của nước thập n h ĩ bác đến việc bị một trăm nghìn đại quân đ u ổ i giết cuối cùng quay trở lại bắt lấy tướng quân của nước thập n h ĩ bác lấy được hơn hai mươi bảy triệu tỷ ngân mỹ khiếp sợ trong lòng là một sát thủ lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ cô ta đã từng điều tra kỹ càng về giang cung tuấn cô ta cũng biết về trận chiến ở thiên sơn quan mà tất cả đều là đồn đãi không có được bằng chứng bây giờ nghe giang c u n g tuấn nói ra cô ta không khỏi khiếp sợ chiến đấu với bậc thầy võ thuật của nước thập nhị bát dưới sự truy đuổi của hơn một trăm nghìn đại quân và mấy chục chiếc máy bay trực thăng lại có thể bắt giữ được tướng quận của nước thập nhị bát đây là bản lĩnh cố nào chứ giang c u n g tuấn nói như gió thoảng mây trôi những người nghe lại run sợ trong lòng đặc biệt là ngô huy cậu là tướng quân của nam cương cậu biết sự khủng bố của bậc thầy võ thuật nước thập nhị bát biết giang c u n g tuấn mang theo anh ta muốn tránh né sự đổi rét của một trăm nghìn đại quân khó bao nhiêu đại ca giang kế tiếp anh tính thế nào giang công tuấn hơi dừng tay nói cậu nên dưỡng thương trước đi chờ đến khi thương thế lành rồi thì sẽ có chuyện cho cậu làm giang ngô huy yếu ớt trả lời giang cung tuấn ở lại trong bệnh viện không bao lâu tiêu g i a o vương đã vòng trở lại ông ta còn mang theo giấy chứng minh nhân dân đưa cho giang cung tuấn đã làm xong thân phận mới rồi giang cung tuấn nhận lấy nhìn trên giấy chứng minh để tên là giang ly tiêu g i a o vương nói đ ố i cảnh của thân phận là bà con xa của nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước là em họ của cậu giang cung tuấn cười nhẹ tiện đó đưa cho ngân mi ngân bị nhận lấy nhìn thấy thẻ căn cước trên mặt đầy kích động nhiều năm qua cô ta luôn không có hộ khẩu luôn sống trong thế giới ngầm cuối cùng bây giờ cô ta đã có thân phận quang minh chính đại rồi cảm ơn đại ca giang giang cung tuấn phát tay được rồi cô về phòng khám trần tục trước đi chờ ở đó chờ đến khi ngô huy hồi phục lại thì nhận lấy chỉ thị tiếp theo của tôi vâng ngân mỹ gật đầu ngô huy t ô i đi trước giang cung tuấn nói với ngô huy một tiếng rồi sau đó bước đi anh lái xe về nhà họ đường trong nhà chỉ còn một mình đường sở vi hà diệp mai và đường bình đi bệnh viện coi đường tấn giỏi đường sở vi một mình ngồi trên sofa cầm điện thoại xem video giang cung tuấn mở cửa vào nhà cô lập tức vấy tay kêu lên chồng anh mau đến đây xem n è đại hội trung ý làm video quảng cao giang cung tuấn đi đến ngồi xuống bên cạnh đường sở vi anh cố ý ngồi thật gần đường sở vi ra thịt hai người gần như dán vào nhau đường sở vi cầm điện thoại mở một cái video anh xem hot quá thật sự quá hot giang cung tuấn cũng nhìn chằm chằm vào đại lan năm nghìn năm văn hiến năm nghìn năm truyền t h ừ a trung ý ý hề, là tỉnh t ú y của văn hóa đại lan năm nghìn năm lưu di mở đầu video truyền lên một giọng nói nhiệt huyết ngay sau đó là hình ảnh thành phố từ đ ằ n g từng cửa tiệm phòng khám không ngừng hiện ra đại hội trung y, hề, lễ hội lớn hàng năm trung y ở các nơi trên cả nước đều tụ về đây có những vị trung y g i ả tiếng t ă m nhiều năm có những vị đi ngao du khắp nơi không có tên tuổi hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về đây là sự kiện của đường lăng đây là sự kiện của từ đ ằ n g đây là sự kiện về thuốc ở thủ đô và cũng là sự kiến của những người hành nghề trung ý hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về giành lấy vinh quang cao nhất ai có thể bộc lộ ra được tài năng trở thành một thần y mới là thần y phương sẽ giữ được vương miện g hay sẽ có nhân vật mới xuất hiện ngay sau đó trong video xuất hiện một ông lão một đồ thời đường xin chào mọi người tôi đã trở lại rồi đây tôi là đào bạch dược ông của vô cực là người đại diện của vô cực lưu vô cực lưu chủ yếu là thuật chân cụ sơ trong đại hội trung y này tôi nhất định sẽ đoạt được giải quán quân xin chào mọi người tôi là mặc ĩa là đại diện của mặc ý ỉa ở mặc Y tập trung vào dùng thuốc lần đại hội trung y này tôi đến đây một đám trung y già đã thành danh từ lâu xuất hiện trong video nói ra những lời khiến người khác sôi sục nhiệt huyết video này mới được đăng vào sáng nay nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà l ư ợ a xem đã hơn một trăm triệu từ đó có thể nhìn thấy được người dân thành phố rất quan tâm đến đại hội trung ý g i a n g cung tuấn nhìn video cười nhạt gì mà thần y phương dưới ông của vô cực gì mà mặc giả ở trước hắc long thì chẳng đáng nhắc tới đường sở vi không khỏi liếc giang cung tuấn một cái hắc long liên quan mợ gì anh giang cung tuấn s ở sớm mũi nói hắc long mới là thần y thật sự tướng quân nam cương y thuật của anh ta tùy tiện thể hiện một cái đều có thể đánh bay mấy người gọi là thần y này đương nhiên anh cũng được hắc long chỉ điểm chút đáng tiếc không còn được gặp hắc long nữa nếu hắc long còn sống thì lần đại hội trung y này sẽ rất náo nhiệt đường sở vi thất vọng giang cung tuấn lại cười nói vợ à em chờ xem đi lần này anh chắc chắn sẽ giành được danh hiệu thần y ỉa dương cao danh nhà họ đường đây cũng là lúc mà nhà họ đường vực dậy ư n giang phong cung tuấn không hề quan tâm lần đại hội ý thuật này chút nào anh muốn đoạt được danh hiệu thần y không phải v i ệ c khó bây giờ anh muốn chính là làm thế nào mới có thể làm mọi người phải sợ hãi Có ngoài h ữ n lời cửa vang lên tiếng đập cửa giang công tuấn đứng dậy mở cửa bên ngoài cửa có không ít người đường thanh lâm một nhà đường hiện một nhà đường khánh nhìn thấy hơn hai mươi người đứng trước cửa giang c u n g tuấn nhữ mày hỏi ông nội sao vậy hai đường thành lâm thở dài để tôi vào trước rồi nói sau ông nội mời vào giang cung tuấn dẫn đường thành lâm vào nhà nhà thấy đám nhà họ đường lại tới nữa hà diệp mai lập tức đ e n mặt ba ba ngôi đi đường bình lập tức đứng dậy mời đường thành lâm ngồi xuống con hỏi ba ăn trưa để con bảo giang cung tuấn lấy chén đũa lấy cái gì mà lấy hà diệp mai lạnh lùng nói nhiều người như vậy chút cơm của chúng ta sao mà đủ người nhà họ đường nhiều lắm một nhà đường hiện nhà đường khánh từ trên xuống dưới đếm khoảng chừng hai mươi người đường thành lâm ngồi xuống những người khác đều đứng giang cung tuấn không k h ỏ i hỏi không phải đã đưa cho ông sáu tỷ sao sao không đi tìm nhà ở lại trên gương mặt g i à n mua của đường thành lâm hiện lên vẻ h u s ầ u bất đắc dĩ nói nhà họ nguy nhà họ hứa đã đánh đầu từ t r ư ớ c rồi chúng tôi tìm rất nhiều người m u a giới nhà đất nhưng mà vừa nghe là người nhà họ đường thì đều không dám cho chúng tôi thuê nhà đi tìm khách sạn khi họ biết họ cũng không cho chúng tôi vào đường sở vi đều tại mà y đường mắng ỹ hoanh chỉ vào đường、sở、vi mà sở m nếu không phải vì mày đắc tội nhà họ ngụy thì sao nhà họ đường lại biến thành cái dạng này chứ mày là đồ sao t r ộ i đường mỹ h oanh nhìn đường sở vi khó chịu từ lâu rồi bởi vì đường sở vi mà nhà họ đường phải gặp khó khăn bạn trai cô ta cũng chia tay với cô ta cô ta phải dọn ra khỏi biệt thự lớn nhà họ đường lưu lạc đầu đường ngay cả việc tắm nước nóng cũng trở thành chuyện xa xỉ đường lăng cũng chỉ vào đường sở vi mà mắng con kỵ n ữ chết tiệt ỉ vào mày có chút nhan sắc thì giỏi rồi cậu ngụy để ý đến mày mày lại khiến cho nhà họ ngụy khó xử nếu không phải vì mày thì làm sao nhà họ đường lại thành như vậy chứ những người khác của nhà họ đường đều mắng n h i ế t những lời khó nghe gì đều nói ra hết đường sở vi cúi đầu không dám nói lại một câu bởi vì cô biết là do cô mà nhà họ đường mới thành như vậy k h ỏ e đủ chưa giang cung tuấn lớn tiếng quát đường lăng lập tức nảy dựng chỉ vào giang cung tuấn cả giận nói đồ vô dụng mày quát cái gì mày chỉ là đứa con rể ở rể nhà họ đường mày có tư cách gì mà nói tao như vậy giang cung tuấn đúng dậy vung tay tắt một cái c h ắ t tiếng tắt rõ ràng vang r ộ i mày đường lăng che mặt mình lại giơ tay chỉ vào giang cung tuấn thở hồn hện nắm chặt tay m u ố n đánh ông giết chết mày đủ rồi đường thành lâm quát lên còn lại chưa đủ luận à. Lúc luận này đường lăng mới an tĩnh hung n nhà, nhà lại lại, mới h đủ à. ă dù rằng việc này là do đường sở vi nhưng mà đường sở vi cũng không thể làm gì hơn nữa anh cũng đã rất thấu tình đạt lý mà cho đường thành lâm sáu tỷ để cho ông ta chuẩn bị một nơi cho già trẻ trong nhà ăn mặc ở đi lại bây giờ lại chạy tới đây mắng nhiếc đường sở ví nếu không phải là người nhà họ đường là thân thích của đường sở vi thì anh đã đánh người rồi đường thành lâm thở dài nói cậu không biết rồi sau khi nhà họ đường gặp chuyện không may thì những thân thích đó đều đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ đ ư ờ n g rồi vợ của đường hiện lý diệm nói đều là vì con sao trổi đường sở vi này hại nhà họ đường phá sản bây giờ đến nhà mẹ đẻ tôi cũng chẳng về được gọi điện thoại về nhà mà cũng không có người nghe máy bà ta trừng mắt với đường sở vi nếu không phải do ở đây nhiều người thì bà ta đã tắt cho đường sở vi một bàn tay rồi hai dương thanh lâm thở dài thói lời là vậy đó lúc có tiền ai cũng đến nịnh vợ lúc gặp khó khăn thì đều bỏ đá xuống giếng đường sở vi tủi thân nhìn giang c u n g tuấn k h ẽ kéo tay á o của giang c u n g tuấn nhỏ giọng hỏi chồng ơi anh có cách nào không anh mau nghĩ cách giúp ông nội và bọn họ tìm được nơi để và ở đi anh giang c u n g tuấn kéo tay của đường sở v i nói ừ m anh sẽ nghĩ cách anh đi ra khỏi phòng đến chỗ cầu thang rút một điếu thuốc da châm lên sau đó anh gọi cho bạch tâm đại đại ca giang trong điện thoại vang lên giọng nói kích động của bạch tâm cuối cùng anh cũng gọi tới rồi anh không sao chứ không có việc gì bạch tâm tập đoàn thời đại có khách sạn nào không có thời đại đang sửa sang lại một khách sạn thời đại trước mắt đang trong giai đoạn chuẩn bị tính là đầu tháng tới sẽ bắt đầu hoạt động bây giờ đã thu mua ba khách sạn năm sao ở thành phố tử đằng bạch tâm nhanh chóng báo cáo tình hình chỗ tôi có hơn hai mươi người cô giúp tôi chuẩn bị một chút cho họ tạm thời sống ở đây được đại ca giang anh ở chỗ nào tôi phái người qua đón không cần đâu cô nói thẳng địa chỉ khách sạn đi tôi bảo người nhà họ đường đi qua đúng rồi nhớ nói cho hà nhược loan một tiếng cứ nói là tôi nhờ hà nhược loan chuẩn bị khách sạn dạ giang cung tuấn c ú p máy h ú t hết điếu thuốc anh mới đi vào nhà mọi người ở trong nhà đều nhìn giang cung tuấn đường sở vi đi tới lo lắng hỏi chồng ơi sao rồi giang cung tuấn cười nói giải quyết xong tôi hả đường sở vi kinh ngạc hỏi nhà họ ngụy và nhà họ hứa hợp lạc chèn ép nhà họ đường khiến cho nhà họ đường ở t ử đằng cũng khó mà đi đâu sao anh lại giải quyết được vấn đề chỗ ở vậy giang c u n g tuấn cười nói chẳng lẽ em quên rồi hà nhược loan làm ở tập đoàn thời đại đó tốt xấu gì cô ấy cũng là quản lý của một bộ phận anh cứ gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết rồi thời đại bảo là có khách sạn dù liên minh thương nghiệp nằm tỉnh lấy tay che trời nhưng mà tập đoàn thời đại cũng không có e ngại gì à thì ra là vậy đường sở vi hiểu ra đường thành lâm chống gậy đứng dậy vẻ mặt cảm kích giang c u n g tuấn lần này cảm ơn cậu nếu không có cậu thì một nhà chúng tôi thật sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi giang công tuấn p ấ t p h t tay cười nói ông nội đều là người một nhà ông nói cứ như hai nhà khác nhau ông cứ yên tâm mà ở đi đừng có gánh nặng tâm lý gì nhà họ đường gặp khó khăn chỉ là tạm thời tương lại nhà họ đường sẽ v ư ợ t dậy thôi thứ ảo tưởng v ư ợ t dậy khó lắm có đường sở vi nhà họ đường vĩnh viễn khó mà bình yên người nhà họ đường mở miệng đâm trọn bây giờ tình hình nhà họ đường thế nào bọn họ rất rõ muốn v ư ợ t dậy ư khó hơn lên trời giang cung tuấn cười nhạt nhìn đường t h á n h lâm nói ông nội con t i ệ n ông xuống lầu đường thành lâm lại thở dài một tiếng nói tôi sống hơn nửa đời người rồi cuối cùng mới hiểu được Đáng tin nhất mãi mãi chương ỉ có n g ờ hai n Cung g Tuấn lắc đầu nói, ông nội, cái a trăm bốn mươi bảy từng đợt từng đợt truyền tin giang cung tuấn đích thân hộ tống đường thành lâm xuống lầu sau khi xuống lầu thì nói với ông ta tên và địa chỉ của khách sạn giang c u n g tuấn nếu không thì cậu đi theo chúng tôi đi một người nhỏ trong nhà họ đường lên tiếng đôi mắt trông mong nhìn giang c u n g tuấn sáng hôm nay bọn họ đã phải trải qua việc bị xem thường và khinh bỉ người môi giới cho thuê nhà các khách sạn lớn cho dù là một số khách sạn nhỏ khi biết bọn họ là người nhà họ đường thì không ai tiếp đái cả còn muốn đuổi ra ngoài bọn họ thật sự sợ lần này đi nếu lại bị đuổi ra thì tối hôm nay sẽ phải ngủ ngoài đường giang c u n g tuấn phát tay nói không có gì đâu mọi người cứ đi, đi. tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi tuyệt đối không có vấn đề giang cung tuấn chẳng có dành đến vậy đâu anh có thể gọi điện thoại bảo bạch tâm sắp xếp khách sạn là do nể mặt đường sở v i tôi h nếu không thì anh chẳng thèm quan tâm tới nói xong anh xoay người đi lên lâu đường t h á n h lâm nhìn mọi người nói bây giờ nhà họ đường gặp khó khăn ăn mặc ở đi lại đều cần tiền sẽ không cứ gọi xe mà chúng ta sẽ ngồi xe buýt đi mặt người nhà họ đường đều là vẻ đ á n h vậy từng là nhà họ đường phong quang vô hạn bây giờ lại lưu lạc đến mức phải ngồi xe buýt người nhà họ đường đứng ở bên lề đường bắt xe mà sau khi bạch tâm nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn thì liền nhanh chóng chuẩn bị trực tiếp dặn dò thư ký để thư ký đi chuẩn bị thư ký gọi điện cho người phụ trách quản lý khách sạn của thời đại để cho quản lý chuẩn bị khách sạn người quản lý này cũng giao cho thư ký thư ký gọi điện đến khách sạn gọi cho tổng giám đốc quản lý khách sạn bây giờ đã tối rồi quản lý khách sạn đang nằm trong chăn ôm một câu người mẫu trẻ trong tay anh ta lấy điện thoại ra gọi thắng cho quản lý sành khách sạn sau khi gọi thì anh ta liền tắt máy tiếp tục nằm trong chăn với câu người mẫu trẻ quản lý sành khách sạn cũng không có ở khách sạn cũng gọi điện cho của điện quần gọi lễ tân của khách sạn để quay lễ tân c huy ẩ n phòng.、Sau、từng đợt, từng đợt gọi điện, cuối cùng bị gọi Sau cuối u đợt đợt q lễ tân của k hoàng á á c cũng được h nhận thông sạn b Khách Huy h sạn o đây là khách sạn năm sao ở tử đăng mới bị tập đoàn thời đại thu mua lại tập đoàn thời đại nắm giữ 100% cổ phần khách sạn bên ngoài khách sạn một đám người đi tới dẫn đầu là đường thành lâm mặc đồ màu xanh ông ta cầm theo gậy dẫn theo già trẻ nhà họ đường đi tới h o à n g n i n h đã đến ở cửa khách sạn một cô gái xinh đẹp và quyến rũ tươi cười chào đó dẫn đám người đường thành lâm vào khách sạn đi vào khu chợ ở sảnh lớn lầu một thưa ông có đặt phòng trước không ạ đường thành lâm nói ừ có đặt rồi tôi là đường thành lâm cô kiểm tra lại xem dạ ông chờ chút cô gái đón khách đi đến quầy lễ tân cô gái quầy lễ tân nhận được điện thoại của quản lý quản lý bảo cô phải đặt trước hai mươi gian phòng bảo là đường thành lâm nhà họ đường muốn đến ở đúng vậy có đặt trước cô gái tiếp tân trả lời nói xong lấy thẻ phòng đặt trước ra đưa dẫn đi đi cô gái đón khách đi đến khu chợ ủ đúng lúc này một giọng nói chẳng tốt lành gì vang lên một anh ta đàn ông dáng vẻ cũng có chút đẹp ôm một cô nàng xe si đi từ ngoài khách sạn vào anh ta tiến vào khách sạn thì gặp phải người nhà họ đường ở khu chờ anh ta đi tới nhìn người nhà họ đường trên mặt là vẻ trêu tức liệu súng đường mỹ h oanh nhìn thấy người này không khỏi đứng dậy trên mặt là sự kích động chỉ là nhìn thấy anh ta đang ôm một cô nàng xe si vẻ mặt lập tức tối đi đường mỹ h oanh trùng hợp đê tôi nghe nói nhà họ nguy và nhà họ hứa liên hợp lại chèn ép nhà họ đường tất cả tài sản của nhà họ đường đều tòa án tịch thu hết hai nhà ngụy t hứa còn lên tiếng muốn nhà họ đường không có chỗ đặt chân ở từ đẳng sao thế mấy người còn có tiền ở khách sạn khách sạn này dám cho mấy người ở ạ đường lăng đứng dậy mắng liêu súng mày không có giúp thì thôi sao còn bỏ đá xuống giếng mày xứng với đường mỹ h oanh ạ ha ha liêu súng cười ha h a giơ tay sờ lên người cô nàng trong lòng một trận cậu liêu ả cậu đáng ghét q u á à cô nàng thẹp thùng liêu súng cười to nói đường mỹ h oanh này tôi đã chơi chẳng hắn rồi từ lâu đã muốn đổi bây giờ nhà họ đường gặp khó khăn đương nhiên tôi phải chia tay với cô ta nhìn cô gái này đi chỉ cần chín mươi triệu một tháng còn đường mỹ oanh cô tôi phải đưa vào bao nhiêu tiền đây mặt của đường mỹ oanh n â m ú đáng sợ đi đến tắt một cái chắc tiếng tắt v a n g rõ dám đánh ông liêu súng lập tức nổi giận giơ chân lên đá đường mỹ oanh m ộ t cái đá một cú vào bụng cô ta trực tiếp khiến cô an anh ta xuống đất đánh người đánh người rồi đường lăng la lên không bao lâu bảo vệ liền đi tới liêu súng nhìn thấy bảo vệ tới thì mắng tôi là người nhà họ l i ê u ai đám dục tới những người bảo vệ này làm gì biết nhà họ l i ê u là cái gì nhưng mà nhìn dáng vẻ hung ác của liễu súng bọn họ thật sự bị dọa không dám hành động thiếu suy nghĩ giờ phút này cô gái đón khách đi đến quầy lễ tân hỏi cầm theo thẻ phòng đi tới tôn kính tê ơ ông đường đây là thẻ phòng tôi dẫn mọi người đi lên thấy cảnh này mặt liêu súng đầy nghi ngờ thật sự có khách sạn dám cho nhà họ đường vào ở anh ta lập tức đứng ra la lên này quản lý khách sạn của mấy người đâu đây chính là người nhà họ đường nhà họ ngụy nhà họ hứa đã ra lệnh từ lâu rằng ai dám nhận người nhà họ đường thì chính là đối nghịch với nhà họ ngụy và nhà họ hứa đó cô em đón khách liếc nhìn liêu súng một cái cũng bị lời của anh ta hủ việc này quả thật cô ta có nghe qua cô ta lập tức cầm thẻ phòng chạy lại quậy lễ tân xác nhận mà người nhà họ đường đều đen mặt liêu súng cười ha h à nói sau đó anh ta lấy điện thoại gọi cho hứa khung khoảng thời gian ngắn trước anh ta trùng hợp quen được hứa khung nhà họ hứa nhưng vẫn không có cơ hội để l ị n h loạn cuối cùng bây giờ cũng có rồi người nhà họ đường đúng là phúc khí của anh ta mà nếu định bợ được nhà họ hứa thì nhà họ liêu của anh ta sẽ phát triển rồi đại ca hứa khung là tôi nha tôi là liêu súng lần trước ta gặp nhau ở bữa tiệc đúng rồi tôi đến khách sạn huy hoàng thì gặp được người nhà họ đường hình như khách sạn huy hoàng cho đường thành lâm m ư ớ n phòng hứa k h ũ n g đã ngủ rồi liêu súng lại vào buổi tối mà gọi cho gã gã rất tức giận nhưng sau khi nghe thấy lời liêu súng nói thì gã lập tức nổi trận lôi đỉnh ở từ đẳng thế mà lại có người dám đối nghịch với nhà họ hứa của tôi gã mắng dữ thơn chợt gọi điện tra một chút cho tôi khách sạn huy hoàng là ai mở nhà họ hứa tôi phải phong sát khách sạn huy hoàng khách sạn huy hoàng quầy lễ tân cô gái đón khách lại vòng trở về tiểu mãn là ai bảo cô cho mượn phòng vậy đây là đường thành lâm người nhà họ đường đó là người nhà họ đường bị nhà họ ngụy nhà họ hứa phong sát cô dám cho nhà họ đường m ư ớ n phòng cô muốn c h ế t à? cô em ở quầy lễ tân liền bị dọa sợ vội nói đây là quản lý vương gọi điện tới mau gọi lại xác nhận đi cô em quầy lễ tân liền gọi cho quản lý sảnh quản lý vương là như vậy lúc trước anh bảo tôi cho người nhà họ đường mướn hai mươi phòng đây là người nhà họ đường cái nhà họ đường bị nhà họ ngụy nhà họ hứa phong sát đấy nhà họ ngụy và nhà họ hứa đã nói rằng ai dám thu nhận nhà họ đường tức là muốn đối nghịch với nhà họ ngụy và nhà họ hứa đó quản lý vương cũng bị hủ còn có việc này ạ quả thật gã không có nghe thấy vụ này gã nhanh chóng gọi cho tổng giám đốc xác nhận nhưng mà điện thoại của tổng giám đốc lại không gọi được gã suy nghĩ một lát nhà họ ngụy nhà họ hứa đều là siêu cấp gia tộc tuy rằng ông chủ của khách sạn huy hoàng cũng là nhân vật lớn nhưng cũng không dám đắc tội với nhà họ ngụy và nhà họ hứa cái g ã không biết đó là khách sạn huy hoàng đã bị thu mua rồi gã nghĩ rồi điện thoại lại dặn dọ lập tức hủy bỏ trục xuất nhà họ đường ra khỏi khách sạn vâng sau khi em gái lễ tân nhận được điện thoại thì dặn dò bảo vệ bảo vệ trục xuất nhà họ đường ra khỏi khách sạn huy hoàng bảo vệ lập tức đổi u người người nhà họ đường mơ hồ đây là sao vậy vừa rồi còn tốt đẹp sao giờ lại đổi u người rồi đường lăng hung hăng măng giang cung tuấn chết tiệt nói đã chuẩn bị ổn thỏa rồi lại chỉ để chúng ta ngửi m g ù i tôi thấy là nó cố ý rồi chương hai trăm bốn mươi tám đường thành lâm quy xuống hơn hai mươi người nhà họ đường tất cả đều bị bảo vệ đuổi đi cả một nhà đều mắng chết giang cung tuấn ông nội con nói rồi tên nhóc giang cung tuấn này không có lòng tốt gì gì mà chuẩn bị ổn thỏa rõ ràng nó đang bỏ đá xuống giếng muốn mình phải chịu phải khổ. đúng vậy bây giờ con đã rõ rồi lúc trước nó nói ngay cả người nhà cũng không thể dựa vào là có nghĩa gì đây rõ ràng là nói nó không đáng tin sẽ không giúp chúng ta cả một nhà chửi ấm lên liêu súng đi theo ra tuy nói anh ta từng là bạn trai của đường mỹ h o à n h cũng có xuất hiện một vài lần với người nhà họ đường anh ta vốn không muốn nhằm vào nhà họ đường nhưng mà bây giờ nhằm vào nhà họ đường là vì muốn định bợ nhà họ ngụy và nhà họ hứa nhà họ liễu có thể một bước lên mấy hay không đều coi lần này anh ta ôm cô nàng xe si đi ra nhìn đám người nhà họ đường không tim không phổi mà bật cười đường thanh lâm không ngờ tới ông cũng có ngày hôm nay tôi đã sớm khó chịu sự bảo thủ của ông rồi không có tiên còn muốn sĩ diện bây giờ bị báo ứng r ồ i ha liêu súng anh đủ rồi đây đứa con nhỏ của đường khánh đường mạnh đứng dậy máng lúc trước khi anh và mỹ oanh quen nhau nhà họ đường của chúng tôi đối xử với anh như khách quý bây giờ nhà họ đường gặp khó khăn anh chia tay với mỹ oanh chúng tôi còn chưa nói gì thì sao anh lại có thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ đối xử như khách quý liêu súng cười to thật là cười chết tôi rồi tôn trọng tôi còn không phải là vì nể phần nhà họ l i ê u của tôi muốn định nhà họ l i ê u ạ nếu tôi không có tiên không có quên y thì nhà họ đường có đối xử với tôi nhưng bậy không đường mỹ oanh có trở thành bạn gái tôi không có lên giường với tôi không cô ta sẽ không nói trắng ra là còn không phải là nhìn vào việc tôi có tiên hay không l i ê u súng nói ra từng chữ từng chữ giọng điệu đầy sự khinh bỉ đúng là ông nội kiểu gì thì sẽ có con cháu kiểu đó từ trên xuống dưới nhà họ đường tính cách ai nấy đều như nhau cuối cùng đường mạnh không nhịn được nữa l i ê u súng quá đáng rồi nói chuyện quá khó nghe cậu ta x u ố n g tới đấm vào mặt anh ta một đấm nện vào m ũ i của anh ta cơn đau truyền đi khắp cả người một dòng máu chảy ra liêu súng giơ tay bị t mũi lại bàn tay nhiễm đỏ trong náy mắt vẻ mặt anh ta đây dữ tợn rít gào nói thằng nhóc không tiếp mày tiêu rồi mày tiêu đời rồi bây giờ toàn bộ gia tộc ở tử đằng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ đường đều muốn tìm nhà họ đường gây rắc rối như vậy thì có thể lịnh bợ được nhà họ ngụy nhà họ hứa rồi liêu súng đang lo không có cơ hội đương mạnh lại đánh anh ta anh ta gọi điện thoại cho ba anh ta liếu thạnh hồng ba con bị đánh con bị người ta đánh là người nhà họ đường con đang ở bên ngoài khách sạn huy hoàng ba mau tới đi ba mau đứng ra làm lớn chuyện này một chút đây là cơ hội tốt để l ị n h vợ nhà họ ngụy nhà họ hứa nghe thấy anh ta gọi mặt của người nhà họ đường đều đen đi đường lăng chỉ vào mặt đường mạnh mà mắng đường mạnh con không có nào à bây giờ tình cảnh của nhà họ đường thế nào c o n không biết hay sao con còn dám đánh đây là đang đẩy nhà họ đường vào hố lửa đó giọng đường mạnh lạnh lùng đường lăng tôi đang ra mặt cho nhà của ông tên l i ế u súng khốn kiếp này nói chuyện khó nghe như vậy ông nghe được à đường mỹ oanh tắt một cái lên đường mạnh đường mạnh đây là chuyện của tôi cần cậu ra tay hả nhanh xin lỗi cậu liêu đi đường mỹ oanh con kỹ nữ này đứa em họ này ra mặt cho chị chị lại làm phản mà giúp liêu súng chị còn có lương tâm không đường dụng nhìn không được đứng ra chỉ vào đường mỹ oanh mà mắng đủ rồi đường thành lâm tức giận được vậy cả giận nói còn lại chưa đủ l o ạ n hả im lặng cho tôi lúc này người nhà họ đường mới chịu im lặng đường thành lâm bất đắc dĩ thở dài nói quên đi đi thôi ông ta xoay người bước đi muốn đi là được sao liêu súng bịt g á i mùi đang chảy máu têu to lên hôm nay người nhà họ đường đ ư ờ n g h ồ n g có ai rời khỏi đây anh ta nhìn bảo vệ của khách sạn huy hoàng các cậu còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì còn không mau chặn người lại cho tôi nhà họ đường đắc tội nhà họ ngụy nhà họ hứa tôi ra mặt đang giúp nhà họ ngụy nhà họ hứa bây giờ tôi bị người ta đánh nếu hai gia tộc trách tội xuống thì mấy người n h ậ n nha nghe vậy bảo vệ sợ đội trưởng đội bảo vệ lập tức ra lệnh chặn người lại một đám bảo vệ cầm bậy điện xông tới chặn người lại đường thành lâm xoay người nhìn liêu súng gương mặt dán mua đen đi nói Liêu súng, thật sự phải tuyệt tình vậy sao? Liêu súng, sự đạp, đạp tình thật vậy ba ông nội đám người nhà họ đường nhanh chóng p h o n g tới nâng đường thành lâm từ dưới đất lên bọn họ đều làm vẻ mặt tức giận nhìn l i ê u súng l i ê u súng lại không nhìn bọn họ người nhà họ đường bị bảo vệ bắt lại cũng không có cách rời đi ông nội cháu đói một cô bé còn năm sáu tuổi nói đôi mắt trông chờ nhìn đường thành lâm đường dụng ôm lấy cô bé vi vi đợi lát nữa không bao lâu nữa chúng ta sẽ ăn cơm ba ba vì sao lại không về nhà chứ vi vi n ó i quá vi vi mệt quá đường thành lâm nhìn cô bé gương mặt g i á n mua cũng không biết làm thế nào ông ta nhìn liêu súng trên gương mặt là sự cầu xin nói cậu liêu cuối cùng làm thế nào thì cậu mới bỏ qua cho nhà họ đường liêu súng chỉ xuống đất kêu lên đường thành lâm quỳ xuống cho tôi cả n g ư ờ i đường thành lâm cứng đờ ba ngàn lần đừng có vậy ông nội đừng có nghe tên nhóc này ông nội ông quỳ đi chúng ta cùng đường rồi không thể tiếp tục đắc tội với người khác h đâu có người lôi kéo đường thành lâm không cho ông ta quỳ cũng có người cầu xin đường thành lâm muốn ông ta quỳ giang cung tuấn nhìn liêu súng làm vẻ đắc thắng vì nhà họ đường ông ta phải làm bất cứ giá nào ông ta bỏ cây gậy qua quỳ phịch xuống đất cầu xin nói xin cậu liêu tha cho khách sạn huy hoàng là khách sạn năm sao nằm ở trung tâm thành phố bốn phía có không ít người qua đường đứng xe thấy cảnh này đều lấy điện thoại ra quay chụp lại liêu súng cũng vậy cầm điện thoại quay lại cười ha ha nói ha ha đường thành lâm ông cũng có ngày hôm nay ông cho là ông quỷ xuống tôi sẽ tha cho nhà họ được sao tôi nói ông biết không có cửa đâu nói xong nhấc chân lên đạp đường thành lâm ngã xuống đất lần nữa mà anh ta gửi video đã quay cho hớ khung cậu hứa cậu nhìn nhìn xem đường thành lâm đã quỷ xuống đất rồi ha ha thật mắc cười hớ không nhận được tin cười nói ha ha tên nóc làm tốt lắm hớ khung tôi sẽ nhớ ký cậu sau này đi theo tôi liêu súng kích động có những lời này của hớ khung nhà họ liêu sẽ t h ị n vượng